Dưới lầu cái kia chút trốn hành lang kiện thân người, toàn bộ sợ ngây người. Làm cái gì vậy? Sàn gác thật sập cái động đi ra. Khó trên đường đang sửa chữa. Cái này sửa sang vậy qua điểm A. Làm sao ngay cả sớm thông báo một tiếng đều không có. Quan chiến cấp thấp võ giả chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, phản phất xuất hiện đặc thù hào giác, cao tốc trùng kích đầu kia màu xanh sấm bóng người cũng không phải là người, giống như là một con chim. Thiên chim thân pháp. Lý Dũng Tuấn tinh thần chấn động, không đúng. Đây không phải thiên chim công, nhưng trong đó nhất định ẩn chứa thiên chim thân pháp toàn bộ tinh hoa, nhưng vừa có cái khác nhiều loại khác biệt thân pháp cái bóng. Trong đó càng ẩn chứa hình rồng nồng đậm khí tức. Chỉ là cái kia hình rồng nồng đậm khí tức, phản phất là về sau gia nhập vào nó bên trong đồ vật. Hét dài một tiếng, một lần bay nào. Tần phấn tốc độ siêu việt mình lịch sử đỉnh phong nhất, mang theo liên tiếp bóng người màu xanh lục đi vào vương dĩnh trước mặt, hai vai run run sát cái kia, cổ tay đã lật lên chụp vào vương dĩnh mỗi một tấc da thịt, mỗi một con đường lủi. Cùng bạo nội chiều. Vương Dĩnh khai chiến đến nay lần đầu chấn kinh, cái này vọt tới ở đâu là người. Hoàn toàn liền là một đạo cự đại sóng biển. Phô thiên cái địa địa hải sóng, đem tất cả có thể trốn tránh nơi hẻo lánh đều đã hoàn toàn bổ khuyết, liền ngay cả thần tiên. Cũng đừng hòng chạy đi. Tránh. Đã không thể nào. Liền xem như 12 sao võ giả, đang thất thần về sau đối mặt lỗ đen cấp cao thủ sáng tạo cùng bạo nội chiều, cũng chỉ có thể ngạch kháng Dù là thì triển cái này quần bạo nộ chiều võ giả, chỉ có Cửu Tinh. Huống chi, cái này Cửu Tinh võ giả vẫn là tất cả Cửu Tinh võ giả bên trong lớn nhất dị số. Hắn có thể làm được những võ giả khác không cách nào làm đến mô phỏng mới võ học kim cương ép nguyên tính, đem quần bạo lực lượng long tượng bản nhược công tiến hành tăng ép, sau đó lấy càng lực lượng đáng sợ thi triển đi ra. Lần này, cùng lần trước bị tập kích lúc vội và ứng đối khác biệt, Vương Dĩnh cho tần phấn sung túc thời gian tiến hành mô phỏng kim cương ép nguyên tính, đem long tượng bản nhược công hoàn toàn tăng ép chuẩn bị mạo xương điểm một lần long tượng bàn nhược công ép nguyên bộ phát, tuyệt không phải cái khác cựu tinh võ giả có thể so sánh thực lực. Dưới lầu kiện thân người, nghe được võ khí nghe vang lên liên tiếp bạo lôi tiếng vang, phản phất nơi đó hoàn toàn biến thành hỏa lực bao trùm chiến trường, mà không phải quyền cước vật lộn võ khí sảnh. Quan chiến mọi người đã sớm cơ hồ toàn bộ ngăn chặn lối hai, con mắt càng là nhìn ngốc ngốc thẳng tắp, tần phấn cùng vương dĩnh lấy nhanh đánh nhanh, cùng bạo nộ triều một khi thi triển liền có tịch quyền thiên hạ chi tức. Vương Dĩnh Song quyền như là cái kia không ngừng mở ra đêm hợp tiêu xài một chút cánh, mỗi sau một kích, đều phản phất có một mảnh đêm hợp tiêu xài một chút cánh điêu linh, nhưng mà điêu linh đêm hợp hoa tổng hội giành lấy cuộc sống mới, vừa dài ra mới cánh hoa, vừa mới có thể ngăn trở cái kia tàn phá bờ bãi hải triều. Lý Dũng Tuấn giờ khắc này hoàn toàn ngây dại, tần phấn buộc phát ra lực lượng mặc dù nhìn như cựu Tinh, nhưng nếu như đổi một cái bình thường thập tinh võ giả đi lên, như vậy không ra trong mắt, chiến bại liền là tên kia thập tinh võ giả. Đáng sợ Thật là đáng sợ. Cái này mới là tần phấn thực lực chân chính. Lý Dung Tuấn cái chán hiện đầy to như hạt đầu mồ hôi, trên đời này đáng sợ nhất không phải cùng tình cấp vô địch, mà là càng tình cấp thời gian chiến tranh ngợi, y nguyên có khả năng vô địch. Một cái cựu tinh võ giả, rất dễ dàng bị hành tinh cấp võ giả cho coi nhẹ. Nhưng mà, bất luận cái gì coi nhẹ tần phấn người, Lý Dũng Tuấn dám cam đoan, trong chiến đấu đều gặp nhiều thua thiệt. Thì như, trước mắt vị này 12 sao võ giả vương dĩnh, Suy nghĩ sát cái kia, tần phấn một trưởng trưởng phong rốt cục xuyên qua vương dĩnh phòng ngự, không cách nào thực chất đã thương người thân thể trưởng gió thổi tại vương dĩnh loại này giống như TAE củn do phục cổ áo, đưa nàng quần áo thổi lên một điểm, vai phải phía dưới trên nhũ phòng phương ngực phải chỗ, lộ ra một cái hình xăm, tần phấn thậm chí có thể rõ ràng thấy rõ cái chữ kia, vậy mà cùng dòng họ của mình hoàn toàn như thế tận. Hỏng! Hoa quản lý tóc căn căn đứng đấy, nữ nhân này ngực phải hình xăm lộ ra, nàng muốn nổi điên. phiền thoái! có thể nhìn thấy cái này tiểu mảnh người không có mấy cái, hoa quản lý mặc dù không cách nào đánh cao cường như vậy độ chiến đấu, nhãn lực lại phi thường đặc thủ, trùng hợp có thể nhìn thấy cái này mạnh. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn nữ nhân này đáng sợ, ngày bình thường một bộ không quan trọng bộ dáng, nhưng nếu như bị người đánh lộ ra hình xăm tiêu ký, như vậy. a một tiếng bén nhọn đến tần phấn đù thai không ngừng tiếng kêu tử vương dĩnh trong cổ sông ra, hắn lập tức cảm giác nữ nhân này khí thế thay đổi hoàn toàn. Phảng Phật cuồng chiến sĩ trong nháy mắt hoàn toàn cường hóa bộ dáng. Vẫn là đêm hoa sen quyên pháp, nhưng một quyền này lại tràn đầy bá đạo. Phảng phất vô số phiến hoa sen cánh hoa sinh sôi không ngừng, muốn đem chọn cái không gian toàn bộ lấp đầy bình thường. Thập Bát Thần Long tụ phong vân. Tần Phấn hàm giang khẽ cắn, một quyền muốn phá vỡ tất cả cánh hoa gặp lại qua mình. Song phương nắm đấm va chạm cùng một chỗ, Tần Phấn chỉ cảm thấy dưới chân sàn gác đột nhiên buông lỏng, cả người trực tiếp rơi vào thiết bị giàn luyện một tầng. Cương Hành đối với anh. Tần phấn có thể tiếp nhận cố lực lượng này, dưới chân sàn gác lại hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Hắn hai chân vừa rơi xuống, phần eo vặn đem đầu ngóc lên, hai chân bắn ra như là hỏa tiễn lần nữa phóng tới võ sảnh. Vương Dinh hai mắt xích hồng, túi đầu cần truy kích, vừa hay nhìn thấy tần phấn đứng tại phía dưới dơ lên cái kia tràn ngập chiến ý đầu lâu. Một cái hình tượng trong nháy mắt tại thời khắc này từ trong óc nàng phụ hiện, cùng trước mắt tần phấn nặng trồng ở cùng nhau. Một lần nữa trở lại võ sảnh tần phấn hai vai chấn động Chiến ý thuốc chuyển động thân thể lần nữa nhau tới Lần giao thủ này học được không ít Thể hội không ít, nhưng còn chưa đủ Tiếp tục đánh xuống hẳn là có thể học được càng nhiều Vương dính xích hồng hai mắt đột nhiên khôi phục bình thường Con mắt chớp động lên vô cùng ai hóa u buồn qua mang Một kia mang theo nghi vấn lại phi thường yếu ớt Chỉ có thể từ tần phấn một người nghe được lời nói Bay vào tần phấn trong hai Cũng giống là định thân chú như thế đem tần phấn đính tại chỗ Ta hoan ra tần chiến, là gì của ngươi? chương 330 Tẩu tử Thanh Long tin tức khống chế đại thế thuận theo đại thế. Hoan ra, đây là một cái rất có ý tứ từ ngữ. Xưa nay nó liền có hai loại giải thích, một loại là chỉ cựu nhân, tỉ như hoan ra ngõ hẹp loại hình tục ngữ liền là chỉ cựu nhân. Còn có một loại, thì là chỉ tình nhân, vì yêu đến cực điểm nói trái ý mình. Thường thường đều là xuất hiện ở người đối nam nhân trên thân, đặc biệt là khi trong mắt nàng mang theo một loại nào đó ai hoán cảm xúc thời điểm. Tần Phấn Sư Thừa Tâm Lý Học Đại Sư Hách Lớp trưởng Tự nhiên đó có thể thấy được vị này tính cách cổ quái, võ kỹ đặc thù nữ nhân, con mắt cái kia ai hoán cảm xúc, tuyệt đối không phải cùng huynh trưởng có kiểu hận, như vậy tự nhiên chỉ có thể là một loại khác ý tứ, vì yêu chi cực nói trái ý mình. Lâu không nghe được huynh trưởng tên tuổi, đồng nhiên ở giữa nghe được có người nói ra, hơn nữa còn là trong lúc kịch chiến trong miệng nữ nhân hỏi ra, thần phấn mạnh hơn tâm lý tố chết, vậy vẫn là không cách nào tránh cho lệnh sắc mặt biến hóa, đáy mắt hiện lên rất là yếu ớt kinh ngạc. Dạng này kinh ngạc là tránh không khỏi người hữu tâm con mắt, Vương Dĩnh ai đoán con mắt nhiều chút thần thái, hơi mỏng khỏe môi vậy khơi gợi lên quả nhiên không có đoán sai hơi cười. Không đánh. Vương Dĩnh dơ ngón tay cái lên điểm một cái sau lưng cửa phòng, ra ngoài tâm sự. Tân phấn rất thẳng thắn đáp ứng, bước nhanh chân thẳng đến ngoài cửa, đã nhận biết huynh trưởng, nghĩ như vậy tới hẳn là cũng biết một ít chuyện, có lẽ có thể tìm được một chút manh mối. Vây xem đám võ giả đều ngốc tại đường trường, này làm sao vừa mới đánh nhiệt hỏa hướng lên trời. Trong nháy mắt liền không đánh. Lý Dũng Tuấn chậm rãi buông ra cái kia nắm chặt song quyền, lòng bàn tay càng là đầy mồ hôi nước. Vừa mới đối chiến, đây chính là một tên 12 sao võ giả cùng một tên cựu tinh võ giả chiến đấu à. Cựu tinh võ giả bị trong nháy mắt đánh ngã cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng, hết lần này tới lần khác song phương kịch chiến gần một phút đồng hồ thời gian, cựu tinh võ giả tần phấn vậy mà cũng không có quá ở vào hạ phong, thời khắc cuối cùng cái kia siêu mánh liệt bộ phát, thập tinh võ giả vậy không tiếp nổi Coi như, 12 tinh vương dính không có toàn lực liệu chết tác chiến. Lý Dũng Tuấn nhẹ nhàng lắp đầu, vậy cái này tần phấn thực lực cũng vẫn là quá kinh khủng. Vừa mới sáng gác, nhưng cũng không phải là gia đình bình thường sáng gác, càng không phải là phát bên trong hân chuyển về trong tư liệu cái kia bã đậu công trình tranh tài nhà lầu. Đồng dạng đều là si măng cốt thép kiến trúc, nhưng cả hai khác nhau lại giống như trên trời dưới đất. Lý Dũng Tuấn khỏe mắt run rời không ngừng, hôm nay ngửa câu lạc bộ sáng gác coi như không cách nào cùng quân bộ đại viện so sánh nhưng nó cứng rắn độ lại là bình thường cư dân phòng mấy lần. Lý Dũng Tuấn rất rõ ràng, vật liệu thứ này dù là cứng rắn một điểm, nó có thể tiếp nhận lực phá hoại, đều là đại để cao mạnh. Hù bờ miệng há đại đầy đủ tắt hạ hai cái chứng vị đi, vốn cho rằng đem hoành luyện thập tam thái bảo tu đến cảnh giới viên mãn, tại cựu tinh võ giả bên trong cơ hồ liền là vô địch tồn tại, bây giờ nhìn tới vẫn là quá tự đại. Mình một cước có thể đem sàn gác ra cho dấm nát nước, nhưng lại không cách nào làm bị thương phòng ốc chân chính căn cơ Cái này giống là có người có thể thay người khác mặt đánh xương, lại không có cách nào đánh gãy xương cốt như thế, Tần Phấn lại dễ như trở bàn tay thanh xương người đầu phá hủy. Hù bợ rắc một cái khép lại há to mồm, mình cái này hoành luyện thập tam thái bảo có thể tùy tiện chống lại Lý Dũng Tuấn quyền cước, nếu là đối mặt Tần Phấn toàn lực một cước, chỉ sợ cũng hội giống như là đầu hũ đối mặt tảng đá như thế, bị tùy tiện đánh xuyên qua. Dưới lầu kiện thân đám người nghe được cái kia tiếng oanh minh đã đình chỉ, cẩn thận đi đến cái kia vỡ vụn cửa hàng dưới, hướng lên đánh giá. Hy vọng biết chuyện gì xảy ra. Hoa quản lý một mặt đáng chát, hắn đưa tay xoa huyệt thái dương. Vị trung tá này cuối cùng bạo phát đi ra đã vượt xa cựu tinh thực lực chân chính. Lực công kích của hắn hoàn toàn có thể cùng chân chính Tùng Lâm Du Hiệp. Loại này cỡ nhỏ cơ động bọc thép cùng so sánh. Không sai. Nhất định có thể. Hoa quản lý còn nhớ rõ, lúc ấy đại lao bản đã từng nói, võ kỹ đại sảnh đặt ở cơ hồ tầng cao nhất là vì biểu hiện võ giả cao thượng thân phận. Đó là... Hắn còn lo lắng sách qua liên quan tới chiến đấu, khả năng dẫn đến sàn gác đổ sụp sự tình, nhưng đại lao bản lại mỉm, cười nói qua, lâu này tấm là đi qua chuyên gia đặc biệt thiết kế, căn cứ cơ động bọc thép Tùng Lâm Du Hiệp lực phá hoại làm cơ sở căn cứ chế tác. Cựu tinh, người trẻ tuổi kia, hoa quản lý nhìn qua nơi xa cổng tân phấn, từ chưa nghe nói qua có cái nào tên võ giả có thể tại cựu tinh thực lực trạng thái giới, chiến lực có thể chống lại Tùng Lâm Du Hiệp, liền xem như đem hoành luyện thập tam thái bảo tu đến cảnh giới viên mãn Vậy tuyệt đối không cách nào chống lại Tùng Lâm Du Hiệp. Hoa quản lý thở dài, có lẽ nơi xa tần thiếu tá không cách nào dùng nhục thể đi chống lại chân chính Tùng Lâm Du Hiệp, nhưng phần này kinh người lực phá hoại uy nguyên làm cho người kinh ngạc. Tần Chiến ở nơi nào? Anh ta ở nơi nào? Trong hành lang, Vương Dĩnh cùng tần phấn hai người cha hỏi đồng thời nói ra, trên mặt lại cùng nhau nổi lên mở mịt khổ cười, nguyên lai like đối phương cũng không biết tần Chiến bây giờ ở địa phương nào. Người biết anh ta? Vương Dĩnh xinh đẹp cái chán nhiều một điểm khó chịu khó khăn tìm được cùng tần chiến có quan hệ người, lại căn bản là không có cách tìm tới hắn bất kỳ tung tích nào, tựa như hoa sen hai tay tại bên hông bập lên, cái gì ngươi ngươi? Muốn xưng hô tẩu tử. Tẩu tử? Tần Phấn khuôn mặt cứng đờ, tại sao lại toát ra một cái tẩu tử? Phương Hoang bất tải là tẩu tử sao? Hơn nữa còn có hách lớp trưởng bọn người tự mình chứng nhận. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Vương Dĩnh thanh cái kia trương xinh đẹp mặt hướng Tần Phấn trước mặt xích lại gần chút, hoài nghi lão nương lời nói là giả. Tần Phấn niết miết miệng, chắc không được ngực phải cái kia hình xăm tần chữ có chút quen mắt, bây giờ nghĩ lại cái kia hoàn toàn liền là ca Một nữ nhân, cam nguyện tại nhũ phòng hơi rửa vào thượng vị đưa, để một cái nam nhân đi văn chữ, điều này hiển nhiên hẳn không phải là phổ thông quan hệ, trong lúc đó ít nhất cũng là mập mờ Chỉ là, Tần Phấn liền nghĩ tới huấn luyện viên Phương Hoàng, lần trước đã hô qua tàu tử, bây giờ đối mặt vị này, lại tiếp tục hô tàu tử, giống như có chút không đúng sao. Làm sao ngươi biết ta là Tần Chiến Đệ đệ? Tần Phấn não Hải Linh Quang chợt hiện, vội vàng cương ép chuyển di lấy chủ đề. Vương Dĩnh chậm rãi nâng tay phải lên, ba một cái khoác lên Tần Phấn trên bờ vai, bộ dáng rất có mấy điểm đầu đường tiểu lưu manh khi dễ trung thực học sinh đoạt tiền bộ dáng, trên mặt chảy ra mấy điểm tựa như đen xã hội tiểu thái muội thần sắc, "Tiểu tử, đừng nghĩ cho tẩu tử ta nói sang chuyện khác. Ngươi đã hai lần không có xưng hô chị dâu ta." Tần Phấn sở trường chỉ gãi đầu một cái phát, xong Vương chênh lệch ba cái tinh cấp Cho dù lại thế nào vượt cấp khiêu chiến, vừa mới vậy đã chứng minh nếu như nữ nhân này thật đi lên, ba cái tinh cấp chênh lệch vẫn còn không cách nào lấp đẩy. Mặc dù, tăng ép về sau long tượng bản nhược công có thể chịu được một trận chiến, nhưng khi tăng ép chân khí buộc phát hoàn tất về sau, thực lực lập tức liền hội đại giảm, lần nữa bị đánh về chỉ có thể đối kháng thập tinh cấp võ giả nguyên hình trạng thái. Đờ cờ chuyện tại trẻ nụ á toài. Chật! Tần phấn lại không bỏ được liền rời đi như thế, đã có ca ca tung tích, cho dù là trước kia cũng ít nhiều có thể hỏi tham gia chút gì mới đúng, chỉ là tẩu tử cái từ này, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Vương Dĩnh cái kia trương xinh đẹp khô mát mặt lại xích lại gần Tần Phấn một chút, một đôi mắt phản phất chấp động lên phim hoạt hình nhân vật mới có ngôi sao còn mang, mặt mũi tràn đầy điểm đạm đáng yêu. Tần Phấn khổ cười, ngắn ngủi mấy giây Vương Dĩnh biểu lộ tấp ngập biến hóa, hiện tại ngay cả trang phục đáng thương đều dùng đến, thật làm cho người không lời có thể nói, làm sao ngươi biết ta là Tần Chiến đệ đệ? Tần Phấn có chút hiếu kỳ, Vương Dĩnh lại không giống hách lớp trưởng biết mình dòng họ cùng xuất hiện, làm sao có thể đột nhiên hỏi ra nói như vậy ngữ. Trước gọi chị dâu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói cho ta biết trước. Trước gọi chị dâu ta. Nói cho ta biết trước. Bại cho ngươi. Vương Dĩnh lắp đầu, bởi vì thần thái. Liên cái này. Đương nhiên. Vương Dĩnh tiếu dung lộ ra kiêu ngạo, chí ít ta có thể cảm giác được. Tần phấn nghiêm túc nhìn chầm chầm Vương Dĩnh hai mắt, đó là một đôi tràn đầy kiêu ngạo tự tin lại không có bất kỳ cái gì hoang luôn con mắt. A Tần Phấn nhẹ gật đầu, "Cảm ơn, tẩu tử." Vương Dĩnh cái kêu kiêu ngạo hai mắt trong lúc nhất thời đọc lại, nàng ngơ ngác nhìn qua Tần Phấn, trước đó điên khí tức hoàn toàn biến mất, ngược lại ẩn ẩn lộ ra một chút xíu tiểu nữ nhi nhà mới có é lệ, còn có liền là một kia thực tình mừng thầm. Loại ánh mắt này, Tần Phấn trước kia gặp qua, đó là mỗi lần xưng hô phượng hoàng vì tẩu tử thời điểm, đối phương liền là loại ánh mắt này. "Mà kệ, mà kệ." Tần phấn dùng sức cái đầu Nhất chịu không được liền là nữ nhân loại ánh mắt này Về sau nếu như hai nữ nhân thật có cơ hội đụng vào nhau Đó là các nàng chuyện tình Nếu là ngày nào đó tìm được ca ca Loại chuyện này liền giao cho lão ca mình đi giải quyết tốt Không sai Tần phấn âm thầm tán thưởng mình quyết định thông minh Hậu cung lại không phải mình Láo ca vậy mà làm hai nữ nhân đều như vậy mê luyến hắn Nghĩ đến hẳn là cũng có phương pháp giải quyết ta Ca, ta tin tưởng ngươi năng lực Tần phấn ngựa đầu nhìn lên trần nhà Rất không chịu trách nhiệm thanh sự tình nhét vào sau đầu, cũng không thể ca ca làm ra cái này giống như hậu cung sự tình, để đệ đệ đến giải quyết ta. Đúng, Tầu Tử. Ngươi là thế nào cùng ta ca nhận biết? Hắn lúc ấy làm cái gì đây? Tần phấn lại là một tiếng thân mật kêu gọi, lập tức dẫn tới Vương Dĩnh phát ra liên tiếp đắc ý tiếng cười. Trước kia đi mục tinh du lịch thời điểm, đụng phải. Cái kia thật là một cái kỳ tài ngút trời ra hỏa. Vương Dĩnh trên mặt hiện ra hồi ước nào ngào, lúc ấy, Mộc tinh mặc dù vậy có chính phủ không chế, nhưng dù sao còn không có thần thú xuất hiện, tương đối mà nói thế lực y nguyên tương đối hỗn loạn, chỉ là so đường kim thổ tinh hoàn cảnh tốt một chút mà thôi. Ca của ngươi tại làm giang binh với lại giống như thế lực còn không nhỏ bộ dáng. Về sau, hắn liền biến mất. Vương Dĩnh nhẹ nhàng thở dài, lại về sau, Mộc tinh xuất hiện thanh long. Nơi đó trật tự vậy ổn định rất nhiều, một chút khá mạnh thế lực cũng không còn cách nào tiếp tục kéo dài phát triển, đại đô liên chiến không có có thần thú thổ tinh. Nghĩ đến ca ca ngươi vậy liên chiến thổ tinh đi. Chỉ là ta vô luận như thế nào cũng không có cách nào tìm tới liên quan tới hắn một chút tin tức. Hắn nói qua hắn hội trở lại địa cầu, cho nên ta ở địa cầu các loại cái kia không có lương tâm đoan ra. Thần thú. Tần phấn con mắt sẹt qua nhàn nhạt hoài nghi, thanh long. Người đang suy nghĩ gì? Vương Dĩnh hai tay vẫn ôm trước ngực, đang suy nghĩ tần chiến có phải hay không là thanh long. Tần phấn không có phủ nhận nhẹ gật đầu, những ngày này nghe thanh long tin tức cũng không phải một điểm nửa điểm. Liên quan tới cái này thần bí thanh long nếu như dùng mấy chữ khái quát, cái kia chính là kỳ tai ngút trời, đột nhiên xuất hiện, thần bí vô song, tuổi còn trẻ. Kỳ tai ngút trời. Tần phấn còn nhớ rõ bất luận cái gì tiếp xúc qua đại ca tần chính người, đối với hắn đánh giá nhất định không thể thiếu câu này. Tuổi còn trẻ. Tần phấn lại lườm liếc miệng, đại ca niên kỳ vậy xác thực tính trẻ. Về phần thần bí vô song, tần phấn thở dài, vị này đột nhiên mất tích bốn phía lưu lại một điểm điểm manh mối. Lại lại có thể thanh mình manh mối toàn bộ sờ đoạn làm cho không người nào có thể tra tìm đại ca, tuyệt đối gánh xứng đáng 4 chữ này đánh giá. Cơ hội liên quan tới Thanh Long tất cả miêu tả, đều có thể cùng Tần Chiến liên hệ đến cùng một chỗ. Nếu như bây giờ Tần Chiến nhảy ra công bố, ta chính là Thanh Long. Tần Phấn tin tưởng, không những mình không kinh ngạc, liền xem như bái kiến đại ca người, đoán chừng vậy không có mấy cái sẽ quá qua kinh ngạc. Đương nhiên, Tần Phấn cũng không thể không thừa nhận, ca ca niên kỷ thực sự quá trẻ tuổi. Hắn thực lực muốn làm lấy tốc độ ánh sáng hỏa tiễn kéo lên, có lẽ mới có cơ hội đủ tư cách khiến cái khắc thần thú võ giả tán thành a. Cái này Vương Dĩnh một mặt bất đắc dĩ, ta vậy đã đoán trong đó khả năng. Dù sao hắn biến mất cái kia cái thời gian điểm, cùng Thanh Long xuất hiện thời gian điểm phi thường ngắn khớp. Chỉ tiếc. Đáng tiếc. Tần Phấn có chút không hiểu, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, Thanh Long quá thần bí. Vương Dĩnh phát ra một tiếng bất lực thở dài, tẩu tử ta căn bản đánh không lại hắn những cái kia thủ hạ càng không có cơ gặp được thanh long. Lại ở nơi đó thời gian nửa năm, cuối cùng bị người một gậy đánh ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, liền đã được đưa đến địa cầu, hơn nữa còn được đưa đến cái này câu lạc bộ, thân phận cũng là nơi này giáo đầu. A. Tần phấn mắt trợn tròn nhìn xem vương dĩnh, nữ nhân này trở thành thiên mã câu lạc bộ giáo đầu kinh lịch thật sự là quá thần kỳ. Thần kỳ A. Vương dĩnh tử cười nhạo hai tiếng, cũng bởi vì dạng này, ta mới an tâm lưu tại nơi này. Ta nghĩ Hẳn là gia hỏa kia sợ ta bị thương tổn, mới cố ý làm như vậy a Cho nên ta liền ở chỗ này chờ hắn tốt. Dù là thánh võ đường phát ra mời, lao nương vậy không hứng thú. Hắn nói qua muốn trở lại địa cầu, liền nhất định hội trở về. Tần phấn không khỏi nhìn một chút bốn chu kiến trúc, còn có trong đại sảnh những người kia, đặc biệt là nhìn nhiều mấy lần hoa quản lý. Chẳng lẽ, cái này câu lạc bộ cùng Kaka có quan hệ, cho nên mới đưa như vậy đắt đỏ quần áo. Cho nên mới sẽ đối với ta như vậy cung kính Ta nói tiểu tử Vương Dĩnh đưa tay lau sạch khỏe mắt Cái kia nhàn nhạt, nhạt nước mắt Lại khôi phục một đời đèn xã hội đại tỷ đầu thần thái Có muốn hay không chứng thực mình suy đoán Suy đoán Tần phấn nhẹ gật đầu Nếu quả thật có thể chứng minh Thanh Long là đại ca Như vậy có chút nghẹn ở trong lòng lời nói Vẫn là muốn hỏi một chút Ngươi bây giờ, không được Vương Dĩnh lung lay ngón tay Cùng ngươi cùng một đời người trẻ tuổi Chỉ sợ thật không có mấy người Nhưng Người trẻ tuổi cũng không phải là chỉ có người thế hệ này, tẩu tử ta cũng vẫn là rất trẻ trung. Tân Phấn im lặng gật đầu, hai đời người trẻ tuổi cùng một chỗ tương đối thời điểm, đã chậm 3 năm năm đại tân sinh, tại về thời gian quá mức bị thua thiệt, mình chỉ là cái thứ nhất thực lực tăng trưởng cao trào buộc phát kỳ đến, mà đối phương đã kinh lịch xong toàn bộ thứ nhất thực lực buộc phát kỳ, tiến nhập thứ hai thực lực tăng trưởng kỳ. Tân Phấn không thể không cảm thán, thời gian là trên cái thế giới này cường đại nhất vũ khí. Người quyển cương mãnh không đúc. Sắc thực rất lợi hại. Vương Dĩnh lại lấp đầu, nhưng cũng tiếc, không đủ sắc bén. Sắc bén. Tần phấn mắt sáng rực lên, căn bản vốn không cần Vương Dĩnh lại tiếp tục giảng giải vậy minh bạch lời nói này hàng nghĩa. Vừa mới đối chiến loại này, nếu như cương mãnh quyền pháp có đầy đủ sắc bén, như vậy thì xem như theo gió đong đưa cành liêu, cũng có thể tùy tiện đưa nó chặt đứt. Tần phấn rất nhanh lại cười, cái này sắc bén kỳ thật đại sư đã từng nói, chân khí chấn động ngoại phóng tần suất nếu như tiến hành đặc thù sửa chữa Cũng có thể lệnh thả ra chân khí không giống thái sơ nắp đỉnh, mà hóa thành ngàn vạn cương đao. Chỉ là, cái kia đồng dạng cần lấy cao hơn lực khống chế, cũng là đạt đến đỉnh phong lực khống chế nhất định phải đi qua một cái giai đoạn. Tổng thể tới nói, vẫn là rất hoàn mỹ. Vương Dinh đuốt tần phấn bả vai, làm ra động viên bộ dáng, đặc biệt là cô khí thế kia. Tẩu tử ta đều có loại cùng tông sư cấp cao thủ đang luận bàn cảm giác. Tần phấn đối với cái này, mỗi câu lời nói cơ hồ đều tất tự xương tẩu tử nữ nhân chỉ có thể đáp lại bất đắc dĩ nhẹ cười. Vương Dĩnh năm ngón tay động liên tục tựa như hoa sen tại ban đêm mở ra, đúng, đối tẩu tử ta vừa mới quyền cước cùng thân pháp có hứng thú không có? Có. Tần phấn không e rẻ gật đầu, ta truy cầu là khống chế đại thế, mà tẩu tử quyền truy cầu lại là thuận theo đại thế. Cái này từ mặt ngoài đến xem, là hoàn toàn trái ngược cảm giác. Nhưng trong đó lại vừa có trung điểm, cái kia chính là muốn đối đại thế có nhất chính xác phán đoán. Vương Dĩnh ngâng lên ngón tay cái, Có thể tại thời gian ngắn trong chiến đấu, phân tích như thế đúng chỗ, chắc không được có thể tuổi còn trẻ liền đạt tới tình trạng như thế. Xem ở người gọi ta một tiếng tẩu tử, để cho ta vui vẻ phân thượng. Vương Dĩnh lấy xuống phát thẻ, từ đó rút ra một đầu nhỏ hẹp máy tính chim, cầm đi đi, bên trong ghi chép cái này, đêm hợp hòa, cùng, vũ hóa phi tiên, tinh yếu. Còn có một số tẩu tử cá nhân thể hội. Tần phấn hai tay chú ý cẩn thận tiếp nhận chim, lại một lần gật đầu, cảm ơn tẩu tử. Ngươi không cần cảm ơn ta. Vương Dinh phất phắt tay, "Hôm nay cùng ta một trận chiến, coi như ta không cho ngươi những vật này. Để ngươi tự mình lĩnh ngộ, ta nhìn bằng vào ngươi năng lực, đoán chừng vậy không dùng đến quá lâu thời gian, liền có thể hoàn toàn hiểu rõ. Ta chỉ là giúp ngươi rút ngắn một chút xíu thời gian, miễn cho ngươi lãng phí thời gian mà thôi." Tần Phấn Tiếp thân cất kĩ chim, muốn được rõ ràng cũng là yêu cầu thời gian, bây giờ cùng đời trước cao thủ trẻ tuổi so ra, thiếu thốn nhất chính là thời gian. Vương Dĩnh đánh một cái giòn trị Đúng, đây cũng không phải là trò không ngươi. Nhanh lên tăng lên mình, sớm ngày giết bên trên mục tinh đi, thanh cái kia trốn ở thần bí đằng sau thanh long cho tẩu tử bắt tới. Nếu như không phải tần chiến, liền đánh hắn một trận, cho tẩu tử xả giận. Nếu như là tần chiến, liền thanh cái kia hoan ra cho ta cầm trở về, chung quanh bằng hữu cũng bắt đầu kết hôn, còn muốn ta chờ bao lâu nha. Đối mặt dạng này tẩu tử, tần phấn chỉ có thể liên tục gật đầu, trong lòng càng là tối thầm bội phục đại ca tần chiến. Hai cái này đối nó cảm mến nữ nhân đều không phải là dòng chi tục phân A. Úc Vương rũi cái lưng mệt mỏi, không ngần ngại chút nào triển hiện thân thể ưu mỹ đường cong, thật là vui vẻ một ngày a tiểu tử. Chỉ bên trong có tàu tử số điện thoại cùng gia đình địa chỉ, nhớ Kỷ muốn cùng tàu tử bảo trì liên lạc, có rảnh nhớ Kỷ đi nhìn một chút tàu tử. Tốt. Thân phấn đối một đường chạy chậm xuống lầu, Vương Dĩnh bóng lưng lần nữa gật đầu, khỏe mắt liếc qua đồng thời quét mắt trong đại sảnh cũng không rời đi Lý Dũng Tuấn, độc xạ vẫn là phải đánh chết. Chương 331, độc kế bạo phá mạch nước ngầm cảnh sát. Tổn hại đại sảnh, mọi người y nguyên duy trì yên tĩnh, nhất làm cho người chấn kinh cũng không phải là cái kia bạo lực chiến đấu chẳng diện, bỏ đi thần thú cao thủ cấp bậc bên ngoài tất cả võ giả quần anh hội, lực phá hoại càng thêm kinh người. Mọi người chân chính chấn kinh vẫn là tần phấn bản thân, bộc phát ra thực lực vượt xa khỏi cái tuổi này phải có tiêu chuẩn, cho dù là cái thứ nhất thực lực bạo thăng kỳ, cái tốc độ này vẫn là quá nhanh hơn một chút, nhanh không giống như là cái tuổi này hẳn là có thực lực Thiên tài Tân Phấn tại mọi người con mắt đọc được cái từ ngữ này hắn nhẹ cười khác lời trải qua mấy ngày nay quả thực gặp qua không ít thiên tư kỳ gia nhân vật sâu binh sĩ tiếtiên Thái Dương đồng cốt Trần Phi Vũ từ đầu đến cuối không có xuất thủ qua Lâm L Cường inn dạ dỗ Tạ, cùng đại đế cảnh xa tiểu Long Vương Dương liệt còn có cái kia trong truyền thuyết cũng không có thực sự được gặp mặt thượng quan truyền kỳ tiểu tợ Lưu tổng cũng có thể xương thiên tài so với những người này tư chất Tân Phấn tự nhận vẫn còn có chút kém có thể có hôm nay thực lực Thậm chí viễn siêu một ít bị mang theo thiên tài tên tuổi người trẻ tuổi, đều là là bởi vì một chữ mê. Tân phấn thật sâu say mê chỉ là lấy ra làm kiếm tiền công cụ dùng võ đạo. Thân thể, tinh thần bao giờ cũng đều tại tính toán võ đạo, liền ngay cả ăn cơm vậy hội hoàn toàn đem lực khống chế thả ở trong đó tiến hành rèn luyện. Ăn cơm, hành tẩu, đánh cung luyện công, đi ngủ. Tân phấn bao giờ cũng không nghĩ luyện công, cơ hộ mỗi một giây đều đang nghiên cứu như thế nào tăng lên mình vũ lực. Đây là hắn chân chính nhanh chóng siêu việt cái khác người đồng lứa yếu tố mấu chốt thứ nhất. Một nguyên nhân khác, liền là ngộ tính. Đối với điểm này, tần phấn phi thường tự hào, liền là rất nhiều bị mang theo thiên tài tên tuổi người trẻ tuổi. Tại ngộ tính về điểm này vậy xa xa kém tần phấn, bất kỳ vũ kỹ nào đều có thể bị tốc độ nhanh nhất tiêu hóa hấp thu. Tần phấn ôm lấy nặng chỉ phục, hướng tất cả khẽ gật đầu, quay người nhanh chóng đi hướng đại sảnh bên ngoài. Đầu năm nay, không người nào nguyện ý bị người khi quái vật nhìn Tần Phấn vậy đồng dạng không thích loại này thời gian dài yên tĩnh chú ý. Hoa quản lý lắc đầu thở dài cùng sau lưng Tần Phấn một đường đuổi theo, vị này ta thế nhưng là đại lao bản yêu cầu hầu hạ người tốt, tuyệt đối không thể chậm trễ. Lý Dũng Tuấn nhìn xem Tần Phấn cái kia rời đi bóng lưng, khẩn trương nội tâm dần dần để nằm ngang xuống dưới, hoảng độc cảm xúc lần nữa từ trong lòng phun ra tới. Đi qua một trận rung động chiến đấu, mọi người tạm thời đối hôm nay tu luyện võ đạo vậy không làm sao có hứng nổi, vừa mới chiến đấu thực sự quá đả kích đám người luyện võ tình. Một cái niên kỳ nhẹ nhàng chúng tá, liền đã đạt đến chống lại hành tinh cấp cao thủ tình huống, nhìn lại mình một chút. Không ít người cũng bắt đầu tự ti, người so với người thật là tức chết người. Tiên tính vip phòng thay đồ, tần phấn nhanh chóng đem nặng chỉ phục xuyên về đến trên thân, lần nữa cảm thụ được cái kia nặng 4000 cân lượng, trong lòng có nói không nên lời phong phú. Đối tấm gương một lần nữa sửa sang lại một cái tay áo cùng ống quần đều tổn hại nghiêm trọng quân phục, tại thịnh kinh bên trong quân dung tác phong và kỷ luật vẫn là kiểm tra phi thường nghiêm ngặt, quần áo có thể tổn hại Nhưng mặc nhất định phải vừa vạn, không phải bị bắt được vẫn là rất phiền toái sự tình. Trên đời này có chút quý củ có thể tùy ý phá hư, tiến hành các loại quy tắc ngầm giao dịch. Có chút quý củ, lại là tuyệt đối không thể phá hư, dù là ngươi là trung tướng, thượng tướng vậy đồng dạng không thể đi phá hư. Quân dung tác phong và kỷ luật, loại này nhìn như việc nhỏ quy củ, nhưng cũng đồng dạng có thể thành các tướng quân như thế ước buộc. Tần phấn rất rõ ràng, chính mình cái này chúng ta tự nhiên càng không có vô liếng. Đi phá hư ngay cả các tướng quân đều muốn tuân thủ quy củ. Lần nữa rời đi VIP phòng thay đồ, trên hành lang đã không có một ai, hoa quản lý cũng trở về đến phòng làm việc của mình, đi xử lý liên quan tới võ kỹ đại sảnh sàn gác đổ sụp đến tiếp sau sự kiện, tu sửa sàn gác vẫn là khí giới đại sảnh hội viên trấn an, đều còn có đại lượng làm việc chờ hắn đi làm. Tân phấn trùng điệp thở ra một hơi, không có người theo bên người cảm giác thật tốt, ngửa đầu nhìn một chút hành lang ở giữa quay phim thăm dò, hắn nhanh chóng chuyển tiến vào thang lầu, một đường chỉ bản mắt Thiên Mã kiện thân câu lạc bộ bãi đỗ xe, chỗ khắp cả câu lạc bộ dưới nhất phương tầng hầm, nơi này đặt lấy hội viên cùng huấn luyện viên các loại xe. Làm võ kỹ giáo đầu, thường thường đều có tương đối cao địa vị, tại Thiên Mã câu lạc bộ loại này hội sở càng là đồng dạng, bọn hắn có được mình chuyên môn chỗ đậu xe. A. Bãi đỗ xe giám sát làm sao đột nhiên toàn hỏng? Thiên Mã câu lạc bộ an toàn bảo vệ bộ nhân viên kinh ngạc nhìn xem những cái này đồng thời xuất hiện bông tuyết điểm, hoàn toàn không có hình vẽ màn hình. Ngắn ngồi kinh ngạc cùng trầm mặc, cái này chút nhận qua chuyên môn huấn luyện nhân viên, lấy tốc độ nhanh nhất nhất lên cao cấp gậy cảnh sát, bước đi như bay phóng tới bãi đỗ xe, chỉ ở văn phòng lưu xuống một người tiếp tục giám thị. Một trận nhanh chóng lại không lộn xộn tiếng bước chân, thông qua thang lầu chuyển vào bãi đỗ xe. Lưu thủ nhân viên con mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, cái kia chút đông tuyết điểm như thế máy giám thị vậy mà đồng thời khôi phục giám sát hình vẽ chuyên đâu, ngay sau đó liền thấy câu lạc bộ các nhân viên an ninh. Dẫn theo các loại cao cấp gậy cảnh sát xông vào bãi đỗ xe Hơn 10 người bảo an lẫn nhau ở giữa nháy mắt ra dấu Nhanh chóng hướng bốn phía tán đi Tìm kiếm lấy khả năng ẩn tàng vấn đề Tim tôi tỉ mỉ, nghiêm túc loại bỏ Hơn 10 người bảo an một lần nữa tụ tập lại một chỗ Lẫn nhau nhìn đối phương trong mắt cái kia hiếu kỳ ánh mắt Chẳng lẽ vừa mới thật là hệ thống xuất hiện vấn đề Cũng không phải là cái gì người mới có ý định quay rối Bãi đỗ xe cửa thang máy từ từ mở ra Lý Dũng Tuấn rất là ngoại ý muốn nhìn xem tụ tập cùng một chỗ các nhân viên an ninh, hắn nhẹ nhàng nhịu như mày, vậy không còn nhìn nhiều đông đảo bảo an một chút, trực tiếp đi hướng mình từ động xe thể thao. Hơn 10 người bảo an nhìn thấy Lý Dũng Tuấn cũng là sương sở, hôm nay làm sao thời gian này liền muốn rời khỏi. Đám người biểu môi cũng không có hỏi nhiều, mọi người đều biết vị này tần tê cung đô giáo đầu có một cố kiêu ngạo, bình thường ai đều xem thường, căn bản vốn không cho người ta nói chuyện ngang hàng cơ hội. Một trận ô tô phát động thanh âm tại bãi đỗ xe vang lên, các nhân viên an ninh hâm mộ nhìn xem Lý Dũng Tuấn cái kia có giá trị không nhỏ từ động xe thể thao, trong lòng cũng là có chút ghen ghét, tuổi nhỏ tiền nhiều, vũ lực cường hành, chui vào vô hạn Xem ra, đầu thai vậy thật là một môn học vấn A. người xem một chút người ta cái này đầu thai ném, tuyệt. Lý Dũng Tuấn ngồi trong xe xuyên thấu qua phản quang cảnh hưởng thụ lấy đám người ánh mắt hâm mộ, khỏe môi đủ nụ cười đắc ý, các người đám này cánh cổng. Vĩnh viễn không có cơ gặp qua bên trên ta như vậy cao tầng thứ sinh hoạt. Trong lòng một trận vui vẻ, Lý Dũng Tuấn Cô Y đánh hai lần chân ga, từ động xe bay gầm thét, trên không trung lôi ra một đạo màu vàng, cái bóng sông vào bãi đỗ xe chuyển biến lối đi ra. Trong lòng mọi người lần nữa cảm thán, dạng này sinh hoạt thật sự là. Ầm ầm. Một tiếng cự nổ lớn oanh minh đánh gãy đám người mơ màng, màu đỏ hỏa quang từ bãi đỗ xe lối ra chỗ cuốc quẹo, phảng phất núi lửa như thế phun tới, xen lẫn tại trong ngọn lửa còn có liên tiếp mảnh kim loại. Tại cái này mật không tấu phong, hồi âm to lớn bãi đỗ xe đột nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng, có hai tên bảo an lỗ thai bị chấn động đến ẩn ẩn chảy ra vết máu, những nhân viên khác cũng không thể không hai tay che lỗ thai, tới chậm lại cái này tiếng nổ mạnh trùng kích. Lenken lang lang. Một khối biến hình ô tô địa bàn rơi vào trong bãi đỗ xe trên mặt đất, nhẹ nhàng chuyển động mấy lần, phát ra cuối cùng cùng mặt đất và chạm thanh thúy tiếng vang. Các nhân viên an ninh ngơ ngác sửng sốt mấy giây, con mắt đông nhiên tách ra sáng tỏ quan mang Vừa mới giám sát xảy ra vấn đề, hẳn không phải là cái gì hệ thống vấn đề, rất có thể là có người cố ý phá hư. Ngắn ngủi ngẩn người chơ mặc, mười mấy người lẫn nhau đối mặt, đồng thời nhanh chóng tản ra, có người phóng tới trên lầu, có người phóng tới cái khác ô tô, còn có người phóng tới Lý Tuấn Dung, cái kia từ động xe bay bạo tạc vị trí, còn có người nhanh chóng báo đáp lấy điện thoại tiến hành báo động. Thiên Mã kiện thân câu lạc bộ chính diện điện tử cảm ứng môn chậm dai hướng hai bên kéo ra, tần phấn tư thế quân đội thẳng tắp từ trong đại sảnh đi ra. Độc xạ, nhất định phải tại nó cắn người trước đó giết chết. Tần Phấn khuôn mặt bình tĩnh nhìn xem cái kia từ bãi đỗ xe phun ra ánh lửa cùng tiếng vang, nỗi hoa nước này vẫn là để phần tử khủng bố đi lưng đi, nghĩ đến cũng không ít tổ chức rất ưa thích vì thế lần sự kiện phụ trách. Vươn ra hai tay, Tần Phấn thư chuyển bả vai, hôm nay qua rất phong phú, cũng lạn nên đi cho tống giám mua chút tiểu lễ vật thời gian, đến thịnh kinh luôn luôn muốn mua chút gì. Ngẩng đầu thường thường bầu trời, Tần Phấn có chút hiếu kỷ, không biết quân bộ hội nghị tiến hành như thế nào. Tân binh kỳ tức đem kết thúc, hội được an bài tại vị trí nào đâu? Đông Á quân đội các tướng quân, tại ăn cơm chưa tiến hành một đoạn thời gian nghỉ ngơi, cùng tự mình thảo luận giao lưu về sau, bắt đầu tụ tập hướng về phía cao nhất cửa phòng học trước, tiến hành xuống buổi trưa trận thứ 2 thảo luận. Lý Minh tránh thỏa thuê mãn nguyện đi tại Hàn Châu mấy tên tướng quân phía trước nhất, hôm nay tốt như vậy cơ hội kiên quyết không thể bỏ qua, nhất định phải lợi dụng lần này đem Sở Vương đuổi xuống đài. Vệ phân từng phân đi hướng, Lý Minh tránh khỏe môi mang theo nhàn nhạt đắc ý. Tên này trung tá đi hướng không quan trọng gì, hắn bất quá là dùng để nhóm lửa lần này thượng tầng thế lực cách cục một lần nữa tẩy bài dây dẫn nổ mà thôi. Bước vào mở cửa lớn ra phòng họp sát cái kia, Lý Minh tránh cảm giác mình trên thân điện thoại đột nhiên văng lên, hắn dừng bước để cái khác tướng quân đi đầu tiến vào, trên mặt mấy điểm tức giận thần sắc tiếp thông cái này không đúng lúc điện báo. Uy ta là... cái gì? Người lại nói một lượt Lý Minh tránh trên mặt tức giận đã bị bị thường kinh ngạc còn có phẫn nộ hoàn toàn thay thế. Lý Dũng Tuấn Lý Minh tránh nghe trong điện thoại truyền đến tin tức, lập tức cảm giác thiên đều đang xoay trọn, toàn bộ thế giới phản phất trong nháy mắt đều đổ sụp. Cháu mình, Lý do duy nhất dòng độc đình, Bùi thành Tuấn yêu đồ Lý gia đời sau vinh quang, sang năm đem thi toàn quốc lấy trưởng quân đội đi đến quân nhân chuyên nghiệp con đường, thành vì chính mình người nối nghiệp Lý Dũng Tuấn chết. Chết! Làm sao hội? Làm sao có thể? Lý Minh tránh nghe không được ống nghe bên kia truyền đến thanh âm. Trong đầu nhanh trong chiếu lại lấy những năm này liên quan tới Lý Dũng Tuấn hết thầy. Mặc dù là chất tử, lại so thân nhi tử còn muốn thân. Lý Dũng Tuấn phụ mẫu sớm tại hắn vừa ra đời không lâu, cũng bởi vì thai nạn xe cộ rời đi cái thế giới này, từ đó về sau hắn trưởng thành đều là tại Lý Minh Tránh đồng hành hoàn thành. Lý Dũng Tuấn lần thứ nhất đi đường, lần thứ nhất ngã sắp xuống, lần thứ nhất chạy, lần thứ nhất bị người đánh mặt mũi bầm rộng, lần thứ nhất bởi vì có thể học võ kích động, lần thứ nhất. Lý Minh Chánh không có hài tử Đứa cháu này liền là hắn hết thảy cơ hộ tất cả lần thứ nhất đều là hắn nhìn xem hoàn thành. Hắn còn muốn nhìn xem cháu mình, lần thứ nhất thang quân, lần thứ nhất cầm tới trường quân đội nhất thành tích tốt, cùng hắn tương lai tất cả lần thứ nhất. Trong ngay mắt, Lý Minh tránh tại trong mắt người khác, già nua 20 tuổi. Họ tần tuổi trẻ trung tá. Một câu miêu tả thanh âm, phá vỡ Lý Minh tránh cái kia trạng thái thất thần. Họ tần tuổi trẻ trung tá. Bộ ráng 18-19 tuổi. Thân thể cương tráng. Võ ký cương manh bá đạo. Lý Minh tránh trong đầu xuất hiện tần phấn thân ảnh một đôi thất thần con mắt dần dần tránh nhảy hung lệ con mang Rắc. Rắc. Lý Minh tránh quan bởi vì nắm chặt mà bạ hưởng quân nhân trực giác làm hắn bạn có thể cảm giác được lần này đột nhiên tử vong hẳn là cùng tần phấn có quan hệ có quan hệ nhất định có quan hệ lý Minh tránh cái cầm dơ lên Ngoan lệ hung quang xa xa nhìn chầm chằm trên bàn hội nghị xa Vương muốn tử trương này chưa có biểu lộ trên mặt nhìn ra chút gì rất nhanh Hắn thất vọng. Xà vương phản phất không có cảm giác được cái kia âm độc ánh mắt, khoan thai tự đắc thưởng thức hương thuần trà xanh, căn bản vốn không đi ngẩng đầu nhìn lại. Ngắn ngủi châm mặc, Lý Minh tránh cưỡng chế lấy trong lòng giận hận, hắn ổn định lấy bước chân đến gần xà vương bên người túi đầu nói ra, Đỗ Tướng Quân, nhà ta ra một kiện rất nghiêm trọng chuyện tình, thỉnh cho phép ta vắng mặt tiếp xuống trận này hội nghị. Đỗ Ngân Mỹ mắt nâng lên, biểu lộ rất là bình thản nói ra, người chết. Vậy thì tốt, ngươi đi đi Lý Minh tránh không có mở miệng hỏi Đô Ngân làm sao biết, có lẽ là hắn sớm biết sẽ có tin tức này, dùng giết chết Lý Dũng Tuấn tới làm một loại cảnh cáo, có lẽ hắn là từ cái kia nặng nghề trong giọng nói nghe ra cái gì ý tứ. Cảm ơn. Lý Minh tránh chậm dại hướng ngược lên, nội tâm cái kia từ đầu đến cuối không có hạ quyết định, tại thời khắc này rốt cục hoàn toàn hạ quyết định. Chất tử chết rồi, như vậy cái gì đều không cần cố kỵ Lý Minh tránh phóng ra đi hướng phòng họp bên ngoài mỗi một bước, đều so ngày bình thường kiên định rất nhiều Hội nghị cũng không có bởi vì thiếu đi Lý Minh Tránh, liền tạm thời đỉnh chỉ tổ chức. Trên đời này thiếu đi ai, địa cầu vậy như thế hội chuyển động, hội nghị vậy không lại bởi vì thiếu đi Lý Minh Tránh liền đình chỉ. Các châu các tướng quân lần nữa triển khai cái kia không có hoàn thành thảo luận. Sa Vương ở trên buổi trưa phát biểu lập trường về sau, liền rơi vào trong trầm mặc, tùy ý cái khác các châu tướng quân ra mặt tranh luận. Lý Minh Tránh vắng mặt. Đỗ Vũ chẳng hề để ý uống vào hương thuần trà xanh. Loại này phái cấp tiến đoạt quyền phái còn có thể làm cái gì? Tự nhiên là đi làm một chút liên quan tới đoạt ban đoạt quyền cửa hàng, về phần tần phấn an toàn đến không phải lo lắng quá mức, bây giờ Đông Á quân đội, còn thật không có mấy người, dám ở xà vương Đông Ngân phát biểu lập trường về sau, khai thác thủ đoạn quá khích. Giết chết tân phấn. Đố vũ có một chút chờ mong Lý Minh tránh thật có thể ngu xuẩn đến loại tình trạng này, bởi như vậy có lẽ liền có thể nhìn thấy phụ thân Đông Ngân phía sau đến cùng còn có cái gì bài. Lý Minh tránh giết chết tân Đỗ vũ cười, nếu như hắn thật có thể làm ra dạng này sự tình, hắn căn bản không có có thể trở thành tướng quân. Chỉ là không biết, người này hôm nay đến cùng hội làm sẽ ra chuyện gì đến, hắn đến cùng đang làm gì đấy. Một cỗ thường thường không có gì lạ xe taxi, chậm dại đứng tại Thịnh kinh nào đó tòa nhà ưu tinh trước biệt thự. Lý Minh tránh đưa tay lau trên gương mặt hai đạo nước mắt, rời đi trước này bên đường tùy tiện chặn đường xe taxi. Lái xe tiếp nhận tiền rất là hiếu kỳ lắc lắc đầu. Một tên tướng quân cũng có thể có thương tâm đến rơi nước mắt sự tình. Biệt thự cửa không khóa, Lý Minh tránh đi thẳng vào. Trong phòng khách, Tào Vinh phản phất bát phụ bình thường ngồi tại cái kia đắt đỏ trên mặt thảm, đỏ bừng hai mắt ý nguyên không ngừng chạy xuôi nước mắt, bốn phía đều là bởi vì thuốc thít mà dùng qua khăn tay. Lương Phu Nhân. Đừng gọi ta Lương Phu Nhân. Mời xưng hô ta là Tào Vinh nữ sĩ, hoặc là Tào Thượng tá đều có thể. Trang Hoàng Trang nhã trong biệt thự, Tào Vinh thanh âm mang theo cuồng loạn điên Bén nhọn nữ cao âm phẳng phất thật pha lệ đều đang run dậy. Thật xin lỗi, là ta xưng hô bên trên sai lầm. Lý Minh tránh không chút khách khí ngồi vào ghế sofa bên trong, lệnh lang sự tỉnh ta đã nghe nói, chỉ là phần tử khủng bố mà nói. Lý Minh tránh cười lạnh hai tiếng, chỉ là đem đầu nhẹ nhàng lắc lư mấy cái. Đông. Hai tầng lầu chỗ một tiếng quải trượng va chạm mặt đất trầm đục tào ra phía sau màn chân chính chủ nhân. Điều lão thái mang theo một cái ngày bình thường rất ít sử dụng kim quang lóng lánh quải trượng từ thang lầu chậm rãi đi xuống. Lý Tuấn Quân, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng A? điều Lão thái hai mắt đồng dạng hiện đầy tơ máu, chỉ là biểu lộ so Tào Vinh lại muốn chấn định nhiều, chúng ta tạo ra, không có bị người làm vũ khí sử dụng thói quen. Lý Minh tránh ngạc nhiên nhìn qua cái này đi xuống lâu tới lao thái thái, ngoại giới nghe đồn nàng mười điểm yêu thương mình tiểu nữ nhi, yêu ai yêu cả đường đi vậy như thế yêu thương cái kia chết đi ngoại tồn, loại tình huống này y nguyên còn không có giống như Tào Vinh mất lý trí Các người muốn cho tần phấn chết sao? Lý Minh tránh tiếng nói rơi, giữ tận hai mắt cách ra hung lệ âm tàn. Đoạn đường này chạy đến, lại nghe hạ liên quan tới Lý Dũng Tuấn tử vong trước đó tất cả mọi chuyện, hắn càng phát ra khẳng định là tần phấn động thủ làm ra. Làm thúc thúc, Lý Minh tránh so với ai khác đều giải chó mình, mặc dù không có tận mắt quan sát cái kia một trận chiến đấu, lại vậy vẫn là có thể đoán được. Lý Dũng Tuấn tại chiến bại về sau, nhất định toát ra muốn giết chết tần phấn ánh mắt cùng ý đồ. Cái này tần phấn từ khi xuất đạo đến nay mưa bom báo đạn vậy đi qua, trên tay chết mất nhân mạng càng không phải là một đầu nửa cái, từ hắn tính cách để phán đoán, vừa mới trải qua lương đảo sự kiện vị này tuổi trẻ trung tá, tuyệt đối sẽ không cùng một sai lầm phạm hai lần. Như vậy, toát ra sát ý Lý Dung Tuấn, tại Tân phấn từ bảo đảm phản ứng dưới, tự nhiên sẽ trở thành đầu tiên tập kích mục tiêu. Người, nhất định là tần phấn giết. Lý Minh tránh tin tưởng. Một cái dám can đảm cơ hồ độc thân tiến vào tam giác vàng tiến hành ám sắt trùm buôn thuốc viện người trẻ tuổi, đảm lượng tự nhiên không hội nhỏ đến tại thịnh kinh không dám giết người tình trạng. Muốn. Tào Vinh cái kia bén nhọn thanh em phẫn nổ lệnh Lý Minh tránh cảm thấy giống như muốn sinh ra ủ thai. Ta cũng muốn. Lý Minh tránh không nhìn tới Tào Vinh, mà là đem ánh mắt đón nhận chân chính có thể làm chủ điêu lao thái. Cháu ta, vừa mới bị hắn giết. Đó là ta lý ra dòng độc đình, ta tương lai quyền hành người nối nghiệp bị hắn cho chế tạo trở thành một trận thai nạn xe cộ Lý Minh tránh không cách nào khắc chế mất con thống khổ thanh âm vậy từ chầm thấp tự thuật biến thành trận mắt trừng trừng gần xanh nổi lên gao ghét một trưởng vỗ tại trước mặt trên bàn trà ngạnh sinh sinhh đem cái kia bàn trà đập thành khối vụ Lý Minh tránh hai tay đều đang run dậy đó là người tức giận nhảy lên tới cực hắn lúc thân thể không cách nào không chế run dậy cùng run dậy a thế nhưng là Lý Minh tránh gắt gao nhìn trầm trằ điêu lao thái một cái liền giết chết tiểu tử này lợi cho hắn quá rồi Ta muốn đem hắn tất cả mọi thứ toàn bộ tước đoạt về sau, để hắn từng bước một đi vào tử vong. Điêu láo thái cười, cái kia trương mặt mũi nhăn nheo mặt mò xuất hiện vui vẻ tiếu dung. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, điêu láo thái trong cổ họng phát ra to vui vẻ cười to. Người tại thịnh kinh, cũng không đủ bản thế lực, cho nên tới tìm chúng ta. Điêu láo thái hai mắt để đó nhấp nháy ánh sáng, vậy ta nhà chỗ tốt là cái gì? Tào ra, tại Đông Á quân đội địa vị là không tệ, nhưng còn chưa đủ đại A. Lý Minh tránh nắm chặt hai năm đấm, coi như không cách nào trở thành Đông Á quân đội lĩnh quân nhân vật, cũng nên trở thành Trung Châu quân nhân lĩnh quân địa vị a. Lý Minh tránh dừng một chút nói lần nữa, lao Thái thái, ngươi hẳn phải biết, lần này Sở Vương đi ra bảo đảm tấn vấn, hội nghị quân sự bên trên con trai của ngài cũng không đứng ở các ngươi bên này, các ngươi cần vệ quân, ta chính là các ngươi vệ quân. Rất tốt. Điều lão thái trên mặt rốt cục nổi lên thỏa mãn, ngươi tìm đến ta, hẳn là muốn ra nếu như tức đoạt hắn hết thảy a. Đương nhiên Lý Minh tránh mất con thống khổ trên mặt hiện ra kiêu ngạo tự tin, trên đời này, càng là phức tạp thủ đoạn, càng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Tỷ như ngại ngoại tôn, nếu như hắn không phải là muốn nhìn thấy hậu đà tần phân khoái cảm, mà là trực tiếp tìm một nhóm tay súng đột nhiên xuất hiện đối hắn một vòng nhanh trong bán, coi như hắn là cựu tinh võ giả vậy đồng dạng sẽ bị loạn súng bắn chết. Điều láo thái nhẹ gật đầu, vậy ngươi phương pháp đầu Rất đơn giản. Lý Minh tránh tiêu dung rất là tự tin, động tác này nhất định phải nhanh Tại xế chiều hôm nay hội nghị quân sự tổ chức xong trước đó, nhất định phải toàn bộ hoàn thành. Điêu láo thái cái kia đau thương mặt mò, dần dần lộ ra vui vẻ tiếu dung, không sai. Tân phấn chỉ cần còn tại trong quân đội, như vậy thì có xã vương bảo đảm lấy hắn, nếu như đem hắn đá ra quân đội, để hắn đã mất đi ô rủ, hắn liền lại biến thành một đoàn mềm mãi mặt, tùy tiện làm sao xoa nắn hắn đều được. ưu tính biệt thự, bao phủ một tầng âm như mây đen. Tân phấn đi tại thịnh Kinh Phồn Hoa Đường đi. Lần trước tiến vào thịnh kinh một việc liên tiếp một việc, căn bản không có thời gian mua chút tiểu lễ vật. Không có dẫn đường, tần phấn chỉ có thể rất tùy ý đi dạo, tìm kiếm dòng người càng thêm dày đặc địa phương, muốn xem một chút có cái gì thú vị vật phẩm, có thể đáng giá mua một cái. Đi ra một nhà không có quá nhiều đặc sắc trang sức cửa hàng, nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng chói thai thét lên, lập tức hấp dẫn người đi đường ánh mắt. Dừng lại, lại là một tiếng thô bạo tiếng giống, mọi người phát hiện thét lên là một nữ nhân. Nàng tóc thai bù sù thất tha thất thểu chạy ở phía trước, trên mặt còn có cái kia trần trụi bên ngoài cánh tay đã có mấy cái máu hứ động, đang tại hoảng hốt chạy bừa chạy trước. Thô bạo tiếng giống thì là một cái nam nhân phát ra, đầu hắn phát cũng có chút loạn, thân thể cường tráng lộ ra lồng ngực cái kia rắn chắc cơ bắp, hai đầu ngũ thải hình xăm cử lòng quay quanh tại trên thân, trong tay dẫn theo một căn anh hải thô tế thiết côn, chính nhanh chóng ở phía sau đổi theo. Cứu mạng a, cứu mạng a. Nữ nhân hai tay đầy trời loạn lạc tiếng tiếng thét trói thai âm vạch phá huyên náo đô thị, những người đi đường cơ hồ bản năng hướng bên cạnh trốn tránh, căn bản vốn không cho nữ nhân dựa vào trốn tránh cơ hội, cái kia tay cầm côn sắt một thân hình xăm nam nhân, chỉ từ ở bề ngoài tới nói đã phi thường làm cho người e ngại, húng chi hắn còn có ngũ tinh lưu tinh cấp thực lực, so với tứ tinh nữ nhân tới thực sự mạnh hơn nhiều. Frank, lại là một cái côn sắt đánh vào nữ nhân phía sau lưng, thô bạo lực lượng, để nữ nhân bước chân càng thêm lào đảo. Những người đi đường càng là vô ý thức trốn tránh một bên, sợ bị vấn đề này cuốn quanh ở trên thân, trêu chọc đến cái kia xem xét cũng không phải là người tốt nam nhân. Tần phấn có chút nữ mày, vừa mới một côn đó chí ít đánh gây nữ nhân một căn sương sườn, nếu như không phải nữ nhân liều mạng trốn tránh, vừa mới một côn đánh vào xương sống bên trên, coi như không phải là bị đánh chết, đời này cũng là cả đời tàn tật ngồi xe lan mệnh. Côn sát uy hiếp dưới, nữ nhân chạy hùng hục vậy kích phát ra tất cả lực lượng. lúc này Tứ tinh võ giả bên trong có rất ít người có thể tại phương diện tốc độ, có thể so với nàng đảo mệnh tốc độ này càng tăng nhanh hơn. Nữ nhân nhìn thấy đứng tại giữa đường không có nhường ra tần phấn, hai mắt nhiều một kia cầu sinh quan mang, liên bang cho tới nay tuyên truyền chính sách đều là cảnh sát, quân nhân, là nhân dân thần hộ mệnh. Tại thời khắc này, đường đi bên trong ương xuất hiện một tên cũng không muốn để mở con đường quân nhân, hơn nữa còn là trên bờ vai khiêng quân hàm trung tá quân nhân, nữ nhân phản phất như gặp phải cứu tinh. Nàng tốc độ ngạnh sinh sinh lại để cao một tia Nữ nhân vọt tới tần phấn trước mặt, vội vàng tránh hướng phía sau hắn, miệng bên trong không ngừng nhanh trong thì thảo cầu cứu, cứu mạng A. Cứu mạng A. Trên người xăm lấy hai đầu màu long nam nhân, con mắt vậy đồng dạng hiện lên kinh ngạc, vậy mà thực sự có người dám không tránh ra. Trong tay hắn côn sắt đột nhiên một nắm, trong miệng lớn tiếng mang nói, cúc ngay. Người đến tần phấn trước mặt, trong tay côn sắt trực tiếp vào đầu đập xuống. Phanh. Tần phấn không nhúc ních, nhấc chân liền là một li Chính giữa nam nhân lồng ngực, có thể đem sàn gác đạp nát bàn chân, mặc dù không có phát động toàn lực, lại không phải một tên ngũ tinh lưu tinh cấp võ giả có thể chống lại. Vẹn vẹn chỉ là một ước, nam nhân ngực xương cốt còn chưa kịp phát ra đứt gãy tiếng vang, hắn hai chân đã cao cao nhẹ nhàng rời đi mặt đất, trong tay nắm chặt côn sắt tại thời khắc này bởi vì kịch liệt đau nhức tới người, chỗ nào còn có thể tiếp tục nắm chặt, ngửa đầu phun ra một ngụm trên trăm cờ cờ máu tươi, đi thẳng đến bay ra ngoài mười năm mễ, m, khoảng cách. Người trên mặt đất ủng ủ cục lăn ra mười mấy mế, em ở, mới ngừng lại. Một cước xương ngực đứt gãy thanh âm, giờ khác này mới chuyển vào mọi người chung quanh trong thai. Mọi người đều ngây dại, cái này là từ đâu xuất hiện một tên như thế dũng manh trung tá. Một cước xuống dưới liền thanh người cho đá ra xa như vậy. Tốt. Lời nói còn tại tần phấn trong cổ họng lan lột, sau lưng nữ nhân đột nhiên lại là dít lên một tiếng, cao âm thanh âm trói thai, lệnh tần phấn hơi như mày, đồng thời có một chút không hiểu nhìn phía sau cái này thét lên nữ nhân Làm sao chỉ là trong nháy mắt, nàng trên thân khiếp đạm toàn bộ chuyển đã hóa thành phấn nộ, mà cái kia tức giận không phải hướng ngã trên mặt đất nam nhân phát ra, lại là hướng. Bẩn thiệu nữ nhân, trong mắt phun nước mắt bước nhanh hướng nam nhân chạy tới, một cái quỷ gối trước mặt nam nhân, hai tay vội vàng ôm lấy nam nhân, xem xét lấy nam nhân, miệng bên trong không ngừng nói xong, không, có sao chứ, ngươi không sao chứ. Lao công ngươi đừng dọa ta ạ. Tân phấn ngây ngẩn cả người. Người chung quanh vậy đều ngây ngẩn cả người. Cái này hạ thủ hung ác như thế nam nhân, lại là cô gái này lao nhân công. a Nữ nhân ngửa mặt lên trời lại là một tiếng thê lương kêu khóc, nàng ngửa đầu hung hăng trừng mắt tần phấn kêu khóc. Ngươi làm gì? Ngươi muốn đánh chết nam nhân ta sao? Ngươi. Ta. Ta liệu mạng với ngươi. Trong ngáy mắt, trang diện hoàn toàn điên đảo. Vừa mới còn cầu cứu nữ nhân, chạy trước hai bước từ dưới đất nhặt lên côn sắt đối tần phấn thân thể liền đâm tới. Đâm. Cái này côn sắt phía trước là một cái bén nhọn trạng thái, cũng không phải là tóc hối cua không có lực sát thương vũ khí. 3. Tân phấn đưa tay một thanh nắm lấy tay nữ nhân cổ tay, ngón tay một điểm tay nữ nhân lưng, nhoi nhoi phía dưới bức bách nữ nhân bước xuống bén nhọn côn sắt. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Đám người bên trong, số đài máy chụp ảnh phun ra đèn vờ lát ánh sáng. Chúng kế! Tần phấn xứng sở, vội vàng phủ định ý nghĩ này. Nữ nhân này trước đó khiếp đảm chạy trốn còn có lao công thụ thương lúc phẫn nộ, cùng hiện tại biểu lộ tuyệt đối không phải ngụy giả vờ. Trên đời này, liền xem là khá cầm Oscar kim tượng thường người, tần phấn tự tin truyền thừa hách lớp trưởng tâm lý học về sau, vậy tuyệt đối sẽ không bị đối phương lừa qua. Cái kia, cái kia chút chụp ảnh người giải thích thế nào. Tần phấn ngựa đầu nhìn xem, cái kia chút chụp ảnh về sau, lập tức ngồi lên từ động xe bay, hướng phương hướng khác nhau bay đi người. Những người này, hiển nhiên là có chuẩn bị, có dự mưu ở chỗ này phòng giữ lấy Không phải bọn hắn không có khả năng chụp ảnh về sau, lập tức đồng thời đi. Từng tiếng rên rỉ từ đằng xa trong miệng nam nhân truyền ra, lần nữa hấp dẫn đám người chú ý. Tần phấn đôi lông mày nhíu lại, chúng kế, một cước kia, đủ để cho nam nhân Triệt để đã hôn mê, nhưng hắn còn tỉnh dậy. Một cước kia xuống dưới trong ngay mắt, chắc không được có loại cảm giác kỳ quái, hắn mặc trên người rất kỳ quái trang phục phòng hộ, mặc dù lực phòng ngự độ không mạnh, lại đủ để bảo vệ hắn tính mệnh, cùng ổn định nhất định thương thế. Trong ngay mắt Tân phấn liền toàn bộ muốn minh bạch lại đây. Nữ nhân trước mắt này xác thực không phải đang biểu diễn, nàng căn bản vốn không biết đây là một cái bấy. Mà nằm ở phía xa trên mặt đất nam nhân, thì rất rõ ràng đây là một cái bấy. Nữ nhân giữa bất chi bất giác, bị nam nhân cho lợi dụng hoàn thành cục này. Cũng chính bởi vì nữ nhân này không biết là cái cục, cho nên nàng hết thể đều là thật sự. Một tiếng còi cảnh sát ở trên không vang lên, loa phóng thanh bên trong vậy lập tức vang lên chính thức hình thái ngôn ngữ, phía dưới người nghe lập tức buông xuống trong tay ngươi tính công kích vũ khí. Tần Phấn cười nhìn thoáng qua trong tay côn sát, đây chính là hắn nhóm nói tới tính công kích vũ khí a. Cảnh sát này tới rất nhanh mà so trước kia gặp qua bất kỳ lần nào đều nhanh. Liền xem như phố xá sâm ngữ, hành động này cũng quá cấp tốc đi. Tần Phấn tiện tay vứt bỏ côn sát, mang trên mặt nhàn nhạt tự dễ ớ, lần này thật bị người đổ bỡn. Từ động xe cảnh sát chậm rãi đáp xuống lối đi bộ bên trên, Tần Phấn rất là bình tĩnh dơ cao lên hai tay, nhìn xem hai tên cầm trong tay điểm bà Thực lực tại lục tinh lưu tinh cảnh sát, ta hiện tại có thể gọi điện thoại sao? Các ngươi hẳn là nhìn ra a Nếu như ta thật muốn phản kháng, chỉ bằng trong tay các ngươi cái này hai đầu thương. Dù là bốn ngoài trăm thức bầu trời súng ngắm ngắm lấy ta, vậy không có bất kỳ cái gì huy hiếp. Hai tên cảnh sát sững sở, còn là lần đầu tiên nghe được tự tin như vậy bị bắt người. Bên trong, chúng tá tiến sinh. Đi ngang qua người đi đường thấy được một cái rất buồn cười chẳng diện, hai tên cầm trong tay điểm 38 súng ngắn cảnh sát. Vậy mà so với bị bắt người còn muốn sốt sẵn, liền liền nói chuyện đều trở nên cà lam, phản phất trong tay cầm được không phải có thể thanh người đánh xuyên qua thương, mà là một cái đồ chơi mô hình. Ngươi, ngươi vẫn là không nên động tốt. Ta, ta thương có thể rung dễ cơ cỏ Tần phấn thở dài, vậy nếu như ta đeo lên quang tay, các ngươi có thể cho phép ta gọi điện thoại sao? Hai tên cảnh sát lần nữa sướng sở, không phản kháng. Thật không phản kháng. Cái này phía trên nói là cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Vậy mà thật không phản kháng. Tốt, tốt. Hai tên cảnh sát gửi, bọn hắn bắt đầu hướng Tần Phấn đi đến. Chờ một chút. Tần Phấn buông xuống hai tay đồng thời, con mắt xẹt qua một tia hung quang, các ngươi là đang lừa ta. Bất quá không quan hệ, nếu như các ngươi làm không được đáp ứng chuyện của ta, ta không tin một phó thủ còng tay có thể còng lại ta. Liền xem như điện từ còng tay, cũng vô dụ. Hai tên cảnh sát nụ cười trên mặt cứng ngắt lại, không ai từng nghĩ tới mình thuận miệng gạt người lời nói lại bị trong nháy mắt vạch trần với lại bị bắt người còn đang phát ra huy hiếp. Cái kia một kia hung quang, càng là lệnh hai tên cảnh sát phía sau phun ra một mảnh mồ hôi lạnh. Hai tên cảnh sát liếp nhau, lần này nếu như có thể trở thành tự tay bắt được người khác, vậy cũng tính lập công lớn, cũng không thể để công lao này từ tay bên trong bay ra, bất quá là gọi điện thoại nhà, mặc dù phía trên bàn giao không cho phép hắn gọi điện thoại, nhưng dù sao cũng so công lao toàn bộ vứt bỏ tốt ta. Một chiếc điện thoại mà thôi bất quá là yêu ngừng lại gian dậy, công lao vẫn là không thể thiếu Lại là vài tiếng tiếng cõi cảnh sát, bầu trời trong nháy mắt nhiều hơn 4 chiếc xe cảnh sát, cái kia hình thái chính thức lời nói vang lên lần nữa. Tốt. Chúng ta đồng ý. Hai tên cảnh sát vội vàng đi hướng tần phấn, sợ vị trung tá này bị tức đem xuống tới đồng liều cho bắt đi. Những cảnh sát khác bên trong cảnh sát, tràn đầy hâm mộ nhìn xem cái này hai tên tự tay bắt được tần phấn cảnh sát, phía trên cũng đã có nói, đây là cự đại công lao A Lên từ động xe cảnh sát, tần phấn bình yên ngồi ở phía sau lưng. Ngón tay nhẹ nhàng nhấn điện thoại, đồng thời thanh nó đổi thành miễn để trạng thái, để tránh bị quá nhiều người biết, mình cứ gọi qua điện thoại. Huấn luyện viên, ta bị bắt. Triệu tướng quân, coi ngươi nghe được ta cái này chút nhắn lại thời điểm, tin tưởng ta cũng đã tại thỉnh kinh cái nào đó trong cục cảnh sát. Bởi vì liên tục phát đánh xong hai điện thoại, thanh sự tỉnh từ đầu đến cuối lặp lại một lượn, đồng thời đem mình phỏng đoán nói một lượn, thần phấn rất là yên tĩnh ngồi trên xe, âm thầm tỉnh lại lấy mình lần này sai lầm. Lương Đào mặc dù chết rồi, nhưng lương đạo mẫu thân còn sống. Căn cứ trước kia tư liệu đến xem, cái này hoàn khố sở dị phế lối, dựa vào chính là cái gì đều hội thỏa mãn mẹ hắn. Thật không nên tần phấn nhẹ nhàng lúc đầu, cái này một ngày không thực tại quá thuận, cũng quá mức tại tin tưởng Sả Vương lực uy hiếp, hoàn toàn không để ý đến một nữ nhân tại mất con về sau, rất dễ dàng hội hoàn toàn mất đi lý trí, chỗ nào sẽ đi quản Sả Vương cảnh cáo. Với lại, người ta lần này sử dụng thủ đoạn, cũng không có là chính diện tập kích, cũng không tính vi phạm Sả Vương cảnh cáo. Tần Phấn lại là thở dài một tiếng, song mi không tự giác xoắn lại một chỗ, thật là lương đảo mẫu thân sao? Tần Phấn lần nữa chậm rãi lắc đầu, phong cách này không hề giống lương đảo mẹ con sử dụng thủ đoạn. Mấy lần trước thủ đoạn đều là làm mưa, làm dùng thế lực cường đại, khai thác nhất thủ đoạn cường lạnh. Lần này, Tần Phấn nhìn xem bên người hai tên cảnh sát, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ mặt đất cái kia bị xe cứu thương mang đi nam nữ, lần này thủ pháp hoàn toàn liền là một loại âm u, đi cũng là hết thể dựa theo quy củ tới âm u lộ tuyến. Hoàn toàn không phải cái kia mấy lần vô náo cường hành thủ pháp. Chẳng lẽ không phải lương đào nhà? Còn có những người khác? Tân phấn trầm tư tự nói. Hai tên cảnh sát cùng nhau nuốt ngụm nước bọt rất là kiêng kỵ hướng tân phấn, nội tâm đều đang âm thầm quái khiếu, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Bị bắt về sau thủy trung tỉnh táo, không có bối rối chút nào, còn có thể bắt đầu phỏng đoán phía sau màn hát thủ. Bao phủ âm như biệt thự, một tiếng gieo họ ăn mừng âm thanh từ đó truyền ra. Lý Minh tránh thanh nắm đấm trên không chung dùng sức vung đống lúc đích, rất tốt. Bước đầu tiên hoàn thành. chương 332, đáng sợ tiềm lực. Thinh kinh một cái tiểu lính cảnh sát phân cục bởi vì thân ở khu náo nhiệt quan hệ, ngày bình thường nơi này chỉ an tốt đẹp đám người chỉ cần nắm sấp tại trước bàn làm việc chơi game, chờ đợi thời gian đến giờ tan tầm liền tốt. Cho tới bây giờ đều nhẹ nhóm vui sướng phân khu, hôm nay đền bù lấy một tầng kiểm chế không khí, đây hết thể đều là bởi vì ngồi tại trên ghế dài người trẻ tuổi một tên chúng tá. Bắt người xe cảnh sát còn không có trong sân dừng hẳn, vị kia phân cục cục trưởng tại nhận được một cái đến từ quân bộ điện thoại về sau, lấy chưa bao giờ có tốc độ xông vào viện tử, tự mình tiếp vị này bởi vì bên đường đánh người mà bị nắm chúng tá. Cơ hồ tất cả cảnh sát đều ngơ ngác nhìn xem vị này phân cục có quyền thế nhất cục trưởng, so hầu hạ hắn cha còn muốn cẩn thận, đem vị này đám người tiếp nhận phó cục trưởng mệnh lệnh bắt trở lại chúng tá, mời vào phân cục nội bộ. Không bao lâu Mọi người liền nghe đến cục trưởng trong văn phòng, vị kia ngày bình thường hòa ái cục trưởng, chính cùng mỗi ngày đều nhiệt tình mười phần phó cục trưởng bạo nhau nhau âm thanh. Mọi người chỉ là mơ hồ nghe được cái gì triệu tướng quân, đô gia, cái gì lý tướng quân, cái gì tào tướng quân loại hình xưng hô. Tướng quân, tướng quân, vẫn là tướng quân. Bắt tần phấn trở về hai tên cảnh sát khẩn trương trái tim liên tục bổ trồn, tướng quân A. Hai vị này phân cục cục trưởng mở miệng ngậm miệng liền là tướng quân Với lại một cái tướng quân tiếp lấy một cái tướng quân. Nếu như dựa theo quân hàm tới hối đoái quân hàm cảnh sát lời nói, hai vị này theo thứ tự là cấp một cảnh ti cùng cấp một cảnh đốc cục trưởng đặc nhân, cũng bất quá là chúng ta cùng thiếu tá quân hàm mà thôi. Hai tên cảnh sát lại trộm trộm nhìn thoáng qua bọn hắn bắt trở lại tần phấn, cái này ta là quân hàm chúng ta a. Nếu như hối đoái quân hàm cảnh sát cấp bậc, cái kia chính là phân cục cục trưởng cấp bậc. Cho đến giờ phút này, hai tên lính cảnh sát mới ý thức tới Giống như sự tình không hề giống là phó cục trưởng lúc ấy vụn trộm bàn giao đơn giản như vậy. Người xem một chút người ta vị này bị bắt trở lại ta, từ đầu đến cuối liền không có một chút khẩn trương lo lắng biểu lộ, khỏe môi ngẫu hội nổi lên một tia tự rêu tiếu dung. Chỉ là như vậy tự rêu trong tươi cười, người ta vẫn là lộ ra cái kia cố bình tĩnh A Không sai. Liền là bình tĩnh, quá bình tĩnh. Tần phân tại bình tĩnh, Internet bên trên lại đã sớm loạn sắp phiên thiên. Tuổi trẻ trung tá bên đường đánh người gây nên tàn Như nhất tuổi trẻ chúng ta, nghiên kỷ không đến 19 tuổi, 19 tuổi không đến chúng ta, phía sau phải chăng có tấm màn đen, chúng ta đánh xong nam nhân đánh nữ nhân, chúng ta cầm trong tay vũ khí, bên đường hành hung, chúng ta bên đường tranh giành tình nhân, đem người đánh cho tàn phế. Từng đầu nóng nảy nóng bỏng, hấp dẫn người nhãn cầu thiết mời, tại người hưu tâm dài dưới, cấp tốc đỏ lượt internet. Đấu tựa đề lớn, rõ ràng ảnh chụp còn có cái kia thê thảm bị đánh người, lập tức đưa tới dân mạng nhóm nổi giận Cơ hộ các trang web lớn tất cả diễn đàn, đều cấp tốc thảo luận chuyện này, khiển trách tới bên đường đánh người chúng tá. Lý Minh tránh ngồi tại máy tính đằng sau nhìn xem từng đầu lên án hồi tiếp trên mặt càng nhiều vài tia âm đầu các người trên đời này, nhất có lương tri nhất có tinh thần trọng nghĩa, vậy nhiệt huyết nhất người, liền là dân mạng. Đương nhiên, nếu như là một cái phù hợp phương pháp, như vậy thì có thể đem hắn nhóm lương tri tinh thần trọng nghĩa cùng nhiệt huyết dẫn bạo, vì người sử dụng. Điều Láo Thái hai cái lao mắt đã cởi đến hiếp mắt thành một cái khe, một chiêu này xác thực ra ngoài ý định tàn nhẫn, liền xem như xà vương Đô Ngân muốn bảo đảm tần phấn chỉ sợ cũng khó khăn. Nếu như, cứng rắn bảo đảm. Điều Lão Thái dùng đầu gối muốn đều có thể biết, Đô Ngân quân sự kiếp sống cơ hội liền phải kết thúc. Liền xem như Đông Á xà vương, vậy đồng dạng không cách nào đối kháng cái kia triệt để buộc phát dân mạng. Hai tên cảnh sát liên tục thở dài lắc đầu, cũng không biết vị này ta sau lưng đến cùng cái gì là cái gì đại nhân vật Xem ra vấn đề này không dễ giải quyết ta. Quân bộ đại nhân vật tạm thời đã đình chỉ hội nghị, tân phấn chỉ có thể thanh điện thoại đánh tới triệu tướng quân tùy thân trên điện thoại, không thể không ở trong đó làm điện thoại nhắn lại. Nhưng hách lớp trưởng bọn người, có thể trực tiếp đem điện thoại đánh vào triệu hồ tử văn phòng. Triệu hồ tử phó quan tiếp điện thoại xong, lập tức đi vào phòng họp. Cơ hồ cung lúc đó, xà vương phó quan vậy đồng dạng đi vào phòng họp. Hội nghị, theo hai tên sĩ quan phụ tá xuất hiện, tạm thời đình chỉ Điện thoại vậy ngay đầu tiên thông qua khác biệt con đường, phẳng phất thủy triệu bình thường, một cái tiếp một cái tại tần phấn đến cục cảnh sát trước đó, dẫn đầu bay vào cái này ngày bình thường tưởng hòa yên tĩnh cảnh sát phân cục cục trưởng trên bán công tác. Có ý tứ, xa vương một tay sờ lên cằm, rất có hào hứng nhìn chầm chầm các đại diễn đàn, cái kia bình thường như là sóng biển như thế không ngừng xuất hiện thiếp mời, Lý Minh tránh xem ra tiến triển không ít. Đỗ Vũ đứng ở một bên im lặng không nói, làm nhi tử, hắn là hiểu rõ nhất mình vị này phụ thân. Mỗi khi hắn cười thời điểm, đó mới là hắn nguy hiểm nhất thời điểm. Lợi dụng kêu ca sôi trào tới chèn ép tân phấn. Đố ngân lắc đầu, cái này chút văn chương viết không tệ lắm. Mặt ngoài là tới công kích tân phấn, lại thỉnh thoảng hội hỏi thăm, là ai cho cái này không đến 19 tuổi người trẻ tuổi quân hàm trung tá. Không đứng ở dẫn dắt đến dân ý, phát động càng mạnh mẽ tấn công hơn thế. Đây cũng là lý minh tránh cùng tạo ra liên thủ làm ra A. Đố vũ nhàn nhạt bổ sung, không phải, lấy hắn một cái hàn châu tướng quân. Muốn tại thịnh kinh ngắn như vậy thời gian làm ra nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ không dễ dàng. Xem ra, cái này lý minh tránh thật đúng là khó đối phó. Khó đối phó đô ngân cười lạnh mang theo khinh thường, tiểu vũ, ngươi nhớ kỹ quân nhân chức trách là cái gì không? Đô vũ có chút ngoài ý muốn, cái này quân nhân chức trách có thể nói liền là đố ra ra hấn a liền là quên mình họ gì, cũng không thể quên nhớ ra hấn là cái gì. Quân nhân chỉ trích, là bảo vệ bách tính sinh mệnh tài sản an toàn. Đô ngân hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, chúng ta quân nhân là vì bảo hộ bách tính sinh mệnh tài sản mà xuất hiện. Cái này lý minh tránh, bây giờ đã quên đi quân nhân chỉ trích. Vậy mà lợi dụng dân chúng hướng quân đội khởi xướng tiến công. Một cái dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát mà thôi, có cái gì tốt sợ. Nếu như, hắn minh đao minh thương đoạt quyền, ta còn bội phục hắn có chút có khí. Bây giờ, đố ngân trên mặt khinh thường cười lạnh hai tiếng, lại nhẹ nhàng lắc lư mấy cái ngón tay, đi, cha rõ ràng cái này chút viết tiếp mời cùng trụ ảnh Tin tưởng hắn nhóm hẳn là biết nhau. Tối nay, người đơn độc đi cùng bọn hắn tâm sự, để bọn hắn một lần nữa phát một cái một cái khác chân tướng thiết mời. Nếu có người thực chất bên trong cái kia tinh thần trọng nghĩa quá mạnh, giết chết chính là. Đỗ vũ trầm mặc gật đầu lui ra khỏi phòng, thời gian dài đi theo tại xà vương bên người, có một số việc không cần điểm quá lộ. Đỗ vũ tin tưởng, tại rất nhiều người đến xem, xà vương động tác này có chút bị thai mà đi trồng trồng, hắn lại biết đây chỉ là phụ thân muốn thanh nước cho trước quá yếu đục mà thôi. Chỉ cần nước đủ, như vậy tiếp xuống hết thẻ đều hội dễ làm. Về phần giết người, đố vụ hiểu hơn, mấy cái này dám vu hoan một tên tân binh anh hùng người, căn bản không tính là cái gì bắt tính, bọn hắn chỉ có thể coi là địch nhân. Đối với địch nhân, đố ra ra tay làm bất luận cái gì phản kích, xưa nay không hội ôn nhu Không biết, châu Úc bên kia như thế nào. Đố vụ nhớ tới trại tân binh cái kia mấy tên đặc thù lao binh, băng hàn khỏe môi cũng nhiều nhàn nhà tấm áp. Chuyện của tôi lốt nét Mẹ! Cái này điêu lão Thái là muốn thanh tần phấn giết hết bên trong a giờ dưới hung hăng đấm vào bàn máy tính một quen xuống dưới liền đem cái kia còn tính kiên cố mặt bàn ném ra lỗ thủng lão hách, đến cùng làm sao bây giờ a Làm sao bây giờ Phượng Hoàng Thương xuyên hắn tạoo ra làm lần đầu tiên liền muốn có chúng ta làm 10 năm giác ngộ dám đối lao nương tiểu thúc tử sử dụng loại này ám chiêu ta đồng ý Thương Vương thổi thổi chi kia đi qua cải tiến tầm sát thương 5km có thể đánh xuyên qua tùng lâm du hiệp ngắm bắn thiết bị Dứt khoát, giết chết bọn hắn tính toán. Như thế tần phấn liền có thể đi ra. Coi như ngày sau hắn đi ra, nhìn thấy vốn hẳn nên hắn thân người chết, đều bị các ngươi đánh chết, tâm tình hội thoải mái. Hách lớp trưởng nhìn chầm chầm màn hình trầm dãi nói xong, gấp cái gì? Tần phấn là chúng ta đồ đệ, tự nhiên muốn bảo đảm hắn. Trước đây không lâu, chúng ta không phải liên danh cho xà vương láo nhân ra ông ta gọi điện thoại sao? Còn sợ tần phấn ăn thiệt thoại sao? Nhưng mãng phu chỉ vào màn ảnh máy vi tính Cái kia tự động nhấp nhô không ngừng tiếp mời, ngươi xem một chút. Ai hách lớp trưởng thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn lấy mấy tên láo hiu, các ngươi tin tưởng sao? Hiện tại Tân Phấn, chính bình chân như vậy ngồi ở cục cảnh sát bên trong, một chút sốt ruột cảm xúc đều không có. Các ngươi còn không bằng tiểu tử kia, mất mặt không mất mặt. Đường đường đường. Chậm chạp mà hữu lực tiếng đập cửa, đánh gậy hách lớp trưởng phát biểu, mấy tên huấn luyện viên đều có chút hiếu kỳ đối mặt, mọi người đều ở nơi này, lần này hội là ai? Kéo kèn có chút cũ kỹ cửa phòng bị trầm dãi đời ra, mấy tên huấn luyện viên nhìn xem đi vào giữa phòng người đồng thời sức sở. Trương Hướng Dương, trại tân binh cùng tần phấn một lớp tân binh, ngày bình thường mang theo một điểm văn khí, có mang theo đặc thù tự tin, quân nhân tố chất lại cũng không đột xuất tân binh. Lúc này, gian phòng tất cả mọi người đều phát hiện, ngày bình thường một bộ trung thực nghe lệnh, tân binh bộ dáng Trương Hướng Dương đã không có ở đây, trên mặt hắn tràn đầy tự tin, mang theo bình tĩnh phong Các vị huấn luyện viên, các ngươi tốt Trương Hướng Dương không có kính quân lễ, mà là nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Trương Hướng Dương, lần này tham quân cũng không phải là vì đền đáp liên bang. Mà là vì khoảng cách gần quan sát một người, ngẫu cho hắn cung cấp một chút xíu hỗ trợ, thời khắc tất yếu hiện thân tại chư vị trước mặt, truyền đạt một điểm người nào đó ý tứ. Người nào đó? Hách lớp trưởng vậy một cái cái cảm, ai? Lần này mang theo hắn có ý tứ gì? Đầu tiên, ta muốn nói một chút, phải ta người tới. Hắn nói các vị đều biết hắn. Trương Hướng Dương mỉm cười quét mắt trong phòng tất cả mọi người, "Tần Chiến." Đơn giản hai chữ, trong phòng bầu không khí lập tức khác biệt. Thương Vương trong lúc nhất thời quên đi tiếp tục xoa hắn bảo bối thường, Mãng Phu trên sống mũi tơ vàng mắt kính vậy chừa xuống không ít, đồ tể trong tay đao từ lòng bàn tay trượt xuống, đâm vào ván giường bên trên. Hách Lớp trưởng rất tự nhiên nâng lên ngón tay cái, liền nói "Tần Chiến gia hỏa này không có khả năng để đó đệ đệ mặc kệ, nguyên lai like đã sớm ở bên cạnh hắn sắp xếp cái đỉnh." Chỉ là không biết còn có hay không cái khác cái đinh ở bên cạnh hắn đâu. Nếu như tần phấn ở chỗ này nghe đến mấy câu này, nhất định sẽ minh bạch, vì cái gì trường hướng dương có mạnh như vậy khả năng tính toán, hơn nữa còn biết như vậy bí mật chợ đen trang web, cùng vì sao hội thường xuyên sẽ nói cho hắn biết một chút có giá trị sự tình, thậm chí còn chủ động xử lý thiên không chiến đấu vóng, long đường. Phương Hoàng cái thứ nhất từ trên ghế ngồi nhảy lên, rỗi tay nắm lấy trường hướng dương cổ áo hỏi, tần chiến ở nơi nào? Cái này trương hướng dương nhún nhún vai, ta không biết. Phương Hoàng, gấp cái gì A Hách lớp trưởng lại chấp chấp cái cảm, ngươi lần này chủ động bại lộ thân phận cho chúng ta, dù thế nào cũng sẽ không phải nhàn dỗi không chuyện gì làm, nhàm chán đến từ bạo chơi a Vì tân phấn trở thành bây giờ nổi tiếng nhất mạng lưới hồng nhân. Vậy ngươi nói cho tân chiến, chúng ta mấy cái này huấn luyện viên tự nhiên có thể bảo đảm hắn an toàn, để hắn bận biểu hắn việc của mình đi thôi. Không phải như vậy. Chương hướng dương sửa sang lại một cái vượng hoàng bắt nhăn cổ áo ta là tới thông chi các vị chiến cao ý tứ là các ngươi không cần quản chuyện này chi mừng con nếu như luôn luôn tại diều hâu cánh hạ bảo hộ lấy vĩnh viên không cách nào thành là chân chính bay lượn bầu trời hùng ngưng ấu sư có đôi khi cũng cần một cước đá xuống vách núi bỏ lên hắn có thể tiếp tục đi tới, tớiò không được coi như xong gian phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh hách lớp trưởng sắc mặt lại càng ngày càng lom chầm các vị huấn luyện viên chiến cao ý tứ ta đã chuyển đến Trương hướng dương nhẹ nhàng gật đầu, vậy ta rời đi trước. Cúc mẹ mày đi tần chiến. Yên tĩnh gian phòng bị hách lớp trưởng giít lên một tiếng đánh vỡ. Hắn một cước thanh trước người tiểu bà năn cao cao đá ngã lăn, thân thể như cái đinh bình thường rất. Mà bắt đầu, lao tử chẳng cần biết ngươi là ai. Hắn là Tân phấn ca ca thì ngon sao. Tân phấn hết thể liền tùy tiện để hắn an bài chơi sao. Tiểu tử, lão tử hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Cúc về nói cho tần chiến, tần phấn không chỉ là hắn đồ đệ, còn mẹ hắn là lao tử đồ đệ Người tâm địa cứng rắn, lao tử còn đau lòng đổ đệ đâu Lan! Lập tức cút ngay cho ta. Trương hướng dương sững sờ nhìn xem hách lớp trưởng, vị này ngày bình thường tất cả đều dễ nói chuyện hách lớp trưởng, phát giận lên nguyên lai like vậy đáng sợ như thế. Gian phòng tại trương hướng dương sau khi rời đi, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hách lớp trưởng ngón tay không ngừng đập cái ghế lan can, tân phấn có rất nhiều mặt tôi luyện phương pháp, cho dù là ném vào lúc nào cũng có thể tử vong chiến trường tiến hành tôi luyện đều chẳng qua điểm Chết đi coi như xong hắn học nghệ không tới nơi tới chốn nhưng tuyệt đối không nên vào lúc này đối với hắn buông tay mặc kệ. Hiện tại, tần phấn quấn vào không chỉ là một trận đơn giản sự tình, thượng tầng quân bộ đang tại đấu sức, một cái không tốt là hắn có thể bị xé thành mảnh nhỏ, đối mặt như thế lực lượng chính trị, hắn căn bản không có hoàn thủ lực lượng, phương diện này hắn quá yếu. Đám người đều đang trầm mặt lấy, mọi người đều đang đợi, chờ đợi xà vương điện thoại, đã xà vương cùng triệu hồ từ đáp ứng xử lý, như vậy hiện tại nhất muốn làm liền là chờ đợi Mà không phải lập tức xuất thủ Chiến ca Sự tình chính là như vậy Trương hướng dương vừa rứt lời Bên kia đã đã mất đi tin tức Hắn rôi lưng một cái đi hướng doanh trại Chuyện còn lại đã là phạm vi năng lực ở ngoài Còn không bằng đi thiên không chiến đấu vong quản lý tốt Long đường Ai hách nhân á người đang suy nghĩ cái gì ta rất rõ ràng Thế nhưng Tần phấn tốc độ phát triển có chút vượt mức bình thường Có lẽ các ngươi đều không có phát hiện Hắn thực lực mặc dù nhìn như không mạnh Nhưng đây chẳng qua là tạm thời sự tình Hắn tiềm lực tại những ngày này bị mở phát ra tới. Ngay cả ta, đều có chút nhìn không thấu tiểu tử kia. Ép một chút đối với hắn chưa chắc là xấu sự tình A. Đại Tây Dương trên mặt biển, một người lặng lặng đứng trên mặt biển chậm rãi đi tới, trước mặt đột nhiên một đạo cự đại cột nước sông hướng lên bầu trời, đó là cá voi xanh phun ra của nước. Nếu như là không trung nhìn xuống, nhất định hội kinh ngạc phát hiện, người này cũng không phải là đứng ở trên mặt nước, mà là đứng tại một đầu to lớn cá voi xanh trên lưng. Một người một đỉnh thànhnh biên cả cỡ nào khí phách chương 333 dữ dội Tân phấn đêm Đông Á quân đội đại viện phòng họp đã ngồi đầy đại bộ phận điểm tướng quân buổi chiều biến mất phòng họp lý Minh Chánh tướng quân lần nữa xuất hiện ở trong phòng họp vẹn vẹn chỉ là một cái buổi xế chiều mọi người phát hiện vị này buổi sáng còn hăng hái kích tình ảnhnh chướng Hàn Châu tướng quân bây giờ hai tóc mai lại nhưng đã hòa rầm khuôn mặt mang theo nói không nên lời tiểu tụy chỉ có đôi kia hai mắt y nguyên sáng ngợi Hữu thần Âm tàn ánh mắt bên trong còn ẩn dấu đi một kìa bi thương vui sướng. Theo Lý Minh Tránh xuất hiện, hội nghị đại sảnh bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ức. Vị này Hàn Châu cấp tiến đoạt quyền phái tướng quân trên thân, tản ra từng đợt khí tức cấm trầm. Hán hai mắt chăm chú nhìn một căn phòng hội nghị một ghế trống, đó là xà vương đô ngân chuyên dụng châu ngồi, bây giờ tại hội nghị tức sắp mở bắt đầu kế sách, còn vẫn không có xuất hiện. Các châu tướng lĩnh vậy có chút hiếu kỳ nhìn chầm chầm ngân ngồi Vị này cho tới bây giờ đều là mở hội cái thứ nhất xuất hiện tướng quân, hôm nay làm sao đột nhiên tới chậm. Chẳng lẽ trước đó cái kia trên website sự tình, làm hắn cũng cảm nhận được khó xử. Trung lập phái các tướng quân đều tại lớp đầu, vị này ngày bình thường luôn luôn cuối cùng phát biểu cái nhìn xà vương, lần này làm sao hội vội vã như thế. Hắn chẳng lẽ không biết sao. Quá sớm cho thấy lập trường, thường thường rất dễ dàng bị người tìm tới nhược điểm một đường tấn công mạnh dồn sức đánh. Càng nhiều tướng lĩnh đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Minh tránh trên thần chẳng lẽ Đông Á quân đội quyền hành thật muốn thay người? Xà Vương hiện tại bận rộn gì sao? Phụ thân, sự tình đều làm xong. Rộng rãi yên tĩnh Xả Vương văn phòng, đồ vũ phản phất mới xuất đạo tân binh, cẩn thận mà cung kính đứng tại cái kia trương rộng thùng thình bên cạnh bàn làm việc, nhỏ rộng làm lấy sự tình báo cáo. Đố vũ híp lại hai mắt, chuyện này không cần đố vũ đến đây báo cáo, cũng đã từ trước mắt mạng lưới thượng phong hướng đã nhìn ra Đã có mấy danh phát bài viết phóng viên, bây giờ thay đổi hướng gió, bắt đầu làm sáng tỏ trước đó mình là hiểu rõ phiên diện, đưa tin không thật tình huống. Đương nhiên, vậy có một tên phát bài viết phóng viên, y nguyên tuân thủ hắn phẩm đức nghề nghiệp, không có ra mặt tiến hành bất luận cái gì làm sáng tỏ. Chỉ là, tên này có phẩm đức nghề nghiệp phát bài viết phóng viên, từ một cái nào đó thời gian về sau, liền không còn có phát biểu qua bất luận cái gì thiết mời. Đỗ ngân bưng thanh nhã xanh tại cười, có lẽ người phóng viên kia cho rằng Đây là một cái hoàn toàn hợp lý pháp chế xá xe đi. Tin tưởng hắn phía sau cái kia cái thế lực, có thể bảo hộ hắn không bị thương tổn A. Không có nghĩ qua hội biến mất tử vong A. Đố ngân nhấp miệng mùi thơm ngát trà xanh, không có làm địch nhân rắc ngộ, liền tuyển chọn làm địch nhân người, là ngu xuẩn. Khi thế lực lớn bắt đầu phát động mạch nước ngầm thời điểm, thân hãm trong đó tiểu nhân vật, rất dễ dàng liền sẽ bị cố này mạch nước ngầm cho xé rách vỡ nát. Internet tranh luận thanh âm càng lúc càng lớn lại cũng không phải hoàn toàn áp đảo hướng Tần Phấn một bên, mặc dù ủng hộ Tần Phấn nhất phương còn rõ ràng nhất muốn xử tại hạ phong, nhưng cái này đã đủ rồi. Đỗ Vũ biết, cha mình muốn muốn là cũng không phải là Tần Phấn có thể tại internet bên trong chiếm được thượng phong, hắn muốn chỉ là nước đủ. Bây giờ, nước đủ. Chờ một chút Đỗ ngân nhàn nhã dựa vào lao bảng ghế rửa, hiện tại còn không nóng nảy đến hội nghị sảnh, để bọn hắn đợi thêm một hội, ta còn đang chờ một chiếc điện thoại. Châu Úc mấy tên tiểu tử kia điện thoại cũng nhanh đánh đến đây. Ta cũng không muốn mở xe tới một nửa, lại phải nghe. Đố vũ một bên giữ im lặng, hắn biết phụ thân trong miệng tiểu ra hỏa, liền là hách lớp trưởng mấy cái kia quái thai. 3 phút, trên bàn điện thoại văng lên. Đố ngân nhẹ nhàng vừa gõ bản công tắt mặt, hách lớp trưởng mấy người hình chiếu hình tượng, đã từ mặt bản bên trong nhảy lên ra. Thướng quân, từ trước đến nay tại châu Úc trại tân binh lười nhác quái thai nhóm, giờ khác này trên mặt tập thể khôi phục quân nhân phải có phong mạo bọn hắn đủng chiến gần như đồng thời đụng phải, phát ra ba một tiếng hoàn thành lần này tối trào. Đỗ Ngân ngồi trào lại, lần này, tần phấn chỉ sợ nhiều ít vẫn là muốn làm ra một điểm hy sinh. Mang phu, đồ tệ, thương vương bọn người cùng nhau sướng sở, không ai từng nghĩ tới xà vương lời nói sẽ như thế trực tiếp, bất mãn thần thái cũng tùy theo phù hiện trên mặt. Hách lớp trưởng đưa tay chặn lại sau lưng đồng bạn, trên mặt lấy sùng kính nói ra, xà vương tướng quân, ta biết ngày cao cao tại thượng, ngày bình thường đối với chúng ta mấy vị này huynh đệ vậy rất chiếu cố. Không phải chúng ta cũng sẽ không giống hiện tại như vậy tiêu giao. Đối với điểm này, huynh đệ chúng ta nhóm thật rất cảm kích ngài. Xa vương trong ngày thường cái kia lạnh như băng gương mặt, lúc này nổi lên một tia thua thiệt hơi cười, cái này chút chiếu cố so với ngày đó sự tình, cái kia thật không đáng giá nhắc tới. Nhưng, hách lớp trưởng lời nói xoay chuyển, mặt lồng lên một tầng sương lạnh, nếu như tần phấn thật bị vừa đánh tới ngọn nguồn, chúng ta mấy vị huynh đệ cũng chỉ đánh có lỗi với ngài đối với chúng ta chiếu cố. Ta nghĩ Chúng ta mới lao giả này rời đi quân đội, mang theo đồ đệ đi lăn lộn dòng binh, cũng chưa chắc liền hội lăn lộn kém A. Xa vương cái kia hai đầu vì thế lông mày như lên, trên mặt lại ra bằng thêm 3 phần uy nghiêm, khỏe mắt bên trong lại như cũng lưu lại hắn cái kia thua thiệt hương vị, thanh âm, có chút thâm trầm nói, người đang uy hiếp ta. Không có. Hách lớp trưởng xương sống ngược lại rất căng thẳng, chúng ta không phải đang uy hiếp ngại, chúng ta chỉ là biểu đạt lần này lập trưởng. Năm đó sự tình, chúng ta cho là mình hy sinh là đáng giá. Cho nên, chúng ta một mực vẫn là rất tôn kính ngài nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta có thể tiếp nhận, chúng ta liên tạo ra tới đồ đệ, đi đến cùng chúng ta đồng dạng con đường. Đồng dạng con đường. Xa vương con mắt nhiều vài tia nghiền ngấm, tiểu hách, ngươi là ta gặp qua có thể nhất nhìn thấu lòng người người, làm sao lần này vội vàng sao động Xem ra, quan tâm sẽ bị loạn, câu nói này vĩnh viễn sẽ không sai. Cùng mấy người các ngươi, ta không muốn làm quá nhiều dầu diếm, ta giả, Đông Á quân đội vậy giả, triển bằng. Xà vương thở dài, sắc mặt hiện ra một chút cô đơn, Đông Á quân đội cần máu mới, có tên tiểu tử không sai, ta dự định tôi luyện một cái nhìn xem. Hách lớp trưởng chầm mặt, hắn nhìn chầm chầm xà vương cái kia cô đơn sắc mặt, tự nhiên có thể lý giải vị này hai tay dính đầy địch nhân huyết tinh xà vương, tại đã mất đi toàn lực bồi dưỡng người nối nghiệp là thương tâm dường nào. Cái kia đố bằng, không cần đàm hắn. Xà vương vung gãy mất hách lớp trưởng lời nói, ánh mắt của ta sẽ không sai, hắn không được coi như triển bằng như thế nào bảo vệ cho hắn, cũng vô dụ. Hách lớp trưởng chậm dãi đóng lại hai mắt, đưa tay nhẹ nhàng vào án lấy huyệt thái dương, cái này cần cân nhắc, nghiêm túc cân nhắc, lần này đánh bạc hết thể chính là vì bảo trụ tần phấn tiền đồ. Chỉ là, không ai từng nghĩ tới, xà vương khẩu vị lớn như thế. Đông Á quân đội cần làm một chút tổng vệ sinh. Xà vương khẩu khí rất là bình thản, cũng không thể lưu một cái cục diện rồi rắm để người đến sau cười nhạo ta lao đầu tử này võ có thể a Hách lớp trưởng chậm rãi gật đầu, đề nghị như vậy hắn không cách nào cự tuyệt, tần phấn nếu như tương lai có thể trở thành Đông Á lĩnh quân nhân vật, cái kia thật sự là một chuyện làm cho người vui vẻ sự tình, liền xem như Tống Văn Đông cũng không thể lại nói tần phấn cưới nàng tôn nữ tư cách một điểm cũng không có. Minh Bạch! Sa Vương chỉ vào mấy cái ngón trỏ, lần này xác thực cần cho tần phấn tranh một cái, nhưng bây giờ cũng vẫn là cần muốn cân nhắc dân ý trừ phi, các ngươi dự định đem tần phấn tất cả mọi chuyện toàn bộ đặt ở đèn tựu quăng dưới. Như thế có lẽ có thể đem chọn cái mạng lưới thế công phản lại đây, nhưng bởi như vậy cái liền sẽ để Tam Giác Vàng càng thêm chú ý hắn. Hách Lớp Trưởng không thể không thừa nhận liên tục gật đầu, để tần phấn trước mắt ngay tại đèn tiểu quang hạ xuất hiện, tương lai đường xã hội càng thêm long đong, ngoài ý muốn vậy sẽ trở nên càng nhiều hơn bắt đầu. "Vung xuống đi rèn luyện rèn luyện a." Xa vương ngón tay đập mặt bàn, giữ lại quân tịch cùng quân hàm, cùng giới cảnh sát cái kia mấy lão già chào hỏi, trước tạm thời rời đi quân đội đi giới cảnh sát ngốc mấy ngày cũng coi là được thêm kiến thức tốt. Hắn không phải khách mời qua một lần nội ứng sao? Cùng giới cảnh sát miễn cưỡng cũng có chút nguồn gốc, không bằng liền đi Thiên Bắc thị a nơi đó nghe nói còn thiếu khuyết một cái cục thành phố cấp phó cục trưởng. Hách lớp trưởng sững sở, cái khác huấn luyện viên càng là bất lực khổ cười, quân đội nhúng tay địa phương hệ thống cảnh sát, đây đã là vi quy thao tác, bất quá xã vương có vốn liếng này, vận dụng một chút quan hệ tiện tay đoạn, đến cũng sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì, coi như bị bắt được người vậy không quan trọng. Bởi vì dùng liền là điều tạm làm tấm một. Chỉ là, cái này điều tạm có chút lớn A. Thiên bác thị hách lớp trưởng con mắt híp mắt thành một đầu dây, chỗ nào? Ha ha xả vương hôm nay cái này một chút thời gian, so bình thường một năm tiêu dung tổng lượng còn nhiều hơn ra không ít, hắn phất phất tay, không sai, liền là thiên bác thị. Nghĩ đến, ta đem hắn làm tiến thiên bác thị, có người vậy hội đem hắn đặt ở trên lò lửa nướng một nướng A. Hách lớp trưởng lộ ra giật mình thân sắc, nếu như tiến vào thiên bác thị cục cảnh sát Nếu là có người ở trong đó động tay chân, rất có thể liền thành tần phấn đặt ở một cái địa phương đặc thủ. Cứ như vậy đi. Trước giữ lại quân tịch cùng quân hàm, điều tạm đến giới cảnh sát đi thôi. Dù sao quân cảnh không phân biệt. Đỗ Ngân trong tươi cười lộ ra chẳng hề để ý, đã có người muốn mượn chèn ép tần phấn gây sự, vậy liền để tần phấn đi cái này thoáng địa phương đặc thủ, cho hắn nhóm cái cơ hội. Nếu như tần phấn, thật đáng giá bồi dưỡng, vậy hắn nhất định có thể tại đang lúc trên quý đạo, để anh trở về. Nếu như hắn không làm được thành tích, vẫn là câu nói kia, liền không có bồi dưỡng giá trị. Hách lớp trưởng trở lại nhìn xem cái khác đồng bạn, đám người cùng một trôi nhún vai biểu thị không có điều gì dị nghị, tần phấn trung tá thân phận đi làm phó cục trưởng cũng không có cái gì ăn ngon thua thiệt, có thể đủ nhiều kiến thức một chút cái khác hoàn cảnh, đối tương lai phát triển vẫn là có chỗ tốt. Đi thôi, chúng ta đến hội nghị thất nhìn xem những người kia biểu diễn. Đố bằng quan bế điện thoại, hai tay chống lấy chỗ ngồi lan can chậm dại đứng dậy, Để cho người thành tần phấn giao lại cho quân đội, đều ở cục cảnh sát ở lại làm gì? Đố vũ gật đầu đứng nói, phái ra người, hiện tại cũng đã nói cục cảnh sát ta Nói xong, đố vũ cái kia có rất ít tiếu dung trên mặt, vậy nổi lên một chút ý cười. Lần này triệu hồ tử dứt khoát tự thân xuất mã tiến đến làm thủ tục bàn giao, không biết những cảnh sát kia nhìn thấy một tên trung tướng? Không. Hiện tại vẫn là thiếu tướng quân nhân, mang theo một cái cảnh vệ liên nhân mã giết đi qua tiến hành chuyển giao, hội không hội dọa người nhảy một cái. Thiếu tướng Cảnh vệ liên. Hai tên tự tay đuổi bắt tần phấn cảnh sát, nhìn xem cục cảnh sát trong sân cái kia chút quân đội chuyến đặc biệt, trong mắt đều nhanh trận lùi ra, chiến trận này cũng quá lớn điểm A. Thẳng tiếp lại đây một cái thiếu tướng. Những cảnh sát khác vậy đều nhìn ngây người, không ai từng nghĩ tới lại đây làm thủ tục bàn giao, lại là một tên thiếu tướng. Với lại, sau lưng mang theo nhiều người như vậy. Hai tên cãi lộn cục trưởng, lúc này vậy tạm thời đỉnh chỉ một mực cãi lộn. Trên mặt riêng phần mình chất đầy bông hoa bình thường hơi cười, nhanh chân đi ra văn phòng, nhiệt tình rỗi ra hai tay làm lấy nền đón. Triệu hồ tử tại ở gần, hắn một mặt tức giận tại ở gần, rất mau tới đến hai tên khuôn mặt tươi cười đón lấy cục trưởng trước mặt, trên mặt hắn ý nguyên tái nhận, hai vị, ta công vụ bệ buộn, chúng ta đừng nói nhảm, người đâu. Chính cục trưởng khỏe mắt hung hăng trừng mắt nhìn bên cạnh vị kia muốn thăng quan phó cục trưởng, vội vàng cẩn thận nói ra, người ở bên trong. Tiểu tử. Triệu hồ tử long hành hổ bộ đi vào giữa phòng, hai tay đập vào tần phấn trên vai, không chịu thiệt à. Tần phấn song đồng tránh nhạy kinh ngạc, không nghĩ tới tới tiến hành chuyển giao nhân viên, lại là thiếu tướng triệu hồ tử. Cái này tướng quân còn thật là có cái gì làm cái gì, loại thời giờ này còn không chút nào kiêng kỵ vấn đề thân phận, trách không được mấy tên huấn luyện viên nói hắn đáng tin. Vẫn được. Tần phấn nhìn một chút trên cổ tay thông dụng điện tử quòng tay, bọn hắn không có làm khó ta, bữa tối vậy so quân đội còn muốn càng thêm tinh tế một chút a Có đúng không? Triệu hồ tử mày rậm nhảy lên, một mặt đại hỷ bộ dáng, nói như vậy, ta còn đến sớm. Tần phấn rất chân thành nhẹ gật đầu, bọn hắn vừa mới còn tại cùng ta thương lượng đêm nay vấn đề cho ở khách sạn 5 sao quá xa xỉ, nếu như có thể lời nói, bốn khách sạn cấp sao. Triệu hồ tử cười nhìn lấy người chung quanh, sớm biết coi tần phấn là tổ tông cùng bái, thật hẳn là để hắn lại hưởng thụ một chút. Tốt! Triệu hồ tử kéo một cái tần phấn bả vai, đã ta tới, trước cùng ta trở về rồi hay nói. Chờ một chút phụ trách bắt tần phấn một tên cảnh sát cả gan, từ trong ngực lấy ra một trường tử thẻ, tay hắn quòng tay còn không có mở. Triệu hồ tử bất mãn nhịu như mày, bàn tay lớn lần nữa huy động kéo lấy tần phấn đi ra phía ngoài lấy, chỗ nào phiền toái như vậy. Tần phấn, mình rỡ xuống tay này quòng tay là được rồi. a tần phấn một tiếng đáp ứng, long tượng bàn nhược công tràn vào hai tay, điện tử quòng tay 331 trận điện hỏa hoa từ đó nhảy ra, ngay sau đó bất lực rơi trên mặt đất, biến thành hai đống rắc rưỡi. Mấy tên cảnh sát ngơ ngác nhìn xem Tần Phấn vứt bỏ cổ tay, đặc biệt là tự tay đổi bắt Tần Phấn cảnh sát càng là nuốt ngụm nước bọt, tiểu tử này nếu như tại trên xe cảnh sát đột nhiên bạo khởi. Đây chính là có thể tùy tiện đem cựu tinh võ giả cho một mực khống chế điện tử cổ tay a. Tiểu tử này vậy quá khỏe khoắn đi. Lên xe, cất cánh, trở lại quân đội. Tần Phấn dựa theo trình tự bình thường, tạm thời tiến vào quân đội phòng tạm giam. Triệu Hồ Tử cũng lười cùng những người khác chào hỏi, hướng phòng họp phương hướng bước nhanh hơn. Mấy tên phụ trách phương diện này sự vật quân nhân trẻ tuổi, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên xử lý như thế nào tẩn phấn người trẻ tuổi này. Nếu là đổi bình thường bất kỳ một cái nào những người khác, tiến vào cái này phòng tạm giam làm sao vậy phải tiếp nhận điểm trừng phát nhỏ, chỉ là hôm nay. Người này nhìn không đến 20 tuổi, trên bờ vai đã treo quân hàm trung tá, có trời mới biết hắn vạn nhất không có việc gì đi ra, ngày sau tiền đổ đến cùng lớn bao nhiêu. Bằng chứng ấy tuổi đã là trung tá, vậy người này bối cảnh. mấy tên trong giữ viên Dứt khoát trước tạm thời đem tần phấn đặt ở phòng tạm giam vậy không đi hỏi thăm, tính toán đợi người bề trên tới xử lý chuyện này. Bọn hắn muốn làm, liền là nhìn chầm chầm giam không khí, nhìn xem tần phấn không cần phát sinh cái gì ngoài bị muốn hoặc là chạy trốn loại hình sự tình liên tốt. Chương 334, Hài Hòa, Vô địch lực lượng, phòng tạm giam gian phòng bình thường đều sẽ không quá lớn, tứ phía chùi lủi tưởng hoàn toàn như thế, có loại để cho người ta phương hướng cảm giác ngừng lại mất cảm giác. Một cái giường, Một đài không có kết nối mạng lưới máy tính, nơi này không còn có bất luận cái gì bất luận cái gì vật phẩm. Tân phấn rất hài lòng nơi này bố cục, đơn giản, yên tĩnh, sẽ không còn có bất luận kẻ nào quay rời. Có máy tính còn gọi làm cầm đoán. Tần phấn theo mở máy tính, mới biết được vì cái gì sẽ có máy vi tính này, trong đó tràn ngập các loại quân sự điều lệ, liên quan tới bất luận cái gì hưu nhàn loại phần mềm hết thể xóa bỏ, liền ngay cả bức họa tấm loại này phần mềm vậy làm theo không có để lại. Tần phấn cười cười Xem ra cái này phòng tạm giam còn thật là phi thường toàn diện, cho người ta lưu lại một đài toàn bộ là quân sự điều lệ máy tính. Nếu như có người muốn giải buồn, vậy liền nhìn quân sự điều lệ A. Có máy tính, thật là thật tốt. Tân phấn tử trong ngực lấy ra ban tiền như vương dĩnh cho chìm, rất mau cùng máy tính kết nối, liên quan tới, vũ hóa phi tiên, thân pháp cùng, đêm hợp hòa, quyền pháp cùng đối thuận thế lý giải, bắt đầu không đứng ở màn ảnh máy vi tính bên trong bắn ra. Mấy tên giám sát nhân viên nhìn xem tần phấn tư thế ngồi toàn ngây người, tiểu tử này là cố ý sao? Vậy mà vừa vặn dùng phía sau lưng đem màn ảnh che chắn cực kỳ chặt chẽ, căn bản là không có cách thông qua giám sát nhìn thấy trong màn hình biểu hiện là cái gì. Hán biết, giam không khí lắp đặt tại vị trí nào? Một tên giám sát nhân viên không giám sát định hướng đồng bạn đặt câu hỏi, phòng tạm giam giam không khí lắp đặt đều là bí mật, bất luận cái gì một gian phòng tạm giam giam không khí vị trí cũng khác nhau. đám người đều nhìn thấy Tân phấn đi vào giữa phòng cũng không có tìm kiếm khắp nơi cái gì, chỉ là chỗ xoay một vòng, vội vàng đánh giá cảnh vật chung quanh, liền thẳng đến máy tính mà đi. Ngoài ý muốn A, một tên khác giám sát nhân viên nết nết miệng, cái này phòng tạm giam từ xây thành đến nay, còn từ chưa từng xuất hiện bị người tìm tới giám sát thăm dọa vị trí sự tình đâu. Vậy làm sao bây giờ? Hạng 3 giám sát nhân viên có chút khó khăn nhìn xem những người khác, cái này phòng tạm giam tiến vào trước đó luôn luôn đều muốn xoát người. Không cho phép đưa vào bất luận cái gì vật phẩm tiến vào. Vừa mới, thiếu tướng tự mình áp giải, ngược lại để đám người trong lúc nhất thời quên đi kiểm tra. Cái này hạng nhất tra hỏi giám sát nhân viên mở rộng mạc, chúng ta, phòng tạm giam bên trong không cho phép quan sát bất luận cái gì bên ngoài mang theo bất luận cái gì tư liệu, còn xin ngươi phối hợp chúng ta làm việc. Tần phấn tắt đi màn hình, quay người nhìn qua thăm dò, có thể cho ta 5 phút đồng hồ thời gian sau. Ta chỉ cần 5 phút đồng hồ thời gian. Mấy tên giám sát nhân viên cùng nhau sướng sở, giám sát bên trong tần phấn, hai mắt chính thông qua màn hình nhìn qua bọn hắn, tham dò thật bị tìm được. Mấy tên giám sát nhân viên cảm thấy có chút hoang đường, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau vẫn là từ người nói ra, như vậy, mời tuân thủ đức định, chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Tần phấn vậy không đắc hang, quay người giải tỏa vòng bảo vệ nhanh chóng nhìn xem nó bên trong đồ vật, cái này khẩn trương thời gian không thể dùng để chậm rãi lý giải, vẫn là nhanh chóng một lần nhìn trọng yếu. 5 phút đồng hồ thời gian vừa đến, máy tính tắt máy, tần phấn lấy ra chịp dấu ký trong người, hướng về phía thăm dò nhẹ nhàng, túi đầu cảm tạ. Sau đó, giám sát nhân viên phát hiện tần phấn không động, hắn lẳng lặng ngồi ở trên giường, hai mắt toàn bế không núp đích, nhìn nhưng lại cũng không phải là giống như là tại tu luyện chân khí. Truy cập, truy. E nù ạ tòa thông tiên nhanh chóng nhìn một lượng, tần phấn lập tức liền phát hiện vừng dĩnh, đêm hợp hoa quyền cùng, vũ hóa phi tiên, thân pháp. Nó cơ bản nhất nguyên lý đều là phát nguyên nàng tu thế. Hoa nở tự nhiên, thiên theo gió tung bay. Tân Phấn vậy không mở mắt, chỉ là hai chân đứng tới mặt đất, trong đầu nhớ lại cùng Vương Dĩnh một trận chiến lúc tình huống, một bên chậm rãi kéo ra giá đỡ, mô phỏng lấy Vương Dĩnh quyền cước đánh, đêm hồ hòa, quyền giá đỡ. Tân Phấn quyền đả rất chậm, thật tựa như ban đêm cái kia vụng trộm mở ra bông hoa bình thường, yên tĩnh, ưu nhã, tự nhiên, tràn đầy sinh mệnh lực. Trong theo dõi mấy người đều cười, cơ hồ tất cả bị giam lại con nhân đều là lựa chọn ở chỗ này luyện công. Đám người cũng đã gặp không ít kỳ quái quyền cước, lại chưa bao giờ từng thấy tần phấn như vậy kỳ quái quyền cước. Đánh đu, đánh chậm, thái cực quyền kinh thường hội xuất hiện tại phòng tạm giam bên trong, nhưng cái này chúng ta quyền pháp cũng không đu, vậy không cường, nói nó chậm, lại tốc độ vậy còn có thể, nói nó nhanh, nhưng cũng nhanh không đi nơi nào, phản phất quyền cước ở giữa là thật bất lực bình thường, nhưng lại có một loại nói không nên lời hài hòa. Loại này quyền cước thật có sức mạnh sao Mấy tên giám sát nhân viên đều lẫn nhau hiếu kỳ nhìn nhau lại phát hiện đồng bạn trong mắt cũng tận là hiếu kỳ. Tần phấn tự nhiên nhất chân tự nhiên huy quyền hết thể phản phất đều tại dựa theo sinh mệnh quá trình đang phát triển quyền cước bên trong vậy dần dần nhiều hơn một phần hào quang mấy tên giám sát dần dần quên đi nghi vấn chỉ là lặng lặng nhìn qua phòng tạm giam bên trong tần phấn trong bất chi bất giác bọn hắn bị tần phấn quyền cước hấp dẫn phản phất đặt mình vào tại ưu tính ban đêm chính thưởng thức một đóa đêm hoa chầmm rãi nọ rộ đột nhiên Tần phấn hai vai chấn động, quyền cước động tác đại. Mà bắt đầu, mấy tên giám sát tinh thần cũng theo đó chấn động, bọn hắn con mắt tỏa ra chưa hề có si mê quan mang, chăm chú nhìn quyền cước động tác tăng đại tần phấn. Đó là đêm hợp hoa đọa rộ. Nó cả đời đẹp nhất một khắc, cũng là nhất động lòng người một khắc, cũng là bộ quyền pháp này chân chính cao trào. Đi phóng thích, không kiêng nể gì cả phóng thích mình hết thảy. Giờ khắc này, đêm hợp hoa quyền pháp cao trào, cùng tần phấn lúc đầu quyền pháp có kinh người tương tự trùng điệp. Cái này một cái chấp mắt, tần phấn chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể ba động siêu việt bình thường bất luận cái gì thời gian, trong đầu dâng lên đối đêm hợp hoa quyền pháp chân chính minh ngộ. Cái gọi là đại thế, cũng không phải là ngươi khống chế lên đại thế, liền là ngươi chân chính nắm trong tay hết thảy. Đại thế bên trong còn có một cỗ thuận thế, cỗ này thuận thế nhìn như bị đại thế khống chế, nhưng nó có một mình một thể. Nếu như đem hai cỗ thế dung hợp lại cùng nhau, đây mới thực sự là nắm giữ cái gọi là đại thế. Trong nháy mắt minh ngộ. Tần Phấn Minh Bạch Vương rĩnh tại một trận chiến kia bên trong, cũng không có tương tự hợp hoa quyền pháp hoàn toàn phóng xuất ra, chí ít đêm đó hợp hoa nở rộ trong nháy mắt cũng không có phóng xuất ra. Trong cơ thể cái kia một mực bị khống chê chân khí chấn động, ý nguyên còn tại chấn động. Chỉ là, giờ khắc này, Tần Phấn không còn đi không chê chân khí chấn động, đồng thời hắn còn đem mình dung nhập vào cái kia bị khống chế chấn động chân khí bên trong, đi cảm thụ cái kia bị khống chế bên trong thuận theo lực khống chế chấn động. Ông, ông, ông Tần Phấn quyền cước y nguyên chậm chạp mà tự nhiên, bàn tay hắn nhẹ nhàng đông đưa, chân khí trong cơ thể chấn động ẩn ẩn có hướng ra phía ngoài tản ra một loại đặc thù tiếng vang. Chấn động, trong nháy mắt này thăng cấp. Tần Phấn cái kia một mực chỉ là vừa mới đạt tiêu chuẩn chân khí nội bộ chấn động, tại thời khắc này có độ chính xác để cao mạnh. Một sát na cái kia, Tần Phấn cảm giác trong cơ thể kinh mạch có nói không nên lời dễ chịu, phản phất cấp cao nhất thợ đấm bóp đang vì đó làm lấy toàn thân xoa bóp bình thường. Lần này, không còn giống là trước kia như thế. 10 lần chấn động chắc chắn sẽ có mấy lần phạm sai lầm. Lần này, không có chút nào hội ra lại sai. Chân chính khống chế lại thế, chân khí trong cơ thể chấn động sẽ không lại xuất hiện cái gọi là chính xác phạm sai lầm tình huống. Đêm hợp hoa quyền pháp vẫn còn tiếp tục, một lần lại một lần không ngừng tiếp tục lấy. Không biết đánh bao lâu, tần phấn trên thân khí thế đột nhiên biến đổi, cương mánh la hán quyền thay thế tự nhiên đêm hợp hoa. lãnh hội đại thế, tần phấn trong tay ra lại la hán quyền, vậy như trước kia có rất khác nhiều. Một chiêu một thức ở giữa sinh sôi không ngừng, ẩn ẩn toát ra sinh mệnh khí tước. La Hán Quyền, sống. Nó không còn chỉ là một bộ dùng để quyền thuật chết quyền, nó sống. Mấy tên giám sát nhân viên thậm chí cảm giác mình xuất hiện ảo giác, tại phòng tạm giam bên trong cũng không phải là một tên tuổi trẻ trưởng quân đội, mà là trùa miếu bên trong cái kia chút bị tố kim thân không sẽ động La Hán, lúc này thần bí xuất hiện ở phòng tạm giam bên trong. Đánh ra cảm giác tân phấn, không chút nào làm đình chỉ, thừa dịp loại này mình ngộ ở trong lòng thời khác. Đem Hùng quyền, Bàn Long quyền, Hỏa Long quyền, Ô Long quyền, 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền, từng cái trong tay diện hóa lấy. Giám sát nhân viên trong mắt Tần Phấn vậy đang biến hóa lấy, khi hắn bắn pháo quyền kình một khắc này, phòng quan sát bên trong tựa như là bày biện một môn uy lực vô biên đại đường kính giá trên tháo. Khi Tần Phấn đánh Long quyền một khắc, phòng tạm giam bên trong phạm phất có một con rồng tại bốn phía phiêu dãng. Khi Tần Phấn treo lên cái kia làm cho người cười đến dụng răng 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền, Đám người bỗng nhiên phát hiện chính mình căn bản không cười nổi, bọn hắn tại tần phấn tay chân khép mở ở giữa, mơ hồ thấy được đường trong giáo âm dương ngư. Chuyến này quyền cước đánh xuống, tần phấn ròng dã dùng 4 giờ thời gian, hết sức chăm chú phía dưới thi triển quyền cước, hắn căn bản vốn không sẽ đi chú ý mình quyền cước lực đạo. Chờ đến khi dừng lại, hắn mới phát hiện căn phòng nhỏ, phản phất vừa mới đã trải qua một trận báo tố tập kích. Đơn bạc giường nhỏ đã sớm lệnh vị trí, rời đi nó nguyên lai ngốc gấp tường. Bao chùm ở phía trên ga giường càng là biến thành mảnh vỡ, đó là bị hắn quyền phong quét rơi xuống mặt đất về sau, lại bị dưới chân xoắn ốc chi lực rút lui vỡ nát. Trên bàn máy tính đã sớm trở nên vỡ nát, cũng không biết là bị quyền phong quét xuống, hay là tại cái gì tình huống khác hạ đưa nó phá hư. Từ phía vách tường, toàn bộ khảm nạm thật dày nửa thước dày tấm thép, bây giờ cái này từ phía vách tường không còn có trước đó vương vước, tần phấn khắp nơi đều là thật sâu sụp đổ quyền ấn dấu chân, có cơ hồ sâu đạt nửa chiều sâu Nhìn xem bốn phía phá hư, tần phấn có chút không dám tin tưởng nhìn xem mình quyền cước, thời gian nào. Quyền cước quy lực vậy mà lớn đến tình trạng như thế. Cái này chút tấm thép coi như không phải vũ trụ chiến hạm S cấp tấm thép, vậy tuyệt đối không phải tùy tiện phổ thông tấm thép. Ngay tại ban ngày, tần phấn còn tin tưởng, mình quyền cước chính là lại cưng rắn, cũng vô pháp tại tấm thép bên trên lưu lại thâm hậu như thế cái hô ân ký. Nhưng mà, theo lĩnh ngộ đại thế, đem chân khí chấn động khống chế để cao thật lớn đến độ cao mới Quyền cước uy lực vậy mà lớn đến tình trạng như thế. Nếu như Tần Phấn nắm chặt nắm đấm, ngày đó tại Tân binh giải thi đấu gặp đánh lén lúc, ta có dạng này quyền, lại hội là dạng gì tình huống đâu. Cửu Tinh không có đột phá đến thập tinh, Tần Phấn lại biết mình đạt được so đột phá càng thêm đáng ngưỡng mộ đồ vật, Vương Dĩnh vô học giúp hắn mở ra một cái mới võ học đại môn. Giờ khắc này, Tần Phấn vậy rốt cuộc biết, vì sao Vương Dĩnh có thể liên tiếp bị Thánh võ đường mời, nữ nhân này đối thế nghiên, cứu quá sâu. Giám sát nhân viên càng là từ si mê bên trong bừng tỉnh lại đây, bọn hắn ngơ ngác nhìn xem cái kia so bãi rắc còn muốn hôn loạn phòng tạm giam, trên vách tường cái kia cơ hồ sâu đạt nửa thước quên ấn, chân hố, càng làm cho đám người mồ hôi lạnh trên chán chảy ròng. Tiểu tử này, mãnh liệt có chút quá phân A. Một cái giám sát nhân viên nửa ngày gạt ra một câu nói như vậy, những người khác chỉ là liên tục gật đầu cũng không nói nhiều, tiểu tử này mới bao nhiêu lớn niên kỷ A. Hắn muốn thanh phòng tạm giam phá hủy sao? Tần phấn chuyển động thân thể nhìn xem xung quanh hết thảy, trên vách tường quyền cước hợp thành một bộ đặc thù hình tượng, hắn lặng lặng nhìn xem cái này chút quyền cước gấn ký, liền có thể cảm giác được mình lúc ấy trạng thái. Quyền cước thăng hoa, kéo theo lấy chân khí trong cơ thể thăng hoa, tần phấn ngước nhìn phòng tạm giam cửa sổ nho nhỏ kia, rời đi gian phòng này thời điểm, bất luận đến lúc đó phải chăng sẽ bị bách rời đi bộ đội, đều phải có một chuyện muốn làm. Bắt được sự kiện lần này phía sau màn hát thủ. Mỗi người tính mệnh đều chỉ có một đầu Tần phấn không cho là mình nhường nhịn có thể đổi lấy sống chung hòa bình. Đã nhường nhịn không cách nào đổi lấy hòa bình, như vậy đánh đi. Tần phấn hít sâu một cái đêm khí nhập bụng, tính mạng của ta cũng chỉ có một đầu, nhân tử đối với địch nhân, liền là đối chính ta tàn nhẫn, ta không phải Phật tổ, cắt thịt nuôi chim ưng loại chuyện này lưu cho người khác làm a Đêm, ý nguyên vẫn còn tiếp tục. Trong không khí nhiệt độ vậy theo đêm khuya đến giảm xuống rất nhiều. Phòng họp bầu không khí, lại không chút nào nhận lần này hạ nhiệt độ độ ảnh hưởng. Lửa nóng tình huống một mực tại kéo dài. Lý Minh tránh từ hội nghị bắt đầu một khắc liền phát động liên tục thế công, lợi dụng phòng họp công nghệ cao, đem tần phấn tại trên internet lửa nóng trình độ lần nữa ném ra, lệnh đã sớm biết chuyện này cái khác tướng quân lần nữa quan sát lấy mới phát triển. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, bây giờ mạng lưới thượng phong chiều đã không còn là thiên về một bên, theo mấy tên phóng viên thức thời phản bội, bây giờ tần phấn tỷ lệ ủng hộ chí ít tiếp cận 3 thành tình trạng. Ngắn ngủi kinh ngạc, cũng không có lệnh Lý Minh tránh đình chỉ. Hắn hổ nghi mắt nhìn thủy trung trầm mặc Sa Vương, lập tức minh bạch. Lý Minh tránh trên mặt hiện ra bội phục hơi cười, cho dù là thân ở đối địch vị trí, xà Vương phản kích vẫn là để người bội phục. Các vị, ta vốn cũng không tán thành tần phấn tại trong quân đội tiếp tục phục vụ xuống dưới, hắn bây giờ chẳng những đắc tội kỳ lân đại nhân, đồng thời còn bên đường ẩu đả người khác, cho quân đội danh dự tạo thành rất xấu ảnh hưởng. Lý Minh tránh hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm Sa Vương, coi như đem hắn khai trừ quân tịch, đều chẳng qua điểm Phòng họp lập tức có mấy người liên thanh linh hợp, xà vương trầm mặt không nói nhìn xem những người khác, cái này chút không có nhanh hợp người bên trong, đến cùng nào vẫn là lý minh tránh nhất hệ người đâu. Bày ra tại ngoài sáng bên trên địch nhân, cũng không đáng sợ. Xà vương cái kia che nhuết miệng lên một vòng tự tin cười, có mục tiêu thực thể rất dễ dàng đánh, chân chính phiền phức, vẫn là cái kia chút che giấu người. Đông Á quân đội lần này tân binh giải thi đấu vinh quang ai cho tranh tới. Triệu hồ tử khinh thường lạnh cười. Tân phân tại sông sáo hòn đảo cứu vất nạ nổ chiến đấu phục giáo phụ thời điểm, ngươi ở đâu? Tân phân tại độc thân chui vào tam giác vàng tiến hành thích giết chùm buôn thuốc phiện thời điểm, ngươi lại ở nơi nào? Làm tiên bối, chúng ta cho người trẻ tuổi càng nhiều hẳn là bảo vệ mới đúng chứ? Hừ! Lý Minh tránh cái mũi trùng điệp hừ một cái, vậy cũng cũng không thể là yêu chiều A Yêu chiều, ngươi đang nói chính ngươi sao? Triệu hồ tử quái nhãn lật một cái, bàn tay đập bàn hội nghị trùng điệp phát vang, ta nhớ được. Pháp Trung Hoán đang cùng Tây Á quân đội tiến hành diễn tập thời điểm đột nhiên tử vong, ngươi thật giống như còn muốn truy thủ cá nhân hắn nhất đằng công, còn có cái gì tới? Liên bang cao nhất tinh anh huấn trương. Huệ nguyên võ âm dương quái khí trào phúng khẩu vị, cùng ngày bình thường võ sĩ tác phong hoàn toàn là hai khái niệm, lập tức dẫn tới không ít người chú ý. Không thiếu tướng quân tâm bên trong đều tại hiếu kỷ, cái này liên quan ngươi huệ nguyên võ sự tình gì? Không thấy được cái khác cùng châu tướng lĩnh tất cả câm miệng không nói, làm sao lại ngươi chết rất Lý Minh tránh mặt mò cũng là đỏ lên, ngày đó vì Hàn Châu muốn tranh thủ điểm vinh quang, hôm nay lại bị người lấy ra nghiệm ai. Hắn song trưởng vậy trùng điệp vô mặt bàn, không giữ trở lấy Huệ Nguyên Võ, trong lòng sớm đem Huệ Nguyên Võ tông tộc 18 đời nữ tính hết thể tham hỏi một cái lượt. Vì Đông Á quân đội vinh quang mà chiến tử binh sĩ, chúng ta chẳng lẽ không nên cho hắn vinh dự cao nhất sao? Vậy ngay cả ngay cả thành lập công hân, cơ hồ có thể xưng là tân binh công hơn đệ nhất nhân tần phấn, liền có thể tùy tiện bị đá ra quân đội Triệu hồ tử lạnh cười trả lời, dẫn tới huệ nguyên võ một trận vang dội tiếng vô tay. Vấn đề, tần phấn lần này bên đường đánh người gây nên tàn, đồng thời còn đắc tội kỳ lân đại nhân. Lý Minh tránh mang trên mặt đắc ý cười, chỉ cần gắt gao đem kỳ lân ý chí buộc chặt tại trên chiến xa, như vậy dám đối kháng chính diện liền không có mấy người, tăng thêm cái này bên đường đánh người ác tính sự kiện, liền là xà vương vậy đồng dạng không cách nào cưỡng ép cứng rắn bảo đảm. Tốt xà vương sở trường chỉ gõ bàn một cái, như vậy đi. Đem tần phấn tạm thời rời bộ đội tác chiến, tạm thời điều tạm tiến vào giới cảnh sát, giữ lại quân tịch. Các loại sự tình qua đi, tần phấn như biểu hiện không tệ, như vậy lại đem hắn triệu hồi tới liên tốt. Cái gì? Lý Minh tránh khỏe mắt liên tục run rầy, làm như vậy, phải chăng có chút không hợp quy cụ A? Ta? ta biểu thị phản đối. Sa Vương nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ nổi tiếng, 3 giờ rơi sáng, Lý tướng quân y nguyên tốt tinh thần. Vậy thì tốt, đã ngươi không đồng ý ta đề nghị. Xin mời tiếp tục cùng cái khác tướng quân thảo luận A. Sa Vương lời còn chưa dứt, Lý Minh Chánh lập tức cảm thấy hoàn toàn phẫn nộ ánh mắt phóng tới, ngoại trừ Hàn Châu quân đội nhân viên, cơ hồ tất cả tướng quân trong ánh mắt đều mang tức giận cảm xúc. Không thiếu tướng quân quyền miệng, thầm trách Lý Minh Chánh không biết tiến thối. Cái này tần phấn tạm thời đã bị đá ra quân đội, Sa Vương đã làm trình độ nhất định lượng bộ, làm sao còn như thế không biết tốt xấu. Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Vấn đề trước mắt loại trạng thái này Ngươi có thể đuổi tận giết tuyệt đại hoạch toàn tháng sau. Lý Minh tránh đáy mắt sệt qua tuyệt vọng, hoán hận trộm liếc mắt Sả Vương một chút. Chiêu này chơi qua âm, một mực cố ý đem hội nghị kéo tới tất cả mọi người đều mệt mỏi, mới ném ra ngoài hẳn là đã sớm muốn hảo kế hoạch, vì liền là game nên phản đối. Cái này một cái phản đối xuống tới, thì sẽ khiến tất cả muốn phải kết thúc hội nghị các tướng quân bất mãn. Cái này một cái phản đối, liền đem tất cả trung lập phái tướng quân đều đắc tội, một lần nữa đem hắn nhóm đẩy lên Sả Vương trận doanh. Lý Minh tránh bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nơi chỉ có thể gây nên nhiều người hơn ác cảm, đến lúc đó chỉ sợ xà vương tùy tiện một cái phản kích, tần phấn ngay cả tạm thời rời đi quân đội đều không cần. Tốt ra Lý Minh tránh chậm dãi gật đầu, vẫn là đố lao tướng quân muốn càng thêm toàn diện A chỉ là, không biết lần này cần đem hắn điểm đi đâu vậy chứ. Quân nhân, không thể xen vào địa phương bên trên sự tình, tự nhiên cũng không thể chơi nhiều giới cảnh sát trật tự. Xà vương tiện tay án lấy mặt bàn điện thoại khóa, chúng ta vẫn là hỏi một chút rới cảnh sát mấy vị đại lão a. Aiu, ta tưởng rằng ai đây, Lao Đô a. A. Lao Đô, các ngươi vậy tại mở hội sao? Trùng hợp như vậy a. Chúng ta vậy tại mở hội. Mấy tên trung châu giới cảnh sát đại lão người mặc thẳng đồng phục cảnh sát, vậy chính quay chúng quanh tại một đầu bàn dài bên cạnh, phản phất tại mở hội bộ dáng. Lý Minh tránh thấy cảnh này, trong lòng tối mắng thầm, chửa. Các ngươi tiếp tục giả vờ. Nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. 3 giờ rưỡi sáng, Các ngươi còn tại mở hội. Làm sao? Các ngươi bên kia vậy xuất hiện cảnh sát bên đường đánh người sự tình. Bị đâm đến trên internet đi. Đang ngồi tướng quân đều đối xả Vương ném bội phục ánh mắt, vậy mà sớm có bố trí như vậy an bài, với lại thành công đem mọi người đều lôi vào hắn đã sớm bố trí tốt trong vòng luận quẩn. Mấy vị, ta lần này là dạy mặt mọ cùng các ngươi lấy cái mặt muối. Sa Vương biểu lộ chứng trạng đàng hoàng, cho dù là diễn trò loại chuyện này, cũng vẫn là phải nghiêm túc một điểm, sự tình là như thế này. Mấy tên giới cảnh sát đại lao sắc mặt liên tục biến hóa, phản phất thật là lần đầu tiên nghe nói bộ ráng, Lý Minh tránh trong lòng hận thấu mấy tên cảnh giới đại lao cùng xà vương, chỉ là bây giờ thân ở Trung Châu địa bàn, căn cơ dù sao không ở nơi này, hiện nay nếu là nhắc lại ra phản đối, chỉ sợ cũng không còn tác dụng gì nữa. Tân phấn, lần trước chúng ta đều tạm đến, ở nút tam giác và người lính mới kia. Giới cảnh sát đại lao biểu hiện để Lý Minh tránh lạnh cười, ngươi một cái cao cao tại thượng giới cảnh sát đại lao. Loại chuyện nhỏ nhặt này vậy có thể biết. Biểu diễn có chút quá đi. Cái kia tốt. Ta nhìn khác điều tạm, trực tiếp để hắn chuyển nghề đến chúng ta nơi này đi. Một tên khác dáng người mập mạp đại lao rất là dứt khoát nói ra, tốt như vậy nhân tài các ngươi thế mà đều bất lực bảo đảm, còn đem hắn ra bên ngoài đá. Cái này không biết các ngươi có phải hay không mắt ngủ vẫn là đầu góc bị lửa đá. Tới tới tới, chúng ta tiếp thu. Lý Minh tránh khỏe môi khỏe mắt nhảy lên mấy lần, loại này trần chủi đánh mặt. Nếu là hắn tại nghe không hiểu vậy cũng chớ lan lộn. Thế nhưng, dưới loại tình huống này, Lý Minh tránh lại không tốt tỏ thái độ, nếu như nhảy ra tỏ thái độ, không phải chủ động thừa nhận đầu mình bị lửa đá. Lý Minh tránh trong lòng cái kia hận A. Tốt ngươi cái xà vương, bảo đảm tần phấn không nói, còn tìm người khác tới ngay trước mặt chỉ vào cái mũi mang ta, ngươi đi. Ngươi thật giỏi. Tiểu tử kia hiện tại cái gì quân hàm? chúng tá. chúng tá. A rửa theo quy củ cũ chuyển nghề hàng nửa cấp thói quen. Hắn chỉ sợ cũng liền là phó cục trưởng cấp bậc. Sa Vương khoát khoát tay, hắn không có chuyện nghề, chỉ là tạm thời điều tạm, đi các người dưới tay tránh đầu gió. Người cái này đầu độc xà, vẫn là như thế keo kiện. Mập mạp giới cảnh sát đại lão cười mắng một câu, coi như quân tịch cùng quân hàm giữ lại, cũng muốn dựa theo chúng ta bên này quy củ đến, liền làm phụ tá a người đứng đầu, quá để người chú ý, không phù hợp các ngươi giữ tính ban đầu a. Sa Vương mở ra hai tay, nhún vai biểu thị mình không có điều gì dị nghị, đến các người bên kia Tùy cho các ngươi liền tốt. Tốt. Các loại Lý Minh tránh có chút chưa từ bỏ ý định truy hỏi, các vị tiền bối, có thể ước chừng nói cho chúng ta biết, tần phấn chúng ta đem hội bị phân phối đến địa phương nào sao? Ân, ngươi là cái tha gì? Khiêm tướng quân Hàm liền có thể hướng ta đặt câu hỏi. Đã các ngươi xin chúng ta tạm thời tiếp thu tân phấn, hắn tạm thời liền không về các ngươi quản. Để hắn nhanh chóng đến đưa tin. Hình chiếu xuất hiện ở vạn mẹo bên trong biến mất, Lý Minh chánh tâm, hơi hồi hộp một chút. Thính sai Tần phấn bay ra quản lý phạm vi bên trong, muốn chỉnh hắn không có gì cả, lại giết chết hắn cho chất tử báo thủ kế hoạch, lệnh khỏi quý đạo rồi. chương 335, tần phấn thanh danh, để cho người ta nghe trốn còn nhanh hơn thỏ. Sáng sớm, luồng thứ nhất ánh nắng từ hẹp cửa sổ nhỏ bắn vào diện tích không lớn phòng tạm giam. Liên tiếp gấp rút nhưng lại cũng không lộn xộn tiếng bước chân, từ hành lang chỗ sâu chuyển vào phòng tạm giam. a Đây là có chuyện gì? Triệu Hồ Tử nhìn trước mắt lần trước nhìn thấy còn chân nhắn như cảnh cửa sắt, làm sao trong vòng một đêm trở nên gập gánh bắt đầu, quyền ấn theo hầu ấn cao cao nhô lên, có chút tiếp cận nửa thức dậy tình trạng. Cùng sau lưng Triệu Hồ Tử mấy tên giám sát nhân viên lẫn nhau khổ cười, vậy không biết trả lời như thế nào, dứt khoát cầm lấy phòng thẻ đặt ở khóa điện tử vị trí. Tích tích. Dĩ vang theo khóa điện tử phong minh thanh qua đi, đều hội phát ra đông một tiếng tự động mở khóa. Hôm nay, cái này khóa điện tử đang phát ra phong minh thanh về sau, Ý nguyên động cũng không động một cái. a đây là... Hỏng. Không thể nào. Liên tiếp hiếu kỳ tiếng văng lên, giám sát nhân viên lần nữa sử dụng từ thẻ mở khóa, nhưng mà chỉ có phong minh thanh, lại từ đầu đến cuối không có cửa mở dấu hiệu. Mấy tên giám sát nhân viên liếp nhau, đồng thời nhìn về phía bên cạnh triệu hồ tử, bất đắc gì nói ra, có thể là tối hôm qua, bị tần trung tá cho làm hỏng. Tần phấn. Triệu hồ tử trung đồng đại mắt nhỏ lại trống càng thêm trọn. Tuy nói trong gian phòng đó chỉ có tần phấn một người, trừ hắn ra cái này cửa phòng không có khả năng biến thành như thế, nhưng tiểu tử này tăng trưởng tốc độ vậy quá nhanh một chút ra. Triệu hồ tử có chút bất lực lắc đầu khổ cười, tân binh giải thi đấu lúc tần phấn, tuyệt đối không thể có thể dũng manh đến trình độ như vậy, đây chính là nửa thước sau dính tính tấm thép. Tần phấn, triệu hồ tử đưa tay vô vô cửa sát, môn để tiểu tử ngươi làm hỏng, có biện pháp đi ra không có. Tần phấn thu công đứng dậy, nhìn xem phòng tạm giam hoàn cảnh quanh Trên mặt hiện ra mấy điểm xấu hổ, thanh nơi này làm thành dạng này, cũng coi là phá hư của công đi. Nhường một chút triệu hồ tử phất tay mang người lui lại, cho tiểu tử này phá cửa không gian. Tần Phấn đứng tại gập gành thiếp trước cửa, chậm dài đứng trung bình tấn hạ eo đem long tượng bàn nhược công chậm rãi làm lấy tăng ép, gấp đôi, gấp 2, gấp 3. Long tượng bàn nhược công chân khí tổng lượng càng lúc càng lớn, muốn đem chân khí tiến hành tăng ép lực khống chế nhu cầu vậy càng ngày càng cao, Tần Phấn có chút bất đắc dị phát hiện Mình lực khống chế tăng trưởng tốc độ trước mắt miễn cưỡng có thể cùng chân khí tổng lượng tăng trưởng tốc độ ngang hàng, đem chân khí tăng ép đến 4 lần vẫn là có thể tăng ép cực hạn. Muốn muốn tiếp tục tăng ép, trừ phi tiến hành đắt đỏ giải phẫu, tại thể nội cắm vào tăng ép siêu cấp chim. Chỉ là, bởi như vậy cần cải biến liền cũng không phải là chỉ có như vậy một chút. Long tượng bàn nhược công vốn là cương manh bá đạo, 4 lần mô phỏng tăng ép phóng thích, đã là tần phân trước mắt thân thể kinh mạch cường độ có thể cực hạn chịu đựng, như muốn lần nữa tiếp tục tăng ép Trừ phi khởi động trong cơ thể sinh hóa thu tiến hành kinh mạch cường hóa phụ trợ. Trách không được kim cương ép nguyên công như vậy đắt đỏ. Tần phấn trong lòng một tiếng cảm thán, đây tuyệt đối là đốt tiền mới có thể đốt đi ra mới võ học, dân chúng bình thường thật luyện không dậy nổi thứ này. Tùng khố, túi lưng. Long thượng bàn nhược công chân khí quán trú hai chân, tần phấn trong cơ thể tim đập thanh âm như là chống trận tại phát ra tiếng vang, máu trong cơ thể rầm rầm lao nhanh âm thanh. Lệnh bên ngoài người đều coi là cái này phòng tạm giam bên trong có người mở ra thủy long đầu không có đóng lại. Nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo tinh quang bắn tại tấm sắt trên cửa phòng, tựa như có người cầm đèn tin tại chiếu xạ cửa sắt bình thường loại sáng, đây là tinh khí chân chính bắt đầu tập trung đến hai mắt mới có thể sinh ra hiệu quả đặc biệt. Bên ngoài đám người nghe được cái kia tiếng nước chảy đột nhiên tăng lớn sát cái kia, thân phấn chân phải tiến lên trước nửa bước, phần eo chuyển động thân trên thân thể, phần lưng xương sống rầm rầm vang lên một mảnh cơ bắp hình thành một mảnh dựng ngược tâm giác cùng cửa sắt rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. La hán quyền chi quay người chỉ dựa vào núi. Một tiếng vang thật lớn, cửa sắt giải khai khóa lại nó thân thể cái kia chút kết nối, phản phất phòng tạm giam bên trong nổ vang ấy tấn tờ nở tờ, cường hoành sóng súng kích, đem cửa phòng sông rời vị trí cũ, nó trực tiếp hung hăng đụng vào đối diện tường trong cơ thể, gây nên liên tiếp đá vụn rơi xuống chẳng cảnh Trong thông đạo nhắc lên một mảnh xương mù mả Tần Phấn hoạt động một chút, cái kia đồng dạng có chút nóng bỏng phía sau lưng, từ trong phòng đi vào thông đạo. Mấy tên giám sát người ngơ ngác nhìn qua Tân Phấn, đây chính là cựu tinh cùng thập tinh võ giả công cộng phòng tạm giam, thiết kế chỗ căn cứ liền là thập tinh võ giả toàn lực gõ cửa một đêm, cũng vô pháp từ đó giết ra. Triệu Hồ Tử bước nhanh đến phía trước, vậy không nhìn tới Tân Phấn, hai con mắt chừng chừng nhìn chằm chằm bị đánh tiến bức tường bên trong cửa sắt. Cái kia kiên cố thiếp trên cửa, có thể thấy rõ ràng một cái cự đại ngược lại tam giác vết tích biểu hiện ra vừa mới một kích kia phân lượng. Tân phấn liếc mắt nhìn một chút trên cửa vết tích trong lòng có chút cảm thán, dạng này lực phá hoại tiêu chuẩn, bây giờ cũng chỉ có thể tại không có chút nào địch nhân tình huống dưới, cho đầy đủ trường thời gian chuẩn bị mới có thể thi triển. Thật đến sinh tử chiến đấu bên trong, không có cái nào đối thủ sẽ cho người dài như vậy xúc khí thời gian tới phát động đại chiêu. Không sai, không sai. Triệu Hồ Tử liên tục gật đầu, mấy ngày không thấy ngươi động thủ, tiến bộ nhiều như vậy. Theo ta đi. Ngươi tạm thời không thể ở tại bộ đội tác chiến. Tân Phấn cười cười, chẳng lẽ muốn điều đi quản lý hậu cần. Như thế cũng không tệ, có thể có càng nhiều thời gian tiến hành bản thân tu luyện. Đi tại Đông Á quân đội đại viện, trên đường quân nhân đều ghé mắt đánh giá đi theo sau lưng triệu hồ tử Tân Phấn. Đây chính là cái kia bên đường đánh người đến tàn phế Trung Tá. Đây chính là cái kia cái này chút thiên liên tục tiếp nhận thịnh kinh thế hệ tuổi trẻ khiêu chiến Trung Tá. Đây chính là lệnh Đông Á quân đội các tướng quân vì thế liên tục mở mấy trận hội nghị nho nhỏ trung tá. Đây chính là Đông Á quân đội từ trước tới nay trẻ tuổi nhất chúng tá. Khác biệt vấn đề, tập trung xuất hiện tại cùng một cá nhân trên thần lệnh Tân phấn trong lúc nhất thời trở thành Đông Á quân đội đại viện nhất có nhân khí một tên quân nhân. Đi vào triệu hồ tử văn phòng, tần phấn mới phát hiện vị này tướng quân văn phòng cũng không tính lớn, bàn công tác, ghế làm việc, ghế sofa. Rất đơn giản gian phòng, tràn ngập một loại thiết huyết quân nhân đơn giản trực tiếp Tiểu tử, đây là ngươi muốn đi địa phương. Triệu hồ tử tiện tay đem một phần giấy chất túi văn kiện ném cho tần phấn nói ra, lần này gọi ngươi tới, chỉ là muốn nói cho ngươi. Bất luận thân ngươi ở nơi nào, ngươi vĩnh viễn là quân đội người Tạm thời ra ngoài, cũng muốn nhớ kỹ cho quân khu trưởng mặt làm rạng rỡ. Nếu như gặp phải cái gì không giải quyết được khó khăn, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tần phấn cười cười mở ra túi văn kiện, nhìn xem phía trên báo đến văn bản tài liệu cũng là sở. Đi cảnh sát Tần phấn đem văn bản tài liệu cất kỹ, miệng bên trong chật chật nói, có một chút ngoài ý muốn. Triệu hồ tử vui vẻ cười ha hả tiểu tử ngươi, rốt cục vậy có ngoại ý muốn thời điểm. Cái này chút thiên ngươi cho người khác nhiều như vậy chấn kinh cùng ngoài ý muốn, cũng nên để ngươi ngoài ý muốn một thanh. Đi thôi, đưa tin đi thôi. Thướng quân, tần phấn không có đứng dậy, hai mắt nhìn chăm chú lên triệu hồ tử song đồng, sự tình lần này, cùng lương đảo mẫu thân có quan hệ. Triệu hồ tử lông mày nhảy một cái. Tân Phấn ngạc nhiên, xem ra, còn không chỉ. ân Triệu hồ tử nhún nún mai, kỳ thật nói cho ngươi vậy không quan trọng, vừa lúc có thể cho ngươi để tỉnh một câu. Ngày hôm qua, thiên mã kiện thân câu lạc bộ bị kỳ quái phần tử khủng bố tập kích, đem một tên tân Tê Cung Đô Võ Kỳ giáo đầu cho nổ chết. Tân Phấn chỉ là gật đầu, loại hoàn cảnh này mọi người đều lòng dạo biết rõ chân tướng sự tình, chỉ là như tình huống như vậy hạ bị triệu tướng quân nhức lên, hiển nhiên sự tình cũng không có đơn giản như vậy. rất không may Triệu Hồ Tử trong miệng nói xong bất hạnh, trên mặt thần thái lại phi thường vui vẻ, vị này chết bởi tập kích khủng bố lý giáo đầu, trùng hợp là Hàn Châu thực quyền phái tướng quân Lý Minh tránh chất tử. Nói là chất tử, kỳ thật cùng nhi tử không có gì khác nhau. Lý Dũng Tuấn thở nhỏ phụ mẫu đều mất, là từ Lý Minh tránh một tay nuôi lớn, đồng thời trắng như bụi thành tuấn môn hạ học một thân tân tế kun do bản lĩnh. Triệu Hồ Tử nếm miệng trà xanh nói tiếp, nhi tử chết rồi, tự nhiên muốn tìm phần tử khủng bố báo thù. Tân phấn có chút buồn cười không được. Giết chết độc xà sau lưng lại còn có một con cự mãng ở nơi đó thủ hộ, cái này thực sự làm cho người rất ngoài ý muốn. Ngắn ngủi trầm mặc, tần phấn nhíu chặt lấy song mi trùng điệp thở dài, sự tình so trong tưởng tượng muốn phiền phức nhiều. Tướng quân, đặc biệt là thực quyền phái tướng quân, bình thường đều có một thân rất là không tầm thường vũ lực, nếu có người vũ lực không đủ mạnh hành, như vậy bên cạnh hắn 24 giờ, bình thường đều sẽ có cường hành vũ lực làm bảo hộ, muốn muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Liền xem như ám sát Tiên đề cũng muốn từ đặc thù đường ống lấy tới uy lực mạnh mẽ ngắm bắn thiết bị, trong quân đội vũ khí quản lý vẫn là vô cùng nghiêm ngặt. Đương nhiên, lần này xuất lực càng nhiều, vẫn là lương đảo mẫu thân Tào Vinh, còn có nắm trong tay tạo ra điều lao thái quá. Triệu Hồ Tử đưa tay sờ lên cầm bên trên cái kia nồng đầm tròm dâu dài, bọn hắn tại Trung Châu thịnh kinh thế lực, hiển nhiên so Hàn Châu lý tướng quân lớn hơn nhiều, sự tình tự nhiên là bọn hắn làm. Quả nhiên, tân phấn 10 ngón dùng sức hướng lòng bàn tay khẽ chụp. Tại phòng tạm giam cân nhắc sự tình, lúc này hoàn toàn hạ quyết tâm. Triệu hồ tử cười, trách không được xà vương chọn tần phấn tới tiến hành khảo sát. Tiểu tử này bình thường cho người ta cảm giác cũng không phải là loại kia ưa thích tìm gây chuyện người. Nhưng nếu như gặp phải nguy hiểm, tiến hành từ bảo đảm thời điểm. Nhưng xưa nay không hội lo trước lo sau cân nhắc, đem quả quyết cùng dứt khoát phát huy trọn vẹn đi ra. Người muốn giết người. Ấn. Tần phấn không chút nào che giấu gật đầu. Các nàng có quyền thế, ta không có cái gì Coi như ta không đi chiêu trọc giận các nàng, các nàng vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Cái này bế tắc, không có cách nào giải khai. Duy nhất biện pháp giải quyết. Triệu hồ tử đánh cái giòn chỉ tiếp nói, liền là nhất phương chết mất. Không sai. Tần phấn thở dài, ta không thích giết người, nhưng nếu như ta không làm, ta liền sẽ chết. Vấn đề, ta không muốn chết, với lại vậy không nên ta đi chết. Từ vừa mới bắt đầu, liền là bọn hắn cướp ta tranh tài danh ngạch ta chỉ là dùng bình thường thủ đoạn cầm lại thuộc về chính ta đồ vật. Đi vào Thịnh Kinh, bọn hắn lại lại muốn giết chết ta, nếu như không phải thực lực của ta vượt qua Lương Đào Đoán Trừng, hiện tại ta cũng đã chết. Triệu Hồ Tử trầm mặt không nói gật đầu, đám kia Thịnh Kinh tiểu bá vương nhóm cũng không phải đông đúc, nhiều người như vậy vây đánh một người, với lại đánh lên bom, tay loại kia thị rắc chướng ngại vật ngăn cản giám sát rõ ràng quay trụ, đến cuối cùng tần phấn bị đánh chết, vậy tìm không ra đến cùng là ai. Đối với một gái từ mặt ngoài tới nói, không có trực hệ làm trong hậu trường trường học tử vong sự tình, coi như thẩm phán bắt đầu khả năng vậy hội đại sự hóa tiểu. Cái này mặc dù có chút tàn khốc, lại là sự thật. Còn có lần trước huyết bảng đệ cửu, cũng là lương đào trong nhà làm ra tới. Tân phấn song đồng hung quang càng ngày càng thịnh, hắn cướp ta danh ngạch, ta đoạt lại thuộc về mình danh ngạch, hắn vậy mà phái sát thủ muốn muốn giết ta. Lần này ta giết hắn vì là vĩnh viễn trừ hậu hoạn, lại nhất thời thiếu cân nhắc quên đi sau lưng của hắn mưu thần. Nếu như ta không động thủ, Lần sau khả năng hội xuất hiện huyết bảng thứ 8, thậm chí khả năng hội xuất hiện ngài trong miệng hung bảng, thậm chí chết bảng sát thủ. Triệu hồ tử chỉ có thể gắt đầu, tào vinh cái kia nữ nhân điên bây giờ nhì tử chết rồi, sự tình gì cũng có thể làm đi ra, coi bọn nàng ra tài thế, nếu như nhất định phải báo thủ, như vậy hung bảng cùng chết bảng chưa chắc thuê dùng không nổi. Nếu là thật sự xuất động hung bảng sát thủ, triệu hồ tử đau đầu xoa huyệt Thái Dương, đã từng có thực quyền tướng quân đều chết tại hung bảng sát thủ trong tay nhường nhịn tần phấn hai tay mở ra, không đổi được hòa bình. Triệu Hồ Tử trong trầm mặc từ trên bàn ném ra một phần văn kiện túi, tần phấn tiếp nhận mở ra trên mặt lần nữa hiện ra một chút kinh ngạc. Một chương đại địa đồ, mấy chương đi tiểu mổ cầu, còn có một số văn tự tư liệu, đi lại Tào Vinh cùng điêu láo thái vũ lực giá trị. Đại trên bản đồ có một ngôi biệt thự bên trên vẽ lấy vòng tròn, trên đó viết một cái Tào chữ. Giải phẫu cầu, thì là căn biệt thự này khu phòng vệ hoàn cảnh, giám sát thăm dò lắp đặt vị trí còn có cư xá an toàn bảo vệ có bao nhiêu người. Cái này, không phải quân đội tư liệu. Triệu Hồ Tử khoát tay háo, cũng không phải ta, sự tình ta hoàn toàn không biết. Tân Phấn đứng dậy túi người chào thật sâu đi vạn bối lễ, cũng không lại tiếp tục sử dụng quân lễ. Chờ hắn quay người đi đến cửa phòng làm việc tức sắp rời đi lúc, nghe được sau lưng Triệu Hồ Tử hơi nghi hoặc một chút nói ra, hiện tại phần tử khủng bố đến cùng nghĩ như thế nào. Trước kia bọn hắn làm kinh khủng sự kiện, còn sẽ ở hiện trường lưu lại điểm vết tích sợ người khác không biết là bọn hắn làm. Gần mấy ngày thịnh kinh phần tử khủng bố, làm việc không chút nào chứng cứ cũng không còn lại. Chẳng lẽ bọn hắn chuyển phong cách? Tần Phấn đưa lưng về phía Triệu Hồ Tử, khóe môi nhẹ nhàng câu lên, đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Đi rời đi quân đội đại viện trên đường, tần phấn cái chán lông mày liền không có giãn ra qua. Tao Vinh ở là dân trạch biệt thự, phòng vệ mặc dù coi như nghiêm mật, đến cũng không phải là rất khó tiến vào bên trong. Chân chính khó làm vẫn là lý minh tránh. Ám sát thực quyền phái tướng quân. Tần phấn một nghĩ đến việc này xương sống vẫn là siêu siêu sông lên khí lạnh loại người này bên cạnh khẳng định sẽ có cường hành võ giả bảo hộ muốn quyền cước đánh chết đối phương hiển nhiên không có cơ hội chỉ có ngắm bán tiến hành siêu viễn cử ly ngắm bán vũ khí là cái rất nghiêm trọng vấn đề thần phấn giữa lông mảy giếng chữ lại sâu hơn mấy điểm tại cái này quân đội trong đại viện bất luận cái gì kiến trúc vậy cũng là dựa theo phòng ngự tập kích khủng bố tới kiến tạo chẳng những bức tường cưngng rắn đạn pháo đánh không thủng liền là cái kìa pha lê Nghe nói cường độ so với sắt tấm còn còn đáng sợ hơn. Đừng nói ngắm bắn, liền là đường kính tiểu chút áo, cũng chỉ có thể đưa nó nổ dạn nước mà thôi. Toà này quân đội đại viện, nói là dùng kim cương trồng chất bắt đầu, đều không chút nào khoa trương. Tần phấn ngựa đầu nhìn xem bốn phía pha lê, không biết trương hướng dương giới thiệu cái kia chợ đen trang web, có thể hay không mua được cần vật liệu linh kiện, tới lắp dắp một thanh uy lực mạnh mẽ, dù là chỉ có thể nã một phát súng liền hỏng ngắm bắn thiết bị. Chỉ cần một thương. Tần phấn tin tưởng Cho dù Lý Minh tránh bản thân là cứng, giả, chỉ cần không phải giống xà vương như thế BT tê cứng, giả, liền tuyệt đối hữu cơ hội một thương xử Lý Hán. Trung điện thoại đột nhiên văng lên, đánh gây tần phấn suy nghĩ. Uy Triệu Tương Quân, có chuyện. Tần phấn có chút ngoài ý muốn, vừa mới có lời gì không thể trong phòng nói sao. Điện thoại này không phải lại càng dễ bị người nghe trộm. Không có việc lớn gì, chỉ là vừa mới biết làm việc nhỏ tình. Triệu Hồ Tử cảm xúc có chút châm thấp. Lý tướng quân tại nay đã sớm cười chuyển cơ rời đi Trung Châu. Nhanh như vậy. Tân Phấn rất là kinh ngạc, chẳng lẽ không báo thủ cho con trai. Hắn nghe nói người nào đó từ phòng tạm giam đi ra, cho nên sớm đi. Triệu hồ tử thở dài nói ra, người nào đó ngắm bắn tư liệu, hắn dù sao vậy nhìn qua mà. Tân Phấn cảm thấy trong miệng có chút đáng chát, cái này Lý Minh tránh còn thật là thận trọng muốn mạng, trở lại Hàn Châu hắn hành tung cũng không phải là Trung Châu tướng quân có thể trước tiên nắm giữ. Muốn ám sát trở nên liền càng thêm khó khăn. Triệu hồ tử đầu bên kia điện thoại đã biến thành âm thanh bận, tần phấn chỉ có thể bất đắc di tạm thời tiếp nhận hiện thực này, có thể bỏ lên trên cao vị người khẳng định gặp được vô số lần ám sát, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể giết chết. Chợ đen, tần phấn thở dài lắp đầu, đã lần này cần làm bộ phần tử khủng bố, thì sẽ không thể chỉ là làm một thanh phản bắn kia thiết bị, tiến hành hai lần cự ly xa ngắm bắn liền hoàn thành nhiệm vụ sự tình. Phần tử khủng bố Tần Phấn lại là thở dài, may mắn nhìn qua không ít phần tử khủng bố hoạt động phương thức, không phải làm bộ phần tử khủng bố đều là một chuyện phiền thoái. Người là Tần Phấn sao? Đông Á quân đội cửa đại viện bên ngoài một tiếng thăm dò hỏi thăm, Tần Phấn niết miệng, lại có khiêu chiến người. Thật là đau đầu à, không biết Tào Vinh hội không hội lợi dụng cái này chút thời gian lại làm hoa văn. Cái gì? Đi giới cảnh sát. Tào Vinh tay cầm điện thoại tại gian phòng đang đi tới đi lui, Lý Tuấn Quân, đã ngươi biết hắn muốn đi giới cảnh sát, vì cái gì không ngăn cản? Vì cái gì còn muốn về Hàn Châu? Chẳng lẽ ngươi đã quên mất con mối thủ? Ta chưa Lý Minh tránh mặt nạ xương lạnh đối máy bộ đàm lạnh lùng nói ra, chỉ là, hắn đã đi ra, cái kia tạm thời hội rất nguy hiểm. Từ ngươi này phương thức làm việc đến xem, hắn hẳn là sẽ lập tức trả thù. Ngươi vậy cẩn thận một chút, người này có một tay tốt ngắm bắn bản lĩnh. Ngươi sợ hắn ngắm bắn ngươi? Tào Vinh cười, ngươi là tướng quân a. Thân phận của ngươi ở nơi đó bề bệnh, hắn dám động ngươi. Cái này thật khó nói. Lý Minh tránh nhắm mắt hít sâu một hơi, ta nghe được, hắn khả năng sẽ đi Thiên Bắc Thị, nơi đó cách chúng ta Hàn Châu rất gần, ta có là cơ sẽ độc thủ. Ngươi vậy cẩn thận một chút đi, Tào Vinh nữ sĩ. Tân phấn, nếu như biết ngươi ở sau lưng kiếm chuyện, hắn có thể thế nào? Ta thế nhưng là thượng tá, sau lưng ta có toàn bộ tàu ra. Tào Vinh cái kia xé nát cổ họng tiếng thét trói thai phản phất muốn đâm xuyên người mà nghĩ Lý Tướng Quân, người quá nhát gan. Bất quá cũng tốt. Hắn lại là đi Thiên Bắc Thị. Cái này thật sự quá tốt rồi. Lý Minh tránh vậy tại cười. Xác thực quá tốt rồi. Tần phấn vậy mà đi là Thiên Bắc Thị. Hàn Châu không cách nào ảnh hưởng Trung Châu. Lại có thể thẩm thấu một cái khoảng cách Hàn Châu rất gần Thiên Bắc Thị. Ui. Vũ quý cầm sao. Ta là Tảo Vinh A Tảo Vinh che miệng đọc cười. Con của ngươi gãy mất cánh tay nối liền không có. Nối liền. Nhưng vo công lại vĩnh viễn không cách nào đi tới. Tốt đáng tiếc A. Nghe nói không. Chẳng con của ngươi cánh tay tần phấn giống như muốn đi thiên bắc thị giới cảnh sát, nói đến thật là có điểm xảo a chương 336, ngư bức người tới nơi nào đều muốn tỏa ánh sáng. Hao hết tất cả thể lực, làm một chương này đi ra. Chờ ta ngủ một cái, tỉnh lại tiếp tục. Thiếu ta sẽ trả. Không phải, ta không hội một mực thức đêm viết đến bây giờ, xin tin tưởng ta thành ý cảm ơn. Ta trở về. Ngõ tối tần phấn một trận chiến, thịnh kinh không ngừng chết một cái tên là lương đảo người trẻ tuổi. Đồng thời còn có rất nhiều trong ngày thường hoàn khố thụ thương, phụ trách ngăn chặn cửa ngõ hai tên hoàn khố tức thì bị tần phấn phi đao riêng phần mình chặt đứt một tay. Tào Vinh ngồi liệt tại ghế sofa bên trong, trong tay điều khiển từ xa vô ý thức đổi lấy kênh truyền hình, khỏe miệng thỉnh thoảng thần kinh chất như thế nổi lên âm tàn đoán độc tiếu dung. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, thân thể bị chém đứt đã có thể lợi dụng công nghệ cao giải phấu hoàn toàn tiếp vệ, đồng thời có thể hoạt động tự nhiên, thường nhân làm sự tỉnh cơ hồ đều có thể làm Chỉ là Tảo Vinh cái kia nhuộm tinh hồng móng tay ngón tay, lần nữa nhấn TV điều khiển từ xa, khỏe miệng âm độc tiếu dung ra tăng không ít, chỉ là, võ đạo một đường cơ hồ xem như đoạn tuyệt đang phong tạo cực cơ hội. Khoa học kỹ thuật phát triển cũng không có lệnh võ đạo lực lượng càng ngày càng yếu, ngược lại theo tứ đại thần thú cao thủ xuất hiện, bất luận là cổ võ vẫn là mới võ, đều trở thành làm cho người vô cùng coi trọng tồn tại. Tảo Vinh bực bội không ngừng đổi lấy kênh, nàng ngẩn đầu nhìn một chút trên vách tường đồng hồ, thời gian đã trời vừa rạng sáng. Trong ngày thường, thời gian này, tàm ca tạo ba sớm nên trở về tới, bây giờ lại từ đầu đến cuối không có hiện thân. Hử! Tàu Vinh lạnh lùng cười, trong tay điều khiển từ xa rời tay bay ra đập trúng vách tường, đợt lặt tiệt sắc ngoài cứng rắn âm thanh vỡ vụn, cháu trai đều đã chết, còn làm rùa đen rút đầu, ngươi coi như nam nhân sao. Bất quá, không quan hệ. Rất nhanh, tin tưởng rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy, chúng ta mấy cái nữ nhân lớn bao nhiêu năng lượng. Một tiếng tựa như dưa hấu bị gậy gỗ đột nhiên đập nát nổ tung buồn bực thanh âm, tại yên tĩnh trong đại sảnh nhẹ nhàng văng lên, tàu vinh thân thể y nguyên còn tựa ở ghế sofa bên trong, chỉ là phần cổ trở lên hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì tồn tại, huyết tương từ trước ngực bên trong không ngừng tôn ra, huyện như suối máu bình thường. Tại khoảng cách tàu vinh thi thể cách đó không xa cửa sổ sắt đất bên trên, một khối pha lê xuất hiện vô số vết rách, ở giữa còn có một cái to bằng đầu người lỗ thùng nhỏ. Ai? Lầu 2 cửa một gian phòng đột nhiên mở ra, Điêu lão thái cầm trong tay quải trượng đầu rồng bước đi như bay xung ra, nàng cái kia có chút cùng loại cầu hùng thân thể, nhanh nhẹn tựa như trong vườn thú hầu tử, mảy may nhìn không ra bất kỳ tuổi già sức yếu, Bát Tinh cổ võ thực lực kéo theo lấy trên thân cái kia rộng thùng thỉnh quần áo phát ra một tiếng phong kích giòn vang. Quần áo cùng không khí ma sát phát ra quật giòn vang âm thanh còn chưa đình chỉ, nàng liền xử lý trước mắt đột nhiên tối đen, không đợi có bất kỳ phản ứng nào, thân thể đứng tại chỗ không nhúc Tráng kiện quải trượng đầu rồng gắt gao nắm trong tay, huyết dịch to cọc từ đã mất đi đầu phần cổ phương ra. Đêm tối phía dưới, ngoài hai cây số nào đó tòa nhà phòng sân thượng, một chi đi qua cải tiến súng ngâm chính đang nhanh trong tháo dỡ Nét. Tân phấn thở vào một hơi, không nghĩ tới chợ đen trang ép vậy mà không ngừng bán ra vũ khí, hơn nữa còn có thuê hàng mục, không phải mua sắm những tài liệu này vậy có thể khiến người ta nho nhỏ phá sản một thanh. Đem hết thể phong tồn tại trong giường, Tân phấn cẩn thận đưa nó đặt ở nơi hẻo lánh. Đây là ước định trả lại thuê phương thức, dạng sáng hội tam điểm có người đến đây lấy đi kiện vật phẩm này. Lặng lẽ rời khỏi sân thượng, Tần Phấn sờ lên bên hông mảng bao lần nữa xác định không có bất cứ vấn đề gì, Thuần Thang Lẩu nhanh chóng rời đi cao úp. Đi ra cao úp, Tần Phấn đem MUFF, thân thể như linh miêu tránh thoát khỏi đầu đường giam không khí, nhanh chóng biến mất tại đen trong bóng tối. Sau 10 phút, tương lai tinh biệt thự cư xá đột nhiên phát sinh bạo tạc, to lớn tiếng oanh minh truyền lượn vài dặm khu vực, cái kia một tòa phát sinh bạo tạc biệt thự Lập tức biến thành một mảnh gạch nói vụn Sau 3 phút, tiêu phòng đội đổi tới hiện trường Lại phát hiện lần này bảo tạc cũng không có gây nên bất luận cái gì hòa hoạn Liền ngay cả bảo tạc phòng ốc đều cơ hồ không có để lại bất kỳ loại lửa nào Sau 5 phút, xe cứu thương đổi tới hiện trường tiến hành lục soát cứu làm việc Lại phát hiện nơi này cũng không có bất kỳ cái gì người sống Liền ngay cả nhân thể tàn chi vậy vẹn vẹn tìm được rất tiểu bộ điểm Đồng thời, cảnh sát vậy chạy tới hiện trường tiến hành thăm dò Người phát ngôn đối kịp thời chạy đến phỏng vấn phóng viên trả lời, đoán sơ qua, là phần tử khủng bố gây nên, thủ pháp rất tương tự. Tần phấn nằm tại khách sạn trên giường, lặng lặng xem TV Đài Lâm thời cắm truyền bá cái tin tức này, vương lòng ngã xuống giường ngủ tiếp đi. Phía sau cái này hai con đang lang, rốt cục chết. Cái này một giấc, tần phấn ngủ trước đó chưa từng có an tâm, hắn không cần đi lo lắng bị người phát hiện. Tương lai tinh cư xá danh xưng ngũ tinh an toàn bảo an hệ số. Đây chẳng qua là đối không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc thù người tới nói, nó là vững như thành đồng. Loại này phòng vệ tại nhân viên chuyên nghiệp trong mắt, nó liền là một cái nghiệp dư phòng ngự hệ thống, muốn đột phá vào trong đó không bị phát hiện, ngay cả công cụ đều không cần phải mượn. Một mảnh gạch ngói vụn trước biệt thự, lục soát cứu làm việc đã kết thúc, phần lớn nhân viên cũng đều đã rút lui, chỉ có một tên có chút hói đầu trung niên nhân cũng không hề rời đi, hắn một thân quân phục trên vai khiêng tướng tinh, chầm mặt nhìn xem mảnh này gạch gạ Trong đêm tối, cái này Trừng Mặc tướng quân hai mắt tràn đầy tơ máu, song quyền nắm thật chặt, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Một đêm này, Thần Kinh rất nhiều người đều biết tin tức này. Thần Kinh nhất nữ nhân điên Tảo Vinh, chết. Bao che nhất Lão Thái thái, điêu Lão Thái cũng đã chết. Các nàng chết bởi tập kích khủng bố. Tập kích khủng bố. Rất nhiều người đều tại lạnh cười, cái này tạo ra đến cùng là thế nào treo trọc phần tử khủng bố. Hiện giờ là nữ nhân điên nhi tử, bị tập kích khủng bố cho nổ chết rồi. Ngay sau đó lại là hai vị này vậy bị phần tử khủng bố cho tập kích. Tào ba tướng quân giống như cùng phần tử khủng bố không có quá nhiều thâm cựu đại hận A. Nếu như phần tử khủng bố tập kích, cũng hẳn là tập kích xà vương đô ngân A. Đây chính là bị phần tử khủng bố xưng là đao phủ người A. Không có mấy người tin tưởng đây mới thực là tập kích khủng bố, nhưng mọi người vậy đều từ ở bên trong lấy được một cái tin tức. Sự tình lần này phóng viên có thể nhanh chóng như vậy, thậm chí cùng cảnh sát như thế cấp tốc cảm thấy hiện trường làm trực tiếp Phía sau hiển nhiên có người, thậm chí liền ngay cả cho tới bây giờ rất ít làm phỏng đoán tính phát biểu cảnh sát, đều làm có thể là phần tử khủng bố tập kích ngôn luận làm nhạc dạo. Đây đã là rõ ràng, cái nào đó thế lực lớn đang tiến hành bao che đối người nào đó tiến hành bào che Cảnh báo. Dung cha đạp luật pháp liên bang phương thức, tới tiến hành đe dọa cảnh báo. Thịnh kinh, đã cực kỳ lâu, chưa từng xuất hiện kịch liệt như thế thủ đoạn. Rất nhiều người lắc đầu, tiếp tục ngã đầu ngủ say, tranh đấu luôn luôn muốn chết người mà Lần này phản kích cũng là trong dự liệu, đã sớm nhất phát động công kích nhất phương, sử dụng liền là cướp đoạt cuộc sống khác mệnh thủ pháp, như vậy bị người đoạt đi tính mệnh đã không còn gì để nói. Mặt trời lần nữa dâng lên, thịnh kinh lại khôi phục ngày xưa sinh cơ cùng bận rộn, mọi người cơ hồ tại một đêm này qua đi liền quên đi đem qua sự tỉnh. Cái thế giới này, vĩnh viễn không thiếu hộp tin tức, mọi người sau khi tỉnh lại liền phát hiện càng nhiều cái khác tin tức, ngoại trừ số ít người bên ngoài, không có người trở về quan tâm tối hôm qua tập kích khủng bố Lý Minh Tránh nghe vừa mới nhận được tin tức sửng sốt nửa ngày, hắn dùng sức lắp đầu, trong ánh mắt tràn ra một tia mang theo bội phục hàng quang, lợi hại à, biết kết cục nhất định là người chết ta sống tình huống, không chút do dự, lập tức hạ sát thủ, làm đến như thế gọn gàng mà linh hoạt. Ta phán đoán quả nhiên không sai, may mắn về sớm tới. Không phải. Lý Minh Tránh đưa tay sờ lên có chút phát lạnh phần gái, hai đầu lông mảy ngưng tụ thành một cái giếng chữ, liên bang 50 người đứng đầu tay bán tỉa, nhất định có tên hắn. hiện tại Hắn hẳn là nên leo lên đi Thiên Bắc Thị máy bay đi. Rất tốt, chúng ta tại Thiên Bắc Thị Thanh Nhân đoán kết một cái. Một vô căn cứ bên trong xe khách A480 từ trên đường chạy gào thét lên sông lên thiên không, cường đại đẩy lưng cảm giác lệnh tần phấn phát hiện, cái này muốn so quân đội máy bay thoải mái dễ chịu nhiều lắm. Rất nhanh, cất cao trùng kích đã hoàn thành, tiếp viên hàng không cầm tiểu mịp rổ phổn đứng dậy ngọt ngào nói ra, thân ái hành khách, hiện tại, sát khí, tần phấn đôi lông mày nhữ lại cabin bốn cái không cùng vị trí đột nhiên luồn lên 4 cố không có hảo ý khí tức. Gần như đồng thời, một cái thô bạo thanh âm đánh gây tiếp viên hàng không cái kia ngọt ngào lời nói. Hiện tại, chiếc máy bay này từ chúng ta tiếp quản. Thô bạo thanh âm, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, tiếp viên hàng không bên cạnh chẳng biết lúc nào đứng lên một tên hán tử gầy gò, trong tay hắn dẫn theo một thanh ngả voi lấy ra thương, họng súng chính đẻ vào tiếp viên hàng không huyệt thái dương vị trí. Máy bay hành khách 4 cái vị trí, Đều có một người dẫn theo ngà voi chế tác xuống ngắn, hướng về phía trong buồng phi cơ tất cả khách hàng mỉm cười, trong đó có người còn đem thương, đệ vào bên cạnh khách hàng trên huyệt Thái Dương. Ngà voi. Thông minh A. Tân phấn trong lòng tán thưởng, loại này tài chất lại hơi ra công một cái, xác thực phi thường dễ dàng tránh thoát khỏi kiểm trắc điều tra, chỉ là. Dạng này thương còn có bao nhiêu uy lực. Tân phấn khỏe miệng nhẹ nhàng nhét lên, khi ngày thứ nhất lần lúc thi hành nhiệm vụ, chi kêu cố ý cải tiến không cách nào đem người đánh cái xuyên thấu súng ngắn, ngay cả sử dụng sinh hóa thu phần tử khủng bố đều không thể đánh xuyên qua, người kia bất quá là chuẩn lục tinh võ giả mà thôi. Cướp máy bay. Mọi người rất nhanh minh bạch mình gặp chuyện xui xẻo gì, trong buồng phi cơ vang lên một mảnh bởi vì sợ hãi mà sinh ra thét lên. Tần phấn lặng lẽ đưa tay, tướng quân nuốt vào lỗ hổng từng khỏa hái la, những kim loại này to bằng móng tay tiểu kim thuộc sở ở trong tay có một chút điểm lạnh buốt, long tượng bàn nhược công cũng theo đó đến đầu ngón tay đều câm miệng cho lão tử. Nắm lấy Tiếp Viên Hàng không hán tử rít lên một tiếng, ai lại để lão tử? Một đạo vàng điện trên không trung xẹt qua, gao thét hán tử đột nhiên đình chỉ gào hét, chỗ mi tâm nhiều một ngón tay giáp đại tiểu trong suốt lỗ thủng, hắn đôi mắt kia còn đang tỏa ra lấy giữ tợn ánh mắt, tay hắn bất lực chửa xuống dưới rơi. Tiếp viên hàng không ngây dại, nàng đỗng nhiên phát hiện thân bên cạnh cái kia hung ác cướp máy bay người, thân thể không có một chút điểm lực lượng, phảng phất chết mất bình thường. Ba tên cướp máy bay người cũng là sững sờ. Tần phấn đã đứng lên, trong tay chụp lấy chỉ lực phát ra phanh một tiếng, không khí phản phất đều muốn bị hắn đánh nổ tung. Tên thứ hai khoảng cách gần hắn nhất cướp máy bay người, căn bản là không có cách phản ứng lại đây, trên đầu cũng theo đó mở một cái lỗ thủng. Tần phấn mũi chân điểm một cái, thân thể như trong gió tơ liễu bình thường nhẹ nhàng bất lực, tốc độ nhưng lại hết lần này tới lần khác nhanh như thiềm điện, một biểu đến chết mất cướp máy bay người trước mặt, đoạt lấy cái kia còn không có rơi xuống tại hạ đi xuống ống. Thương tại thời khắc này văng lên. Hạng 3 cướp máy bay người rốt cục phản ứng lại đây, tay bom nơ tròn hướng phía tần phấn vào tới, đạn hung hăng chui vào ngăn tại tần phấn trước người cô kia tử thi bên trong, cũng không có xuyên thấu thân thể của hắn. Hạng 3, hạng tư cướp máy bay người súng vang lên tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chết mất hai tên đồng bạn, bọn hắn sợ hãi. Với lại, đối phương đến cùng là lấy cái gì giết người, bọn hắn vậy mà đến bây giờ còn không rõ, chỉ biết là đối thủ ngón tay búng một cái, mình đồng bạn liền chết. Liên tục tiếng súng xạ kích tốc độ cao. Trong nháy mắt đem tần phấn cản trước người tử thi đánh thành một mảnh thịt ngạo, bọn hắn không dám ngừng bắn, sợ một ngừng bắn sinh mệnh mình vậy liền đi tới cuối. Nhưng, đạn luôn luôn có hạ. Khi viên đạn cuối cùng đánh xong một khắc, hai tên cướp máy bay người còn không có phản ứng lại đây trong súng không có đạn, ý nguyên dùng sức đi bóp cò thời điểm, trốn ở tử thi sau lưng tần phấn đứng lên thể, ngà voi làm họng súng nhắm ngay hai người. Giang giác! Giang giác! Hai tiếng phóng châm bằng bầu trời văng lên, hai tên cướp máy bay người mới giật mình phát hiện trong súng không có đạn. Hiện tại, cần càng thay đạn. Hai tiếng súng vang, sau đó vang lên. Đang tại lui đánh cướp máy bay người, mi tâm riêng phần mình nhiều một cái điểm đỏ. Thời khắc thế này, kiên quyết không thể nương tay, có trời mới biết hắn nhóm trên thân còn có hay không cất giấu cái gì tặc đạn. Tần phấn quét một vòng mặt đối với những khác hành khách, trong nháy mắt xác định những người này biểu lộ cũng không phải là làm bộ, không có cướp máy bay người thành viên tồn tại, hắn quay người nhanh chóng đi đến cabin cuối cùng tiếp viên hàng không bên cạnh Quay đầu xem, kỹ lấy tất cả hành khách. Mấy trăm người hành khách, ngoại trừ hai tên đang xem báo người y nguyên Trấn định, trong mắt người khác sợ hãi đều không phải là giả vờ. Tân phấn một người, cái này bốn cái cướp máy bay người còn thật là đủ không may, xem ra coi như không tự mình ra tay, cái này trên máy bay còn có hai tên thực lực không tệ người. Cướp máy bay. Tần phấn lắc đầu, trừ phi người chói một thân nhanh bạo tắt thuốc, không phải cầm ngà voi thương tiến hành cướp máy bay thật đúng là chưa chắc có thể thành công. Ngà voi thân thương quá không kiên cố Không thể thừa nhận hỏa lực cường đại trúng kích, gặp được một tên đem hành ngay cả 13 quá bảo đảm võ giả, cái kia bi lực yếu tiểu tử đánh đều không đả thương được đối phương. Ngày bình thường nhận tốt đẹp huấn luyện tiếp viên hàng không, vẫn không có tử trong lúc kinh ngạc khôi phục lại đây, các nàng ngơ ngác nhìn xem tần phấn. Cướp máy bay loại chuyện này tại hàng không trong lịch sử nhiều lần gặp không dễ, liền xem như phi cơ hủy người vong loại chuyện này đều không kỳ quái. Nhưng hôm nay lần này cướp máy bay lại có thể nói là trong lịch sử kỳ quái nhất một lần Cướp máy bay thất bại gặp nhiều, nhưng loại này vừa mới hô xong anh em muốn cướp máy bay, ngay sau đó liền bị người cho toàn diện xử lý, với lại quá trình không có chút nào mạo hiểm kích thích, còn là lần đầu tiên. Bốn tên tội phạm, tại cái này người mặc trung tá quân phục quân nhân trẻ tuổi trước mặt, yếu ớt tựa như là vừa vận phá sắc mà ra tiểu kê tể. Không ít hành khách từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại đây, lập tức hiếu kỳ đi xem tần phấn, người trẻ tuổi kia giải quyết bốn tên tội phạm, phản phất làm một kiện không đáng tán thưởng sự tình bình thường Ngay cả vài câu mọi người không cần lo lắng loại hình lời xã giao đều không nói, liền yên tĩnh trở lại trên chỗ ngồi đi. Tiếp viên hàng không nhóm từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại đây, lại lại một lần có chút hơi khó. Các nàng tiếp thụ qua rất nhiều huấn luyện, bao quát bị cướp cơ về sau phải nên làm như thế nào. Nhưng, loại tình huống này bình thường đều là máy bay hạ xuống về sau bị giải cứu, hoặc là mọi người cùng nhau chơi xong. Giống hôm nay loại này vừa cướp máy bay, lập tức liền cho trấn áp huấn luyện, nhưng chưa bao giờ có nghiên cứu qua. Những thi thể này làm sao bây giờ? Để ở chỗ này bảo tồn hiện trường. Khiêng đi. Cái kia có phải hay không là phá hư hiện trường? cabin lâm vào trước đó chưa từng có yên tĩnh, có ít người cẩn thận xuất ra máy ảnh, bắt đầu quay chụp trên mặt đất tử thi, còn có cái kia giải quyết tội phạm, liền một mực tại xem báo chí tân phấn. Máy bay cơ trường, lúc này nhanh chóng cùng mặt đất lấy được liên hệ. Chúng ta là SK-1815 chuyến bay, vừa mới chúng ta gặp cướp máy bay sự kiện. Tin tức rất nhanh truyền vào Thiên Bắc chính phủ thành phố, mấy tên thành phố lãnh đạo đầu lĩnh mở một cái ngắn ngủi gặp mặt hội, lập tức tập thể xuất phát, ngồi đi lên sân bay xe con. Chính trị Khí giác nói cho hắn biết nhóm, lần này cướp máy bay sự kiện cho hắn nhóm cung cấp máy mới hội, một trận để bọn hắn phát huy miệng lưỡi lưu loát, thể hiện quan tâm thị dân tú cơ hội. Máy bay chậm rãi đáp xuống Thiên Bắc thị sân bay, mười mấy chiếc cảnh sát, xe phỏng vấn, xe cứu thương sớm đã đợi chờ tại sân bay. Máy bay hẳn, khoang thuyền cửa mở ra, Các hành khách chậm rãi đi ra cabin, cũng không có lập tức rời đi. Bọn hắn bị nhiệt tình phóng viên cho xong bao vây hết, sau đó bọn hắn lại đều an tĩnh đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn chăm chú lên cửa khoang vị trí. Tân Phấn thân thể bắn ra cabin, lập tức nghe đến phía dưới một đám hành khách đồng thời hô to, liền là hắn. Liên La một mình hắn tiêu diệt 4 tên cướp máy bay tội phạm. Hắn là lần này cứu vớt mọi người anh hùng. Đèn flash tại thời khắc này lốt bốt sáng không ngừng. Các phóng viên như thủy triều bình thường. Đêm vừa mới rơi tần phấn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Xin hỏi, ngài tên gọi là gì? Xin hỏi, ngài đối mặt tội phạm thời điểm suy nghĩ cái gì? Xin hỏi, ngài là bởi vì chính mình mặc quân nhân trang phục, mới không thể không ra tay sao? Xin hỏi, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết vấn đề nhiều, tần phấn nhìn lên trước mặt phỏng vấn mịp rộ phổn trở nên đau đầu, mình chỉ là không muốn những tên kia nhất thời đầu nổi điên thanh máy bay làm hỏng, đây chính là không chung 30.000 thức anh A. Liền xem như cựu tinh võ giả. Vậy đồng dạng không hội võ không thuật, thế xuống vậy đồng dạng hội thịt nát sương tan. Các vị, nhường một chút mấy tên cảnh sát chen đến tần phấn trước mặt, lấy ra bọn hắn cảnh quan chứng, xin hỏi, trên máy bay cướp máy bay phỉ đồ là người đánh chết sao? Tần phấn liền vội vàng ngật đầu, chỉ muốn đi làm khẩu cung, như vậy tự nhiên không cần tiếp nhận phỏng vấn loại chuyện này. Như vậy, chúng ta hy vọng ngài có thể phối hợp chúng ta, về cục cảnh sát làm một chút khẩu cung. Mấy chiếc ổn trọng nhưng lại không hiện xa hoa xe con. Lúc này chậm dài đứng tại phía ngoài đoàn người, mấy tên lãnh đạo thành phố cùng thư ký từ trong xe đi ra, một tên tuổi trẻ thư ký vội vàng phong tới đám người la lớn, các vị, các vị lãnh đạo thành phố tới thăm hỏi mọi người. Nghe được gọi hàng, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía đầy mặt hòa ái hơi cười lãnh đạo thành phố. Đi tại phía trước nhất thiên bắc thị trường tiếu dung chân thành hỏi, vị nào là lần này cứu vất cướp máy bay tiểu anh hùng? Đám người vô ý thức hướng hai bên tối lui. Liền ngay cả đứng tại tần phấn bên cạnh hai tên cảnh sát đều vô ý thức lui một bước, cho tần phấn nhường ra cự đại không gian. Nam tên lãnh đạo thành phố hơi mặt cười cho đồng thời cứng đờ, "Tần phấn." Phía trên đột nhiên không hàng lại đây điều tạm nhân viên tần phấn. Đối với không hàng, mỗi cái địa phương bên trên ban lãnh đạo đều không hội từ nội tâm biểu thị hoang nên. Cho tới bây giờ, đều là phía trên dự định động chỗ kia lúc, mới hội tiến hành không hàng phương thức, tới xáo trộn nơi này đã thành công mạng lưới. Một tên tử quân đội điều tạm lại đây chúng ta. Gia nhập giới cảnh sát hệ thống, điều này nói rõ cái gì? Từ quân đội điều tạo người tới, hiển nhiên căn bản sẽ không để ý đắc tội với người sự tình, mọi người dù sao vốn cũng không phải là giới cảnh sát người, coi như đắc tội xong tất cả mọi người, làm ra một chút khác người sự tình, cùng lắm thì phủi mông một cái rút quân về đội chính là Nam tiên lãnh đạo thành phố thai kiếp cơ sự kiện trước đó, liền đang thảo luận liên quan tới tần phấn an bài vấn đề, phía trên lần này không có trực tiếp an bài vị trí. Chỉ là yêu cầu cho hắn một cái cùng quân hàm tương ứng giới cảnh sát chức vụ, đây là một cái rất tốt cơ hội. năm tên lãnh đạo thành phố, đều cảm thấy chỉ cần lạng yên không một tiếng động đem hắn sắp xếp xong xuôi vị trí, đoán chừng cũng không vẫy vùng nổi cái gì bọt nước tới. Không ai từng nghĩ tới, vị này ta tại mới vừa tới đến Thiên Bắc Thị, còn không có đứng tại Thiên Bắc Thị trên mặt đất, người ta liền làm một kiện cực kỳ hoành động sự tình. Quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên A. Thiên Bắc Thị trường trong nháy mắt lại chất lên hơi cười. Tiến lên nắm thật chặt tần phấn hai tay, ta đại biểu Thiên Bắc thị cảm tạ ngươi. Cái khác mấy tên lãnh đạo thành phố con mắt lập tức xẹt qua một tiêu minh ngộ, lúc này kiên quyết không thể đủ cùng tần phấn nhận nhau, muốn làm bộ không biết hắn. Không phải đi qua chung quanh những ký giả này một cái tuyên truyền, cái kia ngay sau đó hắn lập tức liền tại Thiên Bắc thị ra đầu người. Thiên Bắc thị trường nhìn xem mấy tên lãnh đạo thành phố đang cùng tần phấn nắm tay, trong lòng nổi lên vô hạn hối hận, sớm biết thật không nên tới nơi này tú một cái a. Hiện tại tốt Coi như tạm thời có thể đẻ xuống chuyện này, nhưng vấn đề càng lớn A. Cái này lại biến thành một viên cự đại định lúc tạc đạn, nếu như tần phấn tại thiên bác thị lại làm ra chút gì đến, đến lúc đó lại bị phóng viên vây, cái kêu bom hẹn giờ khả năng lại biến thành vụ nổ hạt nhân A, hắn thanh danh sông càng nhanh. Không được. Nhất định không thể để cho hắn vọt lên tới. Loại này bộ đội trên trời hạ xuống, có trời mới biết hắn dắp tâm làm gì. Thiên bác thị trường trùng điệp nắm tay thầm hạ quyết tâm, xem ra chỉ có đem hắn ném đến nơi đó để đám người kia đem hắn xa lánh đi. Không sai, những tên kia bối cảnh đều rất cứng, với lại mỗi một cái đều là không sợ trời không sợ đất ta, thành phố cũng phải làm cho bọn hắn ba điểm, đem hắn đặt ở chỗ đó làm lãnh đạo, nhìn hắn làm sao dày vò. Một khi quyết tâm, thiên bác thị trường vui vẻ cười, trên mặt nếp nhăn như cùng một đóa non hoa cúc dạng chậm rãi nở rộ. chương 337, cưới ngựa bên trên lần, cởi quần áo liền có thể hú chết ngươi. Cước máy bay sự kiện, Tại mấy tên lãnh đạo thành phố liên thủ thái cực thôi thủ bên trong, rất nhanh ở phi trường liền triệt để kết thúc, Tần Phấn ngồi xe cảnh sát một đường được đưa đến thị văn phòng chính phủ. Năm tên ở phi trường gặp qua lãnh đạo thành phố, hơi cười nhìn lấy Tần Phấn mang đến hồ sơ, trẻ tuổi nhất liên bang trung tá, hắn tại thịnh kinh lần kia sự kiện đánh người, có phải hay không phía trên cố tình làm, chính là vì không hàng đến nơi này. Khục. Khục. Thị trưởng nhìn một chút cái khác mấy tên lãnh đạo, làm ho hai tiếng nói ra, "Tần Phấn trung tá, Căn cư phía trên sai khiến, người chức vụ là thiên bác thị cục cảnh sát phó cục trưởng. Tân phấn gật đầu không có lên tiếng, từ cái này mấy tên đồng liêu trong mắt, nhìn thấy chỉ có hư giả hơi cười, tại cái này mỉm cười cất giấu đều là ba chữ không thích. Chúng ta thiên bác thị đều không thích khách sáo, làm việc tình đều ưa thích đi thẳng về thẳng, cho nên ta vậy không trẻ giấu Thiên bác thị trường ho khan một tiếng, nghĩ đến, cùng chúng ta những lao già này tại làm việc với nhau, ngươi cũng sẽ có chút cảm giác không dễ chịu không bằng liền cùng một đám người trẻ tuổi làm việc với nhau a Bốn tên lãnh đạo thành phố liên tục gật đầu, trong đó một thân đồng phục cảnh sát Thiên Bắc Thị trưởng Cục Cảnh sát cởi ha hả nói ra, chúng ta Thiên Bắc Thị có một cái đặc biệt trị an chi đội, nơi đó đều là một đám có nhiệt tình, có bốc đồng người trẻ tuổi, cũng là chúng ta Thiên Bắc Thị giới Cảnh sát Tinh Anh, người treo Thiên Bắc Thị Cục Cảnh sát Phó Cục Trưởng Chức vụ, liền chủ yếu phụ trách thay mặt lĩnh bọn hắn làm việc với nhau a Tân phấn có chút ngoài ý muốn vốn cho rằng tới cũng sẽ bị an bài một cái cùng loại văn chức làm việc không nghĩ tới vậy mà thật cho thực quyền cái này đặc biệt chỉ An chi đội trên lý luận chỉ có thể là phụ trách áp dụng súng đạn bảoo tng kịch độc các loại vật phẩm nguy hiểm quản chế làm việc đồng thời cũng muốn chỉ đạo nơi công cộng cùng đặc chủ ngành nghề chị An quản lý làm việc chỉ đạo công cộng chỉ an trật tự quản lý làm việc phụ trách làm chỉ An vụ án nghiệp vụ chỉ đạo kiểm tra đánh giá làm quản hạt hình sự vụ án chỉ đạo khai triển đánh giả cùng thị trường trật tự chỉnh đốn tổ chức Cân đối nặng đại án kiện điều tra và giải quyết, cấm kỹ nữ cấm cược làm việc, chỉ đạo toàn thành phố công an phái xuất sở kiến thiết cùng bấy phòng bấy trị tổ chức kiến thiết làm việc, hiệp trợ ban ngành liên quan làm tốt thanh thiếu 5 phạm tội dự phòng, phụ nữ quyền lợi giữ ghiên cá. C cái khác làm việc. Tóm lại một câu, đây là một cái gì đều có thể quản, vậy cái gì đều có thể mặc kệ bộ môn. Dù sao thành phố thật gặp ngay phải sự tình thời điểm, bình thường cuối cùng đều hội đem chuyện cụ thể đặt ở từng cái phòng hoặc là điểm trong cục Tần Phấn có chút không hiểu nhìn xem năm tên thượng cấp, đã không thích mình, vì cái gì còn muốn cho như thế một cái thực quyền bộ môn. Treo lên thật cao cho một cái hư chức không phải càng tốt sao? Thiên Bắc thị cục cảnh sát phó cục trưởng, Kim lần đặc biệt chỉ an chi đội phó chi đội trưởng, chủ yếu chủ trì đặc biệt chỉ an chi đội công tác cụ thể. Tân Phấn cầm văn bản tài liệu đứng dậy chào một cái, rời phòng đi nhận lấy tương ứng đồng phục cảnh sát cùng cái khác trang bị. Năm tên lãnh đạo thành phố nhìn nhau một người, lẫn nhau đều thấy được đối phương trong ánh mắt giảo hoạt. Đối với thịnh kinh bên kia truyền đến tin tức, tất cả mọi người vẫn là bảo lưu lấy một tia không tin, loại này nhìn như chén ép, sau đó ném tới chỗ xử lý một ít điều tra hoạt động sự tình, tại liên bang bên trong phát sinh quá nhiều lần. Cẩn thận, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nam tiên lãnh đạo thành phố rất vui vẻ cười, đặc biệt chỉ An Chi Đội. Nơi đó hài tử mặc dù không phải trực hệ thái tử đảng, nhưng từng cái thúc thúc, bà bá, đám bọn cầu ngoại thế lực sau lưng đều không nhỏ. Cái này chút ta trong nhà đối với hắn nhóm thực đau đầu, dứt khoát đem hắn nhóm ném vào đặc biệt chị An Chi đội, cái này hoàn toàn có thể không làm việc, lại có thể để bọn hắn trung thực yên tĩnh điểm nhà trẻ. Vừa nghĩ tới đặc biệt chị An Chi đội, trưởng cục cảnh sát mình đều khổ cười, cái kia chút ưa thích bao đoàn gia hỏa liền là một đống đau đầu, không những ở thiên bắc thị người trẻ tuổi bên trong vũ lực tính không sai, với lại nhất làm cho người đau đầu vẫn là cái kia chút có chút hạ lưu thủ đoạn. Ngắn ngủi thời gian một năm, có bốn tên phó chi đội trưởng từ nơi đó rời Hoàn toàn không chấn áp được đám này đánh không được không thể chạm vào người trẻ tuổi. Thiên bác thị thị cục công an đại viện không tính là to lớn, chiếm diện tích nhưng cũng không nhỏ. Tân phấn cầm giấy chứng nhận đi vào cục thành phố bên trong làm lấy cuối cùng một vài thủ tục. Ngươi tốt, đây là ta cần nhận lấy vật phẩm, mời đánh cho ta ấn một phần ta giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận đóng dấu thất người tiếp nhận văn bản tài liệu sức sở, ngầm đầu có chút giật mình nhìn xem tân phấn, đặc biệt chỉ an chi đội phó chi đội trưởng. Tần phấn nhẹ gật đầu Lập tức từ lúc xác minh kiện nữ cảnh sát trong mắt thấy được một tia ánh mắt đáng thương. Không sai. Liền là đáng thương. Tần phấn khẽ như mày, đây cũng không phải là hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy loại ánh mắt này. Mỗi khi làm thủ tục lúc, đối phương nhìn thấy đặc biệt chỉ An Chi đội phó Chi đội trưởng tên tuổi lúc, đều sẽ cao lên một cô ánh mắt đáng thương. Ai nữ cảnh sát một bên đóng dấu dây chứng nhận một bên thở dài, thật không biết người trẻ tuổi kia đến cùng làm sao đắc tội phía trên vậy mà hội được phái đến đặc biệt chỉ An Chi đội đi làm phó chi đội trưởng. Trong phòng, cái khác mấy tên nữ cảnh sát vậy đều hướng tần phấn ném đi thương hại ánh mắt, từ khi xuất hiện cái này đặc biệt chỉ An Chi đội về sau, người bề trên chỉ cần xem ai không vừa mắt, muốn sửa chữa hắn trước kia còn cần đi tìm các loại lấy cơ cùng chứng cứ, bây giờ căn bản vốn không cần. Đi làm đặc biệt chỉ An Chi đội phó đội trưởng. Chỉ cần một câu nói kia, người kia liền lập tức tiến vào xuống trước đếm ngược giai đoạn. Đây là ngái giấy chứng nhận. Nữ cảnh sát đưa cho Tần Phấn có chút không đành lòng nhỏ giọng nói ra, cẩn thận một chút. Cẩn thận. Tần Phấn cất kỹ giấy chứng nhận huy chương, quay đầu nhìn qua hậu viện hành lang, chẳng lẽ đặc biệt chỉ An Chi đội còn thật là đầm rồng hang hổ không được sao? Đi ra trước lâu, Tần Phấn phát hiện hậu viện so tiền viện muốn yên tĩnh nhiều, nơi này có một điểm giả sơn, có một chút cây xanh, còn có một tòa cũng không cao nhà nhỏ 3 tầng, dựa theo văn bản tài liệu bên trong tư liệu đến xem, đặc biệt chỉ An Chi đội ngay ở chỗ này l Tiên tĩnh nhà nhỏ 3 tầng, không có bận rộn ra vào nhân khẩu, có một chút tôi hôm cửa vào, phối hợp với yên tĩnh bầu không khí, phản phất một đầu quái thú tiền sử chính lặng lẽ mở ra miệng rộng, đang đợi thôn phẻ mỹ vị kẻ sâm lấn. Nghe nói không? Hôm nay giống như lại muốn tới mới phó chi đội trưởng. Trương Dương thanh âm, lộ ra vẻ mong đợi cùng hương phấn, người trẻ tuổi trước ngực đồng phục cảnh sát nút thắt cứ như vậy mở rộng ra, trường tóc dài ghim lên một cái xinh đẹp bím tóc nhỏ ở sau gót đung đưa. Nô Huy người nếu biết Hẳn là nghi kỹ làm sao chiêu đãi. Nói chuyện nam nhân 22, 23 tuổi bộ ráng, trong tay dẫn theo một bản, hoa hoa công tử, chính nằm trên ghế salon thưởng thức nghệ thuật. Nhất nói chuyện trước ngô huy ngẩn đầu nhìn lấy mình hợp tác, lâm phòng, bất quá là cái nho nhỏ phó chi đội trưởng, còn cần cố ý chuẩn bị cho nàng mắt. Lao tam dạng trước cho hắn nếm thử, đánh một chút hắn khí diễm, tỉnh hắn làm cái gì quan mới đến đốt ba đống lửa. Đang lúc ăn mì tôm vui hiệu ngẩn đầu dẫn theo cúng họng, tại dối bời trong phòng hô to. Nghe nói lần này phó chi đội trưởng tương đương người trẻ tuổi A, giống như số tuổi còn không có chúng ta đại đâu. Kết kết. Có chút ít dầu cửa phòng trục xoay phát ra một tiếng rên rỉ, tại mọi người nghiên cứu thảo luận âm thanh bên trong từ từ mở ra, trong phòng mọi người cơ hồ nên làm cái gì làm cái gì, phản phất không nhìn thấy cửa phòng mở ra bình thường. Ở chỗ này, cửa phòng mở ra bình thường chỉ có hai chuyện. Một kiện là thức ăn ngoài đưa đến, một món khác liền là phó chi đội trưởng tới. Bình thường căn bản sẽ không có người tiến vào gian phòng này, coi như thật có chuyện, vậy đều chọn gửi gọi điện thoại thông chi, mà không phải chạy vào gian phòng này. Có trời mới biết, trong phòng này An chứa bao nhiêu đùa giỡn người dùng tiểu cơ quan, tại đùa giỡn trong phim ảnh phẩm là có thể nhìn thấy thủ đoạn, nhất định có thể tại cái này đặc biệt chỉ An chi đội trong phòng tìm tới. Siêu siêu Hai tiếng phá không phong thanh, từ cửa phòng đối diện trên bệ cửa sổ bay ra, một mực nằm ở trên giường lầm phong vứt bỏ trong tay tạp chí rất có hứng thú nhìn chằm chằm đẩy cửa đi ra ngoài người, chờ đợi cái kia đặc sắc sự tình phát sinh. vu hiểu vậy đình chỉ ăn mì tôm, con mắt cũng là tràn ngập hương phấn, hai cái này tràn đầy đỏ mực nước túi nước chỉ cần bị đánh phá, như vậy dính tại trên thân muốn tẩy xuống tới, đó cũng không phải là đơn giản sự tình. a Lâm Phong nằm trên ghế salon kinh ngạc nhìn xem cổng người trẻ tuổi, cái kia hai cái hơi thụ lực liền hội bạo liệt túi nước, vậy mà vững vàng trộp vào trong tay đối phương, lại không có chút nào vỡ tan Xinh đẹp A. Lâm Phong nằm trên ghế salon không có chút nào đứng dậy ý tứ, hai tay chậm chạp vô tay, tốt một tay xinh đẹp nhu chi lực. Tần phấn nắm lấy hai cái túi nước nhàn nhạt một cười, loại này chế tạo bấy dập thủ pháp cấp quá thấp, nếu là bị các huấn luyện viên thấy được, nhất định hội mang hắn nhóm cầu hết lâm đầu. Trong phòng mọi người y nguyên làm lấy cái gì, lúc này vẫn là làm lấy cái gì. Không có vạch nước túi, loại chuyện này lại không phải chưa từng xuất hiện. Có thể trước tới đây làm phó chi đội trưởng người. Làm sao cũng nên có chút bản lãnh. Lô Huy tại cười, hy vọng lần này phía trên đưa tới người đừng quá thứ hèn nhát, không có chơi hai lần liền bị chơi chạy, vậy nhưng thật quá nhàm chán. Tần phấn đi vào giữa phòng nhanh chóng quan sát một chút chung quanh, đây là văn phòng. con là tiểu hài tử nhóm cơ quan bấy dập đồ chơi phòng. Phòng họp đại phòng nhỏ, cũng liền hai mươi mấy người, vậy mà giấu giếm gần trăm loại cơ quan. Tần phấn lại cười cười, chắc không được làm thủ tục thời điểm, nhiều người như vậy hội quăng tới thương hại ánh mắt Chắc không được làm giấy chứng nhận thời điểm, vị tiêu tuổi trẻ nữ cảnh sát hội hảo ý nhắc nhở cẩn thận một chút. Xác thực, tại gian phòng này, nếu như người bình thường không cẩn thận một chút, mặc dù không đến mức bị cơ quan cho đùa chơi chết, nhưng tuyệt đối hội lưu lại rất sâu bóng ma tâm lý, ngày sau nhìn thấy những người này liền hội đau đầu, nơi nào còn dám khoa tay mua chân tiến hành quản lý. Khúc tân phấn trùng điệp ho khan một tiếng, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là tân phấn, là mới lần đặc biệt chị An Chi đội phó Chi đội trưởng Trong phòng người nên làm gì tiếp tục làm gì, liền ngay cả nằm trên ghế salon lâm phong vậy lần nữa cầm lấy, hoa hoa công tử, lần nữa tiến vào nhân thể nghệ thuật nghiên cứu bên trong. Dung châm mặc tới tiến hành mặt khác một hạ mã uy. Tần phấn thở dài, bị người đá ra quân đội vốn chính là một kiện rất khó chịu sự tình, dù là tạm thời tiến vào địa phương có không tệ thu nhập, nhưng bị người như thế đá ra cảm giác, vẫn là vô cùng không dễ chịu. Cơn giận này, còn không có tìm được phát tiết địa phương. Không nghĩ tới. Nguyên tới đây cung cấp một cái không sai chỗ A. Tân Phấn thì thầm trong miệng dưới, lần nữa háng giọng nói ra, thân là cảnh sát, hẳn là có cảnh sát bộ ráng. Cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, chỉnh lý tốt các ngươi cá nhân Dung Nhan. Trong phòng y Nguyên trầm mặc, đám người nên làm gì hay là tại làm lấy cái gì, phản phất mỗi một ngẫu nghe được tần Phấn lời nói bình thường. Dung Nhan, Nô Huy tại lệnh cười, trước 4 lần phó chi đội trưởng đến đây, cũng đều là hảo nôn khuyên bảo, vẫn chưa có người nào dám bá đạo như vậy nói chuyện. Tần phấn thấy nhìn biểu, còn có 3 phút, còn có 2 phút đồng hồ, còn có 9 giây, 8 giây, 7 giây. Thời gian đến, tần phấn tiếng nói vừa ra đồng thời, vừa xảy bước đến lâm phong bên cạnh, dưới chân cái kia mấy chỗ cơ quan bị cái này xảo rượu một bước hoàn toàn vượt qua. Không đám người vì cái này may mắn một bước tán thưởng, tần phấn tay phải tìm tòi trực tiếp chụp vào trên ghế salon lâm phong. Động thủ, lâm phong nét miệng lên, dấu ở tạp chí đằng sau điện cao thế bồng bốc lên. Trực tiếp đâm về tần phấn mở ra 5 ngón tay bàn tay. Nô Huy cười, chiêu này báo chi dưới đáy dấu đèn tin, đây chính là lần nào cũng đúng. Tần phấn nhìn thấy đèn tin khỏe mắt lạnh cười không giảm, mở ra 5 ngón tay vậy không biến chiêu. Long tượng bàn nhược công trực tiếp nâng lên lục tinh, 5 ngón tay tại chân khi quán trú âm thanh xé gió như là đại kỳ trong gió pháp phối. Lục tinh. Trong phòng 20 mấy người đồng thời giật mình, cái này xem ra không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, lại có lục tinh thực lực. Lâm Phong cùng Lô Huy Tiếu Dung không giảm, coi như ngươi là lục tinh, tại cái này điện cao thế bổng phía dưới. Trong phòng một tiếng bạo hưởng, Phàn Phất Bình thả một cái quốc khánh lúc điểm mới thả to lớn tháo, bật lên lấy màu lam điện hỏa hoa đèn tin bị ngạnh sinh sinh bốc nát, trong đó tin tức thì bị áp lực thật lớn cho tươi sống bốc nát. Lâm Phong chỉ cảm thấy ngực bị người một phát bắt được, lực lượng khổng lồ đem hắn nâng lên không trung, một cú cường đại ném ném lực lượng làm hắn cảm giác được xung quanh cảnh sắc đang nhanh chóng rút lui. Không tốt. Lâm Phong nội tâm run lên. Ngô Huy con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành vì hai cây kim nhọn, đưa tay đi cản bày tới lâm phong. Tần phấn lục tinh thực lực nắm lên, ném ra lúc sau đã đem lực lượng đạt đến lục tinh đỉnh phong, cái này có chuẩn bị ném một cái chi lực, ở đâu là vội vàng mà lên ngũ tinh Ngô Huy có thể chống lại. Trong phòng lập tức vang lên hôn loạn tương bừng, người tiếng kêu thảm thiết, cái bàn tiếng sụp đổ, đám người tiếng ồn ảo. Ở vào lầu 2 làm việc mọi người, nghe lên trên lầu ồn ảo bên trên nhau nhau thở dài lắc đầu, nghe cái này tiếng vang Hôm nay vị này mới phó chi đội trưởng chỉ sợ ăn thiệt thòi muốn lớn hơn. Gian phòng tràn diện y nguyên hỗn loạn, Lô Huy đụng phải ba tấm cổng kệ bàn làm việc, rốt cục đình chỉ lui lại, cường hoành lực trùng kích lệnh cánh tay hắn đau buốt nhức, phía sau lưng vậy đồng dạng đau buốt nhức. Soạt. Trong phòng còn lại 20 người, đồng thời lập tức toàn bộ đứng lên tới. Trầm Mặc, y nguyên Trầm Mặc. Những người tuổi trẻ này trầm mặc dưới ánh mắt toàn bộ đều là hung mang, không ai từng nghĩ tới, hôm nay tới này vị vậy mà trực tiếp đánh. Tần phấn thong rong một người điểm ấy hung mang tính là gì? So với phần tử khủng bố cùng tam giác vàng đám người kia, hoàn toàn liền là nhà trẻ trò trẻ con mà. Tần phấn đại mã kim đao hướng ghế sofa ngồi đi, mấy tên người trẻ tuổi con mắt bắn ra hưng phấn chờ mong. Không sai. Trên ghế salon vậy có cơ quan. Chỉ có nơi này trường kỳ sinh hoạt người biết. Phúc. Tần phấn ngồi xuống, ghế sofa cơ quan không có chút nào khởi động, trong mắt mọi người chờ mong hỏa hoa trong nháy mắt dập tắt. Ba cây đuốc. Ta lúc đầu không có ý định làm cái kia chút. Tần Phấn đem túi nước thả tại mặt đất, hiện tại, dỗng nhiên có hứng thú. Trình lý các ngươi một chút cảnh sát tác phong và kỷ luật, trước thanh đồng phục cảnh sát đều cho ta mặc. Lệnh quyết ngôn ngữ tràn đầy rất bá hương vị, bọn cảnh sát rất là ra ngoài ý định nhìn chằm chằm Tần Phấn, sau khi đến vậy không làm khác phát biểu, mở miệng ngậm miệng để cho người ta thanh y phục mặc tốt. Người còn không có 3 phút. Tần Phấn lời còn chưa dứt, tất cả cảnh sát lấy tốc độ nhanh nhất sửa sang lấy trên thân đồng phục cảnh sát. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đặc biệt là ở chỗ này không có tìm được lấy cơ đánh lên cấp, như vậy vẫn là mặc đồng phục cảnh sát mới là đạo lý. Chi đội trưởng, ngài thật lợi hại A. Lô Huy cười ha hả xoa sau lưng, trẻ tuổi như vậy liền có lục tinh thực lực, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng A. Tân phấn lặng lặng nhìn xem lô Huy, cái này cảnh sát trong mắt ẩn giấu đi một cố rào hòa hư vị, hiển nhiên cái này chút tán thưởng chỉ là cửa hàng, nghĩ đến đằng sau hẳn là còn có những lời khác ngự mới đúng. Ai? So với ngày đến, chúng ta còn kém nhiều. Nô Huy sắc mặt một trận cô đơn, vừa mới nhìn ngài quyền cước, không biết có thể hay không đi chúng ta viện tử võ đạo phòng, chỉ điểm chúng ta một cái. Tân phấn nhìn xem những cảnh sát khác trong ánh mắt cái kia kích động xúc động, biết bọn hắn là không phục muốn lấy lại danh dự. Cái này một cái phòng 20 mấy người, toàn bộ đều là cấp 5 sao lưu tinh cấp võ giả, dựa theo thường nhân niên kỷ tới tiến hành vũ lực cân nhắc, bọn hắn tại ở độ tuổi này người bình thường bên trong, tuyệt đối là đứng tại tối đỉnh phong một đám người. Chịu phục. Không phục. Tân Phấn nhẹ nhàng lắp đầu, nếu như có thể sống chung hòa bình, phải chăng chịu phục cũng không đáng kể. Chỉ là, nhìn những người này con mắt, bọn hắn đã hiển nhiên thanh sửa chữa phó chi đội trưởng trở thành niềm vui thú cùng mục tiêu, sống chung hòa bình khả năng cơ hồ vì linh. Tân Phấn thở dài, đã không cách nào ở chung, vậy liền đánh đi. Những người này trong mắt không có áp độc, có chỉ là tinh khiết không phục, bọn hắn có lẽ ngang bướng, lại cũng không hội giống thịnh kinh đám kia ác thiếu như thế xuất thủ liền muốn mạng người. Những người này, chỉ là cùng cực nhàm chán, muốn tìm điểm về vui, chỉ thế thôi. Điểm này, từ lâm phong trong mắt liền có thể nhìn ra, hắn mặc dù bị đánh, lại chỉ là không phục, cũng không có cái gọi là đoán độc sát khí cùng hận ý. Tốt, ta vậy muốn nhìn các ngươi một chút thực lực. Tân phấn chuyển động hai lần nằm đấm, thân là cảnh sát, vũ lực là ác không thể thiếu vọng, chúng ta là dân chúng thần hộ mệnh, tự nhiên muốn cố gắng tăng lên mình. Chi đội trưởng Vũ hiểu lao đi khỏe miệng mì tôm canh, một đối một, giống như không công bằng a chúng ta so ngươi kém nhiều lắm. Đúng vậy A đúng vậy a Những cảnh sát khác lập tức đi theo ổ nào trong lúc nhất thời thanh âm chân thành vô cùng, phảng phất thụ to lớn oan khuất như thế, ổn nào khung cây non đây chính là bọn hắn sở trường tuyệt chiêu. Tốt, ta cùng các ngươi tất cả mọi người đồng thời luận bàn, dạng này như thế nào. Náo nhiệt gian phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, hai mươi mấy người đồng thời ngơ ngác nhìn xem tần phấn, một cái đánh 22. Chẳng lẽ đầu góc cháy hỏng? Liền xem như lục tinh võ giả, cái này cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Ngươi! Ngươi xác định! Nô Huy có chút hoài nghi, mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Xác định! Tần phấn cười cười, bất quá chỉ là luận bản quá không thú vị, chúng ta cực một thanh như thế nào? Cực! Nô Huy bọn người con mắt lập tức sáng lên, xem ra cái này mới tới phó chi đội trưởng, còn có một chút mọi người cộng đồng yêu thích mà. Đánh cực gì? Lâm Phong càng là hứng thú tăng nhiều. Tần phấn sờ lên cảm tiếu dung tại khỏe miệng cùng khỏe mắt chậm rãi nở rộ. Không bằng dạng này, chúng ta cái khắc cảnh kỹ vậy cùng một chỗ luận bàn một cái. Thì như xa kích. vu hiểu cười, tất cả mọi người đều nhìn xem vu hiểu cười lên. Đừng nhìn cái này đặc biệt chỉ an chi đội từng cái ngang bướng không chịu nổi. Nhưng nếu như nói đến bản lĩnh thật sự, cơ hổ mũi trong tay người đều có một chút tuyệt chiêu. vu hiểu thương, không nhưng ở đặc biệt chỉ an chi đội là thứ nhất, coi như thả tại cục thành phố, vậy là đồng dạng là thứ nhất Người đưa ngoại hiệu tiểu thương vương. So thương. vu hiểu làm sao có thể không vui. Hắn nhìn xem tần phấn cái kia bóng loáng hổ khẩu, không có một tia vết chai, Hiển nhiên không phải trường kỳ sở tay súng. vu hiểu nhìn một chút mình cầm mài lên vết chai hổ khẩu, có vết chai hổ khẩu không nhất định là dùng súng cao thủ, nhưng không có vết chai hổ khẩu, nhất định không phải là dùng súng cao thủ. Như vậy đi. Tần phấn lần nữa đề nghị, nếu như ta thua, ta lập tức rời đi. Nhưng nếu như các người thua, vậy làm sao bây giờ Lâm Phong cười tủm tìm nhìn xem tần phấn, làm sao? Muốn để cho chúng ta bái ngươi khi lão đại. Lão đại. Tân phấn khoát khoát tay chỉ, nếu như ta thắng, các ngươi trong vòng 7 ngày nhất định phải đối ta phục tùng vô điều kiện. 7 ngày sau đó, các ngươi có thể lại khiêu chiến ta. Nếu như các ngươi thắng, ta tại chỗ rời đi. Nếu như ta thắng, các ngươi liền lại nghe ta 7 ngày lời nói. 7 ngày sau đó, nếu như không dám khiêu chiến ta, các ngươi liền muốn tiếp tục vô điều kiện nghe theo ta mệnh lệnh. Một trận cười vang từ lầu 3 cửa sổ xông ra, lầu 2 cảnh sát lần nữa kỳ quái ngầm đầu, lầu 3 đến cùng xảy ra chuyện gì kỳ quái sự tình, chẳng lẽ cái kia mới lần phó chi đội trưởng bị người cho chơi chạy trần chuồng. Cái này cũng không đúng. Lần trước phó chi đội trưởng đã bị bọn hắn dạng này chơi qua một lần A. Chi đội trưởng. Lâm phòng án lấy cười đau nhức bụng, nếu như ngươi bại, chúng ta cũng không cần ngươi lập tức rời đi, chỉ cần ngươi tại trong 7 ngày thời gian, vô điều kiện nghe theo chúng ta ra lệnh liền tốt. Tần phấn không quan trọng đúng vai cũng được. Lâm Phong đống nhiên phát hiện, vị này mới lần chi đội trưởng Tiếu Dung làm sao tự tin như vậy. Với lại nụ cười tự tin bên trong, làm sao còn lộ ra một kia làm xấu cảm giác. Nô huy xoa cái kia còn có chút đau bước nhức eo ra khỏi phòng, chi đội trưởng, bên này. Thiên Bắc thị cục cảnh sát võ đạo phòng không tính là xa hoa, nghiêm ngặt nói đến chỉ là vô cùng vô cùng phổ thông võ đạo phòng. To lớn nệm đông tử bao trùm lấy hai cái sân bóng rổ đại phòng nhỏ mặt đất. Bốn phía phòng ốc vách tường xoát lấy phổ thông dung dịch kết tùa sơn Mấy tên chính trong phòng luyện quyền cảnh sát Vừa thấy được những cảnh sát này xuất hiện Lập tức đình chỉ hoạt động Rất là hiếu kỳ nhìn xem Cái này chút ngày bình thường khó được xuất hiện Ở đây đặc biệt chỉ an chi đội đau đầu cảnh sát 22 người đi vào phòng nhanh chóng hoạt động tay chân Mau chóng làm lấy làm nóng người Điều chỉnh mình trạng thái chiến đấu 44 chi con mắt chàn đầy tự tin thần quang Coi như ngươi là lục tinh võ giả Vậy đồng dạng không cách nào một hơi đánh 22 ngũ tinh võ giả. Tần phấn đi vào võ tràng, dưới chân nệm bông lập tức luôn xuống dưới, cái này mềm mại trình độ so dường dường mễ, m, mềm nhiều lắm, trên thân nặng 4.000 cân lượng, muốn không để lại bất cứ dấu vết gì, quá khó khăn. Chi đội trưởng. Nô Huy cười tủng tìm nói ra, ngươi không chuẩn bị một chút không? Đương nhiên muốn chuẩn bị. Tần phấn cười tủng tìm giải xuống nhìn như nhu hòa bao cổ tay, tiện tay hướng nệm bông bên trên ném một cái Phanh. Nột ngạt thanh âm tại yên tĩnh trong đại sảnh quanh quẩn, tất cả cảnh sát đồng thời xứng sở, thanh âm này nghe rất nặng a Phang. Phang! Phang! Phang! Hai cổ tay bao cổ tay, hai cái đi đứng bao cổ tay. Đặc biệt chỉ an chi đội đau đầu đám cảnh sát, sắc mặt đồng loạt xuất hiện biến hóa, Ngô huy càng là tiến lên nhặt lên một cái bao cổ tay, sắc mặt càng là biến đổi lớn. Cái này chút cộng lại. ngô huy nết nết miệng, cái này chỉ sợ có nặng 500 cân lượng a Đông! Tần phấn thân trên nặng chỉ phục vứt trên mặt đất, cái kia trọng lượng tiếng va chạm làm cho người ngừng trái tim băng giá. Mọi người chờ một lát. Tần phấn cười tủng tìm giải ra đai lưng, ta trên thân nặng chỉ phục 4.000 cân, còn có một cái đồ lót không có cởi ra. Nội huy phát hiện cái khác 21 tên đồng bạn mặt đều tái rồi. 4.000 cân. Nhìn hắn cái kia linh hoạt động tác, mặc trên người nặng 4.000 cân lượng. Vậy hắn tất cả lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Sức mạnh mạnh mẽ đẩy chuyển động thân thể, này sẽ là nhiều rất nhanh Một quyền nếu như đánh tại trên thân Yên tĩnh, trong phòng tràn đầy tuyệt đối yên tĩnh Rơi một cây châm tại nệm bông bên trên Đều có thể nghe được rõ ràng Chi đội trưởng Lâm Phong chậm rãi Nhắc phá yên tĩnh võ đạo phòng Chúng ta trận này nhận thua, có thể chứ Cái khác 21 tên đặc biệt Chỉ an chi đội cảnh sát đồng loạt gật đầu Đó căn bản không có cách nào đánh A Đối phương hiển nhiên không chỉ là lục tinh thực lực Tăng thêm cái kia BT lực lượng 22 cùng tiến lên Đoán chừng vậy không đủ hắn đánh đi chương 338 Quang Minh lỗi lạc đại trưởng phu. Tân Phấn rất là yêu thích nhìn xem cái này 22 tên tuổi trẻ đau đầu cảnh sát, không dối trá, không làm bộ, đánh giá ra tình thế lập tức làm ra quyết định. Nô huy sở trường chỉ chọc chọc khoảng xuống đất nặng chỉ phục, phát hiện cái này nhìn như mềm mại quần áo, vậy mà bởi vì trọng lượng duyên cớ, kỳ thật vẫn là phi thường cứng rắn. Thứ này, hẳn là so vậy cục chúng ta bên trong áo chống đạn còn kiên cố hơn. Nô huy sở lên cảm một bộ lao học cứu bộ dáng liên tục tán thưởng Đám người nhìn xem tần phấn lần nữa đem nặng chỉ phục xuyên về đến trên thân, lần nữa liên tục tắt lưới, vừa mới ngô huy thế nhưng là đi nhấc qua một cái, trọng lượng xác thực nặng kinh người. Làm sao đến chi đội này trường trong tay, nhìn giống lông ngông như thế nhẹ đầu. Nặng 4.000 cân chỉ phục một lần nữa xuyên về đến trên thân, tần phấn dương mắt nhìn xem vô hiểu, so thương. Tốt. vu hiểu lông mày nhớn lên tự tin hơi cười tại khỏe môi nở rộ, nổ súng, so cũng không phải khí lực. Tần phấn cười cười không có phản bác. Nếu như đem lôi vân phong bạo đều tính là xuống ống lời nói, như vậy so thương vậy có thể nói là so khí lực, đây chính là quét ngang siêu cấp quái vật Lao vu, ngươi nhưng nhất định phải thắng A. Lao vu, chúng ta vừa mới thua qua một trận, ngàn vạn không thể thua nữa. Đau đầu đám cảnh sát từng tiếng hô quát không ngừng đi ra võ đạo phòng, hai tòa nhà ký túc sáng người, đều hiếu kỳ từ trong cửa sổ nhìn xuống phía dưới lấy. Cái này chút đau đầu cảnh sát thấy thế nào bộ ráng cùng cái này mới tới phó chi đội trưởng phi thường hòa hợp bộ ráng. Vũ hiểu muốn so thi đấu So cái gì So thương sao Các người yên tâm chính là Vũ hiểu cùng Lâm Phong kể vai sát cánh hô hảo Các người gặp qua ta tại thương bên trên thua qua sao Lần trước phát sinh cầm thương trói khung sự tình Là ai một thương nổ đầu Anh em ta à 800 m, m khoảng cách Một thương mi tâm Liên tiếp tự tin gọi hàng Lập tức đưa tới hai tòa nhà phòng cảnh sát chú ý Vậy đem mọi người đều kéo về tới ngày đó ngắm bắn bên trong Lần kia bọn cấp trên thân buộc thuốc nổ, trong tay cầm một thanh cổ lão B54 súng ngắn, đem một tên đại mập mạp cản trước người làm công sự che chắn, cơ hội hoàn toàn không có ngắm bắn cơ hội, quả thực là bị vô hiểu ngồi sổm nửa giờ, bắt được trong nháy mắt đó cơ hội, đem bọn cấp một thương cột ngã. Tiểu Thương Vương muốn cùng mới tới chi đội trưởng so thương. Mọi người hiếu kỳ từ cửa sổ thò đầu ra, tử tế nghe lấy đám người nói chuyện với nhau, tới xác định trước đó suy đoán. Chi đội trưởng, Lâm Phong quay đầu nhìn xem tân phấn các loại vu hiểu thắng người, chúng ta liền một so một đánh ngang. Vậy làm sao bây giờ? Như thế coi như ta thua. Náo nhiệt đám người điên tĩnh trở lại, từ hai tòa nhà bên trên nô đầu ra đám cảnh sát, vậy cũng giống như nhìn quái vật như thế nhìn xem tân phấn, chi đội này trưởng còn thật là không biết trời cao đất rộng, cái này đau đầu đám cảnh sát mặc dù khó mà quản lý, nhưng vu hiểu chiêu này thương pháp, đây chính là có tiểu thương vương danh sưng. vu hiểu dừng bước quay đầu nhìn xem tân phấn, ánh mắt có chút quái dị nói ra Chi đội trưởng, ta lời nói thật nói với ngài đi. Ta cứu cứu nói qua, riêng lấy thương pháp tới nói, ta tiến vào quân đội liền lập tức có thể cầm tới vương bài xạ kích thủ tư cách. Tần phấn cười cười, vương bài xạ kích thủ, ta tùy tiện đánh lấy chơi. Yên tĩnh đại viện, tần phấn thanh âm không cao lắm, lại đầy đủ để tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Vương bài bàn chơi. Vu hiểu cười rất là bất đắc dĩ, chi đội trưởng, cái này cười lạnh không tốt đẹp gì cười. Hai tòa ký túc xá cảnh sát toàn bộ lùi về đầu Nhanh chóng kiểm tra tay mình đầu làm việc, mấy tên đến giờ tan tầm cảnh sát càng là hương phấn cầm quần áo lên chạy ra ngoài cửa, tiểu thương vương hôm nay lại muốn xuất thủ cùng người so tài, với lại hiển nhiên vừa mới câu nói kia, kích thích tiểu thương vương, nghĩ đến hôm nay hắn hẳn là sẽ có thượng giai biểu hiện. Cục cảnh sát xạ kích sảnh cũng không lớn, ngày bình thường trước tới đây người cũng không tính được nhiều, hôm nay lại lần thứ nhất ngoài ý muốn đẩy ngập khách. Chi đội trưởng, vu hiểu đứng tại thiết kế trước sân khấu, ta hy vọng nhưng lấy cuối cùng xác định một cái. Ngài xạ kích tiêu chuẩn thật rất mạnh. Tần phấn nhữ như mày, nếu như dứt bỏ đổi thương loại này kỹ nghệ, coi như đối đầu thương vương cũng có thể một trận chiến, hẳn là cũng xem như không kém. Vẫn được. Tần phấn nghiêm túc suy tư một chút lại bổ sung, sư phụ ta đã từng nói, nếu như dứt bỏ võ đạo thực lực không nói. Riêng lấy thương tới luận, liên bang ta hẳn là có thể đứng vào 5 vị trí đầu 10 rất nhẹ nhàng. 5 vị trí đầu 10 vu hiểu gương mặt cơ bắp liên tục co rúm, toàn bộ liên bang 5 vị trí đầu 10 Mở cái gì chơi cười Mình tiêu chuẩn này chỉ sợ ngay cả Đông Á 5 vị trí đầu 10 cũng khó nói Cái này mới tới chi đội trưởng há mồm liền Là toàn bộ liên bang 5 vị trí đầu 10 Thực lực như thế Làm sao có thể đến tiểu tiểu thiên Bắc thị Tới làm phó cục trưởng kiêm lần phó chi đội trưởng Quân đội còn không đem hắn xem Như cục cưng quý giá cho cung cấp Loại tiêu chuẩn này Cái kia là có thể đi mai phủ ám sát Phần tử khủng bố thủ lĩnh cấp bậc Đám người bên trong một mảnh ồn ảo Liên bang 5 vị trí đầu 10. Một đám người đều tại lắc đầu liên tục, cái này ra châu thổi thực sự quá lớn. Nếu như ngươi nói mình là Trung Châu 5 vị trí đầu 10, chỉ sợ còn có người tin tưởng, há mồm liền là liên bang 5 vị trí đầu 10. Nô huy cười ha hả hét to nói, lao vù, xử lý chúng ta chi đội trưởng, về sau ngươi cũng có thể khắp nơi tuyên bố mình là liên bang trước 50. Gọi hàng dẫn tới đám người hướng cười, cái này mới tới phó chi đội trưởng vì ngăn chặn thủ hạ, vậy mà thời khắc thế này còn không tiếc khoác lác, muốn quay nhiều thủ hạ tâm cảnh. Thủ pháp này quả thật có chút vụ vệ. Nếu là liên bang 5 vị trí đầu 10 vô hiệu tiếu dung mang theo một điểm trào phúng vị nói, như vậy, chi đội trưởng liền từ ngài tới định tranh tài phương thức ca. Tân phấn nhìn một chút vô hiểu hổ khẩu vết chai, cái này một động tác lập tức dẫn tới vô hiệu trong tươi cởi lộ ra kiêu ngạo, cái này vết chai liền là một tên tay súng y mắng hơn chương Nghĩ đến, bất luận là tự động cái bia vẫn là di động cái bia, ngươi trình độ cũng không tệ. Tân phấn ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy xạ kích đài, đó còn là nói đi Chọn một người cảm thấy nhất có ưu thế phương thức tới so. Vưu hiểu cái kia một mực không phải lạnh cười liền là kiêu ngạo tiếu dung mặt, rốt cục nhiều không hiểu cùng nghi hoặc, người này đến cùng là cuồng vọng vô tri Vẫn là coi là giả ra dạng này khí thế, liền có thể ảnh hưởng đến một tên vương bài xạ kích thủ tâm cảnh. Cái kia tốt. vu hiểu vậy không chối từ nói ra, chúng ta đem hủy đi thương, tổ thương, xạ kích đặt chung một chỗ. Ai có thể trong thời gian ngắn nhất, đem một cây thương hoàn toàn tháo dỡ sau đó lại lần nữa lắp ráp Xạ kích chuẩn nhất người xem như thắng được. Tân phấn gật đầu, quy tắc tranh tài chính thức định ra. Vì công bằng, tại cục cảnh sát hiện hữu trong súng, có thể tùy ý chọn tuyển đứa thích súng ngắn. vu hiểu một chỉ tân phấn, chúng ta chi đội trưởng dùng cái gì, ta dùng cái gì. HK-45C Tân phấn rất bình tĩnh báo ra bản thân đã từng chấp hành nhiệm vụ tuyển dụng qua súng ống. vu hiểu mắt sáng rực lên bắt đầu, có chút ánh mắt. Hai thanh HK-45C xuất hiện tại trước mặt hai người. Tân Phấn gật đầu biểu thị đã chuẩn bị ký cảng, vu Hiểu một nhún vai vậy biểu đạt đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Dạng này tranh tài, vu Hiểu đã không phải là tham gia lần một lần hai, hắn từ chưa từng bại, đến nay thiên bác thị súng ngắn xạ kích tranh tài ghi chép đều là từ hắn tới duy trì. Nhanh nhất hủy đi thương, nhanh nhất tổ thương, bắn nhanh nhất kích, chuẩn nhất xạ kích. Tứ lại ghi chép, toàn bộ đều là từ hắn vu Hiểu tới bảo trì. Mấy tên nhân viên văn phòng cười tủm tỉm nhìn xem Tân Phấn. Không biết cái này trẻ tuổi chi đội trưởng ngốc hội nhìn vu hiểu thương pháp, hội không lại bởi vì hắn quá mạnh, mà cảm thấy mất mặt. Trực tiếp tử đi chi đội này trường chức vụ. Vậy có người tại gật đầu, nguyên lai like đám này đau đầu cảnh sát, hôm nay là định dùng thực lực chân thật, lục nhã một cái chi đội trưởng, làm cho đối phương biết khó mà lui à. vô hiểu cầm dư quang đánh giá tân phấn, người này trên thân tìm không thấy mảy may vội vàng sao động, tựa như một tòa bất động núi lớn, hắn đến cùng nơi nào đến lòng tin khẩu khẩu ngay cả vết chai vết tích đều không có a. Cố Lộng Huyền hư, như vậy chờ hắn thua, hội không hội cảm giác rất mất mặt. Dự bị Ba Lâm thời trọng tài Ngô Huy kéo lấy trường âm dùng sức vung tay lên, bắt đầu. Tích tích. Số đài đồng hồ bấm dây trong nháy mắt này bắt đầu nhanh chóng nhảy lên số lượng, Vu Hiểu một tay cầm thường, một tay tại thường trên thân bên trên di chuyển nhanh chóng, gần như tàn ảnh quang mang làm cho người lần nữa nhớ tới hắn hủy đi thương tổ thương ngoại hiệu, vô ảnh thủ vô hiệu. Tần Phấn cầm lấy súng Cũng không có bao nhiêu người chú ý hắn, mọi người càng gỡ thích đi quan sát cái kia vô hiệu cơ hồ có thể được xưng là nghệ thuật hủy đi thương. Xoạc. Tần phấn cổ tay run một cái, HK45C trong nháy mắt biến thành một đống linh kiện. Mấy tên căn cứ yếu kỳ, muốn xem tần phấn đến cùng thực lực như thế nào đau đầu cảnh sát trận cả mắt lên, cái này. Đây là cái gì A Làm sao không thấy hắn hủy đi thường thương này liền tản. Linh kiện còn tại từ không chung súng ống để đặt đài rơi xuống, tần phấn một cái tay khác vậy động Hai cánh tay lấy mắt thường của mọi người có thể tùy tiện thấy rõ trạng thái dưới, đem linh kiện một lần nữa lắp ráp bắt đầu. Toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến linh kiện đều không có rơi xuống ở trên bàn, ở giữa không trung tạm cung, ở giữa không chung một lần nữa tổ hợp hoàn mỹ vô khuyết. Đây hết thảy, phản Phất liền là tần phấn buông lòng tay, thương hướng xuống ống để đặt trên đài rơi xuống, tần phấn đưa tay trên không trung nhận được hoàn chỉnh thương bình thường. Cực đoan ổn định hai tay, lệnh siêu cao nhanh hai tay, cho người ta lưu xuống Phảng Phất rất chậm cảm giác. Vô Hiểu Thương còn không có tháo dỡ hoàn tất, liền nghe đến sắt vách tần phấn tiếng súng vang lên. Làm sao có thể? Cướp cỏ sao? Vô Hiểu ngẩng đầu nhìn phía xa thương cái bia hét lên rồi ngã gục. Nếu như là cướp cỏ, cũng không thể trùng hợp vừa lúc đánh trúng thương cái bia a. Chẳng lẽ hắn gian lận? Vô Hiểu quay đầu nhìn về phía trọng tài, đồng thời nghe tần phấn bên kia lại là 9 tiếng súng vang lên, nơi xa 9 cái thương cái bia hét lên rồi ngã gục. Tần phấn đánh xong. Vô Hiểu dùng chứng thực ánh mắt nhìn xem trọng tài. Muốn nghe đến đối phương tới một câu, tần phấn gian lận, không có tháo dỡ thương liền tiến hành xạ kích. Nhưng mà, vu hiểu nhìn, là trọng tài cặp kia đâm đâm con mắt, ngây ngốc nhìn chầm chầm tần phấn, bên trong viết đầy làm sao có thể. Mấy tên quan sát tần phấn hủy đi thương, tổ thương xạ kích đau đầu cảnh sát, trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt phồng ra đi. Quét ngang thiên bác thị tiểu thương vương, tại chi đội trưởng trước mặt, nhiều nhất cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Đánh xong, càng nhiều không nhìn thấy tần phấn hủy đi thương tổ thương tổ người Rất là hiếu kỳ nhìn chầm chằm đem thương cất kỹ tần phấn, người này có phải hay không gian lận. Không có hủy đi thương tổ thương A. Tần phấn thanh thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, nhìn xem vu hiểu trong tay cái kêu hủy đi hơn phân nửa thường, khẽ gật đầu tắn nói, không sai, cùng ta đoán chừng không sai biệt lắm nhanh. Đoán chừng. vu hiểu dùng sức vung vẩy cái đầu, hắn nhìn về phía trọng tài nói lần nữa, ta hy vọng có thể nhìn một chút tranh tài thu hình lại. Một chương điện tử hình chiếu màn hình tại sân bắn bên trên bán ra. Đó là ghi lại tần phấn hủy đi thương tổ thương hình tượng. Chơi ạ." Hắn làm sao làm được? Run tay một cái cổ tay, thương liền tan thành từng mảnh. Tiếng thán phục liên tiếp, mọi người không dám tin nhìn xem tần phấn. Vu Hiểu ngơ ngác nhìn màn ảnh, hắn nuốt ngụm nước bọn, chậm rãi gật đầu tán nói, thần hồn kỳ kĩ. Nửa ngày, Vu Hiểu một lần nữa ổn định tinh thần nói ra, "Chi đội trưởng, chúng ta có thể lại so một trận." "Phain." Vu Hiểu lời còn chưa nói hết, Tần phấn cánh tay nhắc lên vùng vầy cổ tay tiếng súng văng lên, nơi xa thương cái bia lần này cũng không có ứng thanh ngược lại. Đại bộ phận điểm cảnh sát đều cười, một thương này thực sự có đủ mất tiêu chuẩn, bán không trúng bia. vu hiểu không nói gì, hắn nhìn chầm chầm tần phấn nhìn hai tên, đột nhiên tung người một cái nhảy vào sân tập bán, người như là khe núi hầu tử linh hoạt mà lại nhanh chóng vọt tới thương cái bia vị trí. Cái này, vu hiểu ngơ ngác nhìn xem thương cái bia đằng sau, nơi đó có một cái vết đạn. Nếu như so sánh phía trước biêm ngắm, đằng sau cái này vết đạn, vẫn là chúng đích hồng tâm vị trí. Đường vòng cung sạc kích. Vu Hiểu dùng sức xoa nắn mở to hai mắt nhìn vết đạn ý nguyên tồn tại. Đường vòng cung sạc kích. Đường vòng cung sạc kích. Vu Hiểu dùng mình một cái, trong cổ phảng phất di thực núi khoăn thép, gian nan chuyển động phần cổ nhìn xem thần phấn, cái này. Phain. Tiếng súng lại hướng. Vu Hiểu chỉ cảm giác mình sọ não bên cạnh cách đó không xa xẹt qua một đầu đường đạn. Sau lưng trên vách tường chuyển đến một tiếng vang dọn, hắn lần nữa quay đầu. Đường vòng cung xác kích. Lại là đường vòng cung xác kích. Vũ hiểu ngơ ngác nhìn xem sau đầu trên vách tường, đó là đối ứng mình Chô mi tâm. Hắn lúc nào nổ súng. vu hiểu chợt nhớ tới một cái vấn đề khác, chi đội trưởng nổ súng thời điểm, vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cương đại tự tin vậy mà hoàn toàn che giấu nổ súng ý đồ. Chi đội trưởng, người muốn làm gì? Một tên văn chức cảnh sát cao giọng hô. Mà bắt đầu, coi như hắn không nghe theo chỉ huy, ngươi cũng không thể hướng hắn nổ súng. Cái kia hội nào chết người? Không sai. Ngươi làm như vậy quá quá mức. Mọi người, đừng trách chi đội trưởng vu Hiểu thất hồn lạc phách đi trở về đến trước sân khấu, hắn không phải là các ngươi muốn như thế. Ta thua. Thua không có chút nào lời hắn giận. vu Hiểu nhận thua. Tại vừa mới cái kia hai phát bắn không trúng bia trước đó xạ kích hắn còn không có nhận thua, làm sao cái này bắn không trúng bia xạ kích? Chúng người không thể nào hiểu được nhìn xem vũ hiểu, chẳng lẽ hắn là bị cái kia cuối cùng một thương dọa sợ. Hô vu hiểu thở dài, ngầm đầu nhìn lấy tần Phấn chứng thực hỏi, chi đội trưởng, ngài thật liên bang 5 vị trí đầu 10. Không rõ ràng. Tần phấn lắc đầu, không có cùng những người kia giao thủ qua, nhưng giáo ta quan nói ta có thể tiến vào 5 vị trí đầu 10, thậm chí trước 10. Trước 10. vu hiểu kinh ngạc nhìn xem tần phấn 5 vị trí đầu 10 trước mặt 10 cái kia là hoàn toàn hai khái niệm. Có thể tiến vào trước 10 tay súng, cái kia chính là đứng ở cái thế giới này dùng súng đỉnh phong. Thì ra là thế, ha ha vu hiệu than thở, nói như vậy bắt đầu, ta thua thật là không lộ A Tân phấn chỉ chỉ nơi xa thương cái bịa, có thể nã một phát súng cho ta nhìn sao. Vô hiệu khổ cười, còn có cần thiết này sao? Ta nổ súng, cái kia chính là múa dịu qua mắt thở. Ta muốn thấy. Tân phấn nhìn chầm chầm vô hiệu, chúng ta đã đánh cực, trong vòng 7 ngày ngươi muốn vô điều kiện nghe mệnh lệnh. Vũ hiểu đem không khí thật sâu hút vào phổi, hai mắt lần nữa tách ra tay súng tinh mang, làm tay súng có thể nhận thua nhưng cũng muốn biểu hiện một chút mình những năm này khổ luyện thương pháp. Đưa tay, nổ súng. Không có nhắm chuẩn. Thương cái bia hét lên rồi ngã gục. Vũ hiểu khỏe mắt câu lên nhàn nhạt hài lòng, tại dạng này bầu không khí khích lệ một chút, vậy mà đánh ra trước đó chưa từng có tiêu sái một thương. Một thương này nhìn như cùng thường ngày thành tích như thế, nhưng nếu như tại chân thực đối chiến bên trong... Cái kia đem rất nhẹ nhàng đem trước kia mình đánh chết. Tần phấn tay sờ lên cầm liên tục gật đầu, rất tùy ý hỏi, có hứng thú học đường vòng cung xạ kích sao? Cái gì? Tiên tính vui hiểu một tiếng quái khiếu, hai mắt nhiệt liệt quang mang gắt gao nhìn chầm chầm tần phấn, hai tay của hắn đang khe khe run giấy lấy. Đường vòng cung xạ kích. Cơ hồ là đỉnh cấp xạ kích thuật. Cái kia cũng không phải là tùy tiện khổ luyện liền có thể luyện hội, cái này cần thiên điểm, cũng cần danh sư chỉ đạo, thiếu một thứ cũng không được. Vô Hiểu trước kia cũng từng mộng muốn đi qua học đường vòng cung Sắc Kích, nhưng chưa bao giờ từng thấy chân chính có người hội. Người, người Vô Hiểu không thể tin được nhìn xem Tần Phấn hỏi, người, người. Ngay bình thường cũng coi là ăn nói khéo léo vũ Hiểu, liên tiếp nói bốn cái người, quả thực là không có thành một câu nói toàn. Người hẳn là có thiên phú. Tần Phấn gật gật đầu, hữu cơ hội học hội. Người, người thật chịu dạy ta. Vô Hiểu rốt cục thanh đầu lười vớt thẳng nói ra, cần bao nhiêu học phí? Ta cho. Học phí. Tân Phấn lắc đầu, ta xác thực không tính giàu có, nhưng cũng không định thu phí dạy ngươi. Vì cái gì? Vu Hiểu không thể nào hiểu được nhìn xem Tân Phấn, đầu năm nay rất nhiều thứ kỳ thật vẫn là có tiền vậy mua không được. Tỷ như cái này đường vòng cung xạ kích, cơ hồ liền là có tiền mua không được. Đối với tay xuống tới nói, đường vòng cung xạ kích liền là cổ võ đỉnh cấp võ học loại cấp bậc kia đồ vật, tha thiết ước mơ, chỉ tồn tại trong truyền thuyết tồn tại. Bởi vì, ánh mắt ngươi rất sạch sẽ. Tần phấn tử tốn nói mặc dù ngang bướng bản tính lại không hỏng thua liền nhận có đại trưởng phu phong phạm làm việc cũng coi như con mình ta thích ngồi Huy con mắt chớp động lên ánh sáng lâm phong con mắt vậy đang nhấp nháy ánh sáng tất cả đau đầu tân binh con mắt đều đang nhấp nháy lấy ánh sáng vu hiểu gắt gao nhìn chầm trầm tần phấn hai mắt hắn khỏe môi chậm rãi rộng mở liên tiếp vui vẻ tiếng cười từ trong cổ nhảy ra đã thật lâu thật lâu không có người đối đặc biệt chỉ an chi đội người tiến hành khích lệtàn thưởng Từng có qua lãnh đạo vậy tiến hành qua khích lệ, chỉ là loại kia khích lệ cũng không chân thực, trong đó phần lớn là trấn an lung lạc hư tình giả ý chi tử. Đau đầu đám cảnh sát từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt, để bọn hắn đã sớm có thể bản năng phân biệt ra được, đối phương nói là chân thật tâm tình hay là lời nói dối. Từ khi tiến vào cái này cục cảnh sát đến nay, đặc biệt chỉ An Chi đội cảnh sát trẻ tuổi nhóm, liền cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người chân tâm thật ý đối với hắn nhóm tiến hành khích lệ tán thưởng. Không ai từng nghĩ tới, hôm nay Cái này mới vừa tiến vào cục cảnh sát đặc biệt trị an chi đội phó chi đội trưởng, vậy mà lại đột nhiên nói ra tán thưởng lời nói, với lại trong đó không có nửa điểm hư giả, tràn đầy thành khẩn. 21 tên đau đầu cảnh sát vậy đều cười ha hả hôm nay mặc dù bại bởi cái này mới tới chi đội trưởng, nhưng giống như cái này chi đội trưởng thật rất có ý tứ, hắn nói chuyện làm việc toàn bộ một phái chân thành, tuyệt không dối trá làm ra vẻ. Mặc dù không phải khen thường mình, nhưng ngôi huy tất cả mọi người vẫn là phi thường vui vẻ. Chí ít mình huynh đệ vô hiểu, bị người thực tỉnh tán thưởng. Mà lại là bị một tên dùng súng cao thủ tán thưởng. Đây cũng là bọn hắn quang Vinh A. Những cảnh sát khác không thể nào hiểu được nhìn xem phấn. Cái này chút nhiều lần đem trưởng quan dạy vò đổi đi nơi khác đau đầu sẽ là đại trợ phu. Cái này vô ngông ngợi vậy quá lợi hại đi. chương 339, biển cả bên cạnh quyết chiến. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Thiên bác thị cục cảnh sát cảnh sát, ngạc nhiên phát hiện. Ngày bình thường luôn luôn đến chế đặc biệt chỉ An Chi đội đau đầu đám cảnh sát. Hôm nay vậy mà trong thời gian làm việc đi vào trước đó, liền tiến vào cục cảnh sát đại viện. Hai lần tỉ thí liền ngoan ngoãn. Thiên bác thị trưởng cục cảnh sát đứng tại tầng cao nhất tầng lầu lắc đầu nhạc cười. Ta hiểu rất rõ đám người này, bọn hắn đã đánh cược nói là nghe theo mệnh lệnh, nhưng mệnh lệnh bên ngoài đâu. Nếu như bọn hắn không phản kích, mới là quá sự tình. Được người tán thưởng một cái, liền lập tức ngoan ngoãn. Thần Chi đội trưởng Ngươi coi ngươi là học sinh tiểu học lao sư sao? Hàn cục trưởng hắn thật không có cách nào thống lĩnh đám này đau đầu sao? Nghe nói, ngày hôm qua hắn thương pháp. Thương pháp tốt liền có thể thống lĩnh lời nói, cái kia tiểu thương vương vui hiểu sớm liền trở thành đám kia đau đầu thủ lĩnh. Cục trường hàn cạnh nhìn xem nối đuôi nhau đi vào trong lầu ngô huy, yên tâm rất nhanh, rất nhanh các ngươi liền có thể nhìn thấy đám tiểu tử này phản kích. Sau 3 phút, nhà nhỏ 3 tầng tầng cao nhất đột nhiên vang lên một mảnh lăn lộn luận tiếng m Trong đó còn xen lẫn ngô huy bọn người tiếng kêu thảm thiết cùng la hét tiếng vang. Đây là... Lâu chính cảnh sát đều rất là hiếu kỳ nhìn xem màn cửa quan bế phó lâu ba tầng, bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cái kia chút đau đầu cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Hôm nay làm sao kêu thảm la hét âm thanh không ngừng? Chẳng lẽ bọn hắn là muốn che giấu sự tình gì cho tướng? Che giấu tần chi đội trưởng ăn thiệt thói phát ra tiếng kêu cứu sao? Hỗn loạn, kéo dài không đến một phút đồng hồ thời gian. Phó lâu ba tầng lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Ngô Huy bọn người tiếng rên bị lâu tưởng cho ngăn cản bắt đầu, cũng không có khuyết tán đến lâu bên ngoài. Lâm Phong bị hai căn khóa sắt chói trên mặt đất không thể động đậy nhìn xem cái khác đồng bạn, cái khác 21 người tao ngộ cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, ôm bụng nằm dạp trên mặt đất đứng không dậy nổi, bị gân trâu chân tay bị trói, quần áo bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Thảm nhất liền là Ngô Huy, một chương lưới đen từ trên trời giáng xuống đem hắn bao trùm, cái kia nhìn như không thể nào rắn chắc vật liệu theo hắn dây rũa càng thu càng chặt, trong chấp mắt đã đem hắn trói trở thành một cái màu đen viên thịt. Nỗi huy nửa điểm không thể động đậy nhìn xem tân phấn, vị này mới bên trên lần phó chi đội trưởng, một lần so thương liền để tiểu thương vương vũ hiểu túi đầu xương thần tuổi trẻ cục trưởng lúc này đang tại gian phòng một khối không gian thu hẹp bên trong đánh lấy 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền, phản phất nhìn cũng không nhìn đến đám người hình dạng bình thường. Vũ hiểu ghé vào ghế sofa bên trong, trên thân đồng dạng bảo bọc một tấm màu đen lưới Hắn nhìn thấy Ngô Huy hạ tràng về sau, sáng suốt lựa chọn không làm bất luận cái gì dây rủa Đám người hừ hừ chít chít ngã trên mặt đất, ánh mắt cổ quái nhìn chầm chầm tần phấn. Cái này chút cơ quan xuất hiện, hiển nhiên cùng vị này mới bên trên lần lãnh đạo có quan hệ. Chỉ là, ngắn ngủi này một đêm thời gian, cái kia nguyên lai hơn 100 đạo cơ quan làm sao có thể bị hủy đi sạch sẽ. Hơn nữa còn lại lần nữa bố trí mới cơ quan. Đồng thời còn thành công tránh thoát cơ quan tiểu bá vương Ngô Huy dò xét. Thảm! đặc biệt chỉ An Chi đội người, Dĩ Vãng đều là dùng cơ quan cả người khác chơi, cho tới bây giờ liền không có giống hôm nay như vậy thẳng qua, vậy mà không tới một phút thời gian, bị cơ quan làm toàn quân bị diệt. Thần phấn đánh xong 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền chậm rãi mở miệng, trước kia cái kia chút vụng về cơ quan đồ chơi nhỏ, ai làm? Vụ về. Lô Huy rất nghĩ thông miệng phản bác, cái kia nhưng đều là ngay cả hẳn cảnh cục trưởng đều thua thiệt qua, còn đã từng thành công bắt sống hai tên tội phạm cơ quan thuật, thế nào lại là Vụ Bệ? Ai, Lôi Huy thở dài, nhìn xem trên thân lưới đen, vẹn vẹn cái này một trường lưới đen năng lực, liền vượt qua trước kia cái kia trăm loại cơ quan, hôm nay cạm bẫy này một cái đều không có phát hiện, so ra trước kia cái kia chút xác thực vụ về. Chi đội trưởng, là ta Ngô Huy rất hệ bại ứng thành, cái kia chút đồ chơi nhỏ đều là ta một người làm. Tân phấn ngồi xuống, vậy không nóng nảy tiến lên cho đám người giải khai, biết ngươi cơ quan bấy dập sai ở nơi nào sao? Ngô Huy rất chân thành suy nghĩ nửa ngày mới đáp nói, không biết Bởi vì, không đủ thực chiến. Tần phấn ngón tay gõ lên mặt bàn, sức tưởng tượng không sai, nhưng không có từ thực dụng góc độ xuất phát. Không đủ thực chiến. Nô Huy bất đắc dĩ, được làm vua thua làm giặc, ngươi nói không đủ thực chiến liền không đủ thực chiến A. Có hứng thu lời nói, ta có thể dạy ngươi. Tần phấn đứng dậy ngón tay vậy một cái, Nô Huy cái kia nhìn như phức tạp buộc chặt trong nháy mắt giải khai, đi giúp bọn hắn giải khai A. Nô Huy hai tay cho đồng bạn làm lấy mở trói, ánh mắt lại không có một giây chung ly mở tần phấn thân thể Đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện quái vật. Niên kỷ nhìn không đến 20 tuổi, thực lực lại cường hoành không biến giới, thương pháp như thần, thân phụ nặng 4.000 cân vật bước đi như bay, bây giờ ngay cả bấy dập đều chơi đến cái gọi là cảnh giới tiêu chuẩn. Thoát ra bẫy dập đau đầu nhóm, nhao nhao cầm kỳ quái ánh mắt nhìn chầm chầm tân phấn, cái này trẻ tuổi chi đội trưởng từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập các loại kỹ xào sao. Hôm nay mệnh lệnh thứ nhất, thân là cảnh sát muốn cho người đáng tin cảm giác, tại sao có thể lấy mái tóc lưu dài như vậy Cho ngươi một giờ, đi đem bọn nó kéo đoạn. 22 tên đau đầu cảnh sát cứ thế tại chỗ, cắt tóc. Không ai từng nghĩ tới, tiếp vào mệnh lệnh thứ nhất vậy mà sẽ là cái này. Có chơi có chịu. vu hiểu đứng dậy cái thứ nhất đi ra ngoài cửa, quyết nợ loại chuyện này, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm. Nô Huy đánh cái túi trào, trưởng quan chúng ta đi cắt tóc. Sau 40 phút, thiên bác thị cục cảnh sát xuất hiện 22 đầu trọc. Đi tại dưới mặt trời, bọn hắn chán sáng cơ hồ đều có thể phản xạ ánh nắng. Lâu chính đám cảnh sát ngơ ngác nhìn xem 22 khỏa đầu trọc diều vọ dương ngoài đi vào viện sau phó lâu, ở trên lầu một mảnh con mắt ngã nát âm thanh âm văng lên. Ai cũng không có muốn đánh, cái này chút ngày bình thường vô cùng cẩn thận quản lý tóc đau đầu nhóm, vậy mà tập thể cắt đầu trọc Khi 22 khỏa đầu trọc đứng tại tần phấn trước mặt, tần phấn cũng bị cái này hùng vĩ tràng diện cho giật nảy mình, đám gia hỏa này làm sự tình còn thật là đủ dứt khoát Nô Huy nhìn thấy tần phấn trong mắt kinh ngạc, từng cái nết miệng cười. mà bắt đầu Cái này hai ngày thời gian, một mực bị mới tới phó chi đội trưởng cho mọi chuyện đi đầu, ép đám người không ngẩn đầu được lên. Hôm nay rốt cục tại cắt tóc phía trên này bao nhiêu chuyển về một thành, cũng xứng đang cái kia chút bị cắt đứt tóc dài. Đông đông đông, nhã nhặn tiếng đập cửa chậm rãi văng lên, 22 tên đau đầu cảnh sát đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cổng, cái này mấy ngày là thế nào? Bình thường một người cũng không dám tới. Hôm qua tới cái chi đội trưởng, hôm nay làm sao còn có người đến đây gó cửa? Tần phấn hai căn khẽ run lên, vừa mới tiếng đập cửa nghe bình thường, trong đó tấu lại nắm phi thường tốt, mỗi một lần điểm rơi đều tại cùng một vị trí, với lại cách xa nhau thời gian vậy cực đoan bình ổn. Xin hỏi, tần phấn ở chỗ này sao? Cửa bị chậm rãi đẩy ra, đau đầu nhóm nhìn thấy một tên tướng mạo nhã nhặn, hai đầu lông mày mang theo một cấu ngạo khí, thân mặc hàng hiệu trang phục người trẻ tuổi vừa bước một bước vào gian phòng. Tần phấn có chút ngoài ý muốn nhìn xem người tới, ngày đó từng tại thịnh kinh giao thủ qua tuổi trẻ tinh anh. Sử dụng âm dương điện tử tay qua binh. Tân phấn, thật lâu không thấy. Qua binh cái cầm có chút dơ lên, trên mặt nhã nhạn khí tức bị lạnh thấu xương chiến ý trong nháy mắt thay thế, còn nhớ rõ sao. Lúc ấy ta đã từng nói, ta nhất định hội lần nữa tìm ngươi. Không có. Tân phấn rất thẳng thắn lắc lắc, ngày ấy, ngươi bị ta trực tiếp đánh tới trọng thương hôn mê, không có khả năng nói với ta cái gì. Qua binh sướng sở, khoe môi nổi lên nhàn nhạt tự dễ ước, ngày đó bị đánh bại trong nháy mắt đó Xem ra lời nói chỉ trong đầu xoay quanh, cũng không có chân chính nói ra miệng. Ta là tới khiêu chiến. Qua binh trên mặt chiến ý không có bởi vì môi lưới chi tranh yếu bớt, ngươi khi nào có rảnh rỗi. Khiêu chiến. Tần phấn con mắt hiện lên một chút ngoài ý muốn ngươi còn có tư cách. Đương nhiên, qua binh có chút hất cằm lên, cho người ta một loại tự hào tiêu dung, địa cầu võ thần, cũng sẽ không để ý người khiêu chiến nhất thời thành bại. Coi như ta lần trước bại bởi ngươi, chỉ cần ta có lòng tin chiến thắng ngươi. Tùy thời có thể lấy lần nữa hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Ngô Vi mấy người mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm Tân Phấn, nguyên lai chi đội trưởng liền là trong truyền thuyết giám phản kháng địa cầu võ thần cái kia Tân Phấn. Liền là cái kia muốn đơn đấu toàn liền bang chỗ có người tuổi trẻ, đoạt tống văn đông tôn nữ Tân Phấn. Tùy thời có thể khiêu chiến. Tân Phấn bất đắc dĩ gạt ra chút khổ cười, thật là một cái làm người đau đầu tin tức. Đến cùng, như thế nào mới có thể kết thúc người khác khiêu chiến đâu? Kết thúc. Qua binh cười cười Đơn giản A. Nếu như ngươi có tư cách tiếp vào quần anh hội mời, đồng thời đoạt giải nhất, tin tưởng sẽ không còn có người tìm ngươi khiêu chiến. Hoặc là qua binh đưa tay chỉ bầu trời, trở thành thần thú xương hào cao thủ. Bây giờ nghe nói huyền vũ xương hào còn trống không đâu, nếu như ngươi có thể trở thành thổ tinh thủ hộ thần thú huyền vũ, nghĩ như vậy tới cũng sẽ không có người tìm ngươi khiêu chiến. Tân phấn thở dài, bất luận là quần anh hội đoạt giải nhất vẫn là thần thú xương hào, vậy cũng là phi thường xa xôi sự tình. Tranh đoạn hai cái này danh hào, cũng không chỉ là quân đội cái vòng này, đến lúc đó liền ngay cả thánh võ đường người vậy sẽ ra ngoài, với lại đây chính là không điểm giới hạn tuổi tác tranh đoạn. Ngươi là âm dương từ lực tay A. Tần phấn ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, vậy chúng ta đi bãi cắt đánh, nơi nào là thích hợp nhất phát huy ngươi mới võ học trận. Tốt. Qua binh vậy không chối tử, vừa tung người nhảy đến phía trước cửa sổ, cánh tay chống đỡ bệ cửa sổ trực tiếp ngảy ra. Lầu 3 độ cao, đối rất nhiều võ giả tới nói. Cũng không tính được quá mức cao cao độ, trong phòng 22 tên đau đầu cảnh sát, tự nhận vậy đều có thể nhảy đi xuống sẽ không thụ thương. Chỉ là, giống qua binh như vậy nhảy xuống, nội huy bọn người tự nhận làm không được. lâu chính cảnh sát xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy qua binh nhảy ra cửa sổ, lập tức phát ra liên tiếp tán thưởng. Người trẻ tuổi kia nhảy ra bệ cửa sổ, thân thể cũng không có giống như là một khối thiết xứng đà như thế, trực tiếp trùng điệp rơi rơi xuống mặt đất, đến có chút giống là bay múa trên không trung sợi bông. Mặc dù không cách nào tránh thoát địa cầu lực hấp dẫn, lại như cũ có thể nhẹ nhàng chậm chạp rơi xuống. Tần phấn nhẹ nhàng gật đầu, những thời giờ này không thấy, qua binh lại có không ít tiến bộ. Âm dương từ lực tay sinh ra từ trường cùng địa cầu lực hấp dẫn tiến hành cùng cực chỏi nhau phương pháp, lệnh thân thể rơi xuống tốc độ đại thần giảm thấp. Lầu 3, nhảy đi xuống. Tần phấn lại lấp đầu, trên thân nặng 4.000 cân lượng, cái nhảy này xuống dưới, nếu như nước ngầm vị kém cỏi không biết hội sẽ không trực tiếp ném ra suối phun đi ra Đến lúc đó lệnh cái hố đi ra, vậy nhưng thật rất mất mặt. Đi thang lầu. Trong phòng 22 tên đau đầu liếc mắt nhìn nhau một chút, cái này chút vui thích tham gia náo nhiệt người trẻ tuổi, một tiếng quái khiếu nhau nhau đuổi theo tần phấn chạy ra gian phòng. Mới tới chi đội trưởng, lại chính là cái kia tần phấn. Thật khiến cho người ta ngoài ý muốn A. Đây chính là cái kia dám chống lại kỳ lân ra lệnh cho người. Chắc không được mạnh như vậy, trực tiếp không thanh đám huynh đệ chúng ta thủ đoạn để vào mắt. Đó là A. Người ta ngay cả kỳ lần đều không sợ, còn sẽ sợ chúng ta thủ đoạn. Có ý tứ A. Nghĩ không ra phía trên cho chúng ta phái tới như thế một cái chi đội trưởng. A nha. Không may. Lâm Phong một thân quái khiếu, lập tức gấn những người khác chú ý. Lâm Phong thế nào? Cái gì không may? Lâm Phong khổ khuôn mặt, các người quên đi. Chúng ta cùng chi đội trưởng đánh cực, mỗi 7 ngày so một lần. Ngày hôm qua mặc dù thua, nhưng ban đêm thời điểm chúng ta còn lòng tin 10 phần uống rượu với nhau. Nói không nên lời ba cái tuần lễ liền có thể đánh bại hắn. Hiện tại, 21 tên đau đầu cảnh sát sướng sở, đúng vậy A. Đó là cái vấn đề rất lớn A. Nếu như hắn là cái kia ngay cả kỳ lân mệnh lệnh đều dám không nghe tuổi trẻ võ giả, cái này há không phải là không có gỡ vốn cơ hội. ha ha cái kia sợ cái gì? vu hiểu vui tươi hớn hở hô to, chúng ta sở dĩ không phục cái kia chút chi đội trưởng, không phải liền là cảm thấy bọn hắn còn không bằng chúng ta sao. Hôm nay vị này... Ta muốn hiện tại mọi người đều phục đi. Đợi hội xem hắn đánh như thế nào, nếu quả thật mạnh như vậy. Đi theo hắn học một cái, chỉ sợ luận võ quan bên trong cái kia chút giáo đầu cứng A. Mọi người trên việc tu luyện đều có chút không hiểu sao. Chỉ sợ lần này là cơ hội A. Cái khác đau đầu cảnh sát sầu mi khổ kiểm biểu lộ chuyển biến làm Dương Quang sán lạn hơi cười, không sai. Lúc ấy không phục tùng lãnh đạo, ngoại trừ ham chơi bên ngoài, liền là cảm thấy lãnh đạo ngoại trừ đập phía trên mông ngựa liền không có điện bản lĩnh thật sự. Lần này nói không chừng còn thật là một cái cơ hội. Thiên Bắc thị, một tòa ven biển thành thị, trừ một chút du lịch bãi cắt bên ngoài, còn có không ít dã ngoại bãi cát, nơi này cắt chất bình thường đều không thế nào tinh tế tỉ mỉ, nếu như chân trần ở phía trên chạy, chỉ sợ ngược lại sẽ để cho bản chân cảm giác rất không dễ chịu. Biển cả, bãi cát, mạnh mẽ gió biển, hai tên tuổi trẻ võ giả xa xa tương đối, hợp thành một bộ điệu bộ xinh đẹp hơn cảnh đẹp. Qua binh nhắm mắt cảm thụ được bành trướng hải triều, dưới chân có thể chậm rãi ngọ nguậy. Phản phất mấy trăm mấy ngàn đầu sắt trùng tại dưới bờ các mặt nhanh chóng hoạt động. Lục tinh đỉnh phong. Tân phấn có một chút thất vọng, đối thủ này so với lần trước tăng lên mặc dù có không nhỏ tiến bộ, nhưng so với mình cái này tốc độ tăng lên chấm rất nhiều. Tân phấn trong lòng thở dài, nguyên lai trong bất chi bất giác, mình đã từng đối thủ, đã bị bỏ lại đằng sau. Từng có lúc, cái này qua binh tại một đối một tình huống dưới cũng là kinh địch, bây giờ vậy mà biến thành bị nhìn xuống hạng người. Thật là không thể so với không biết. So sánh mới có thể phát hiện song phương chênh lệch. Tân Phấn, ngươi là đang cảm thán sao? Qua binh nhắm hai mắt, ngữ khí bình thản từ Tô nói, ta nghe nói, ngươi trở nên rất mạnh mẽ. Trong truyền thuyết, ngươi tại Tân binh đại tái đạt đến bắt tinh thực lực, một người độc chiếm khai thiên bỏ rộng, tiểu long vương Dương Liệt, đại đế kể xạ các loại tuổi trẻ anh hào. Cho nên, ngươi cảm thấy lục tinh ta không đáng ngươi đánh có đúng không? Qua binh hai mắt đột nhiên mở ra, giữa hai người không khí phảng phất xẹt qua một đạo tiềm điện, ngươi chẳng lẽ quên đi? là là có thích hợp nhất mới võ học sinh hóa thú. Không sai, ta mới võ học thực lực không có đạt tới tốc độ ánh sáng trưởng thành, nhưng không nên quên ta sinh hóa thú. Qua binh chỗ mi tâm đột nhiên sáng lên một cái điểm đỏ, cái này điểm đỏ trong nháy mắt phảng phất hạt giống sinh ra vô số mảnh căn chi mạch, nhanh chóng sông vào hắn mạch máu kinh mạch bên trong. Vẹn vẹn chỉ là một cái sát cái kia, qua binh cái kia trương trắng non khuôn mặt hiện đầy ngàn vạn đầu màu đỏ tế văn vết tích, thân thể của hắn nhanh chóng run dậy, phần cổ vậy tại cùng trong nháy mắt hiện đầy đỏ văn. Mô phỏng chân thật kinh mạch rất nhanh trải rộng tại qua binh toàn thân mỗi một cái góc sinh hóa thu cấp 3 dung hợp thật cụ hóa dung hợp tần phấn con mắt nhiều phần vui mừng nhàm chán khiêu chiến ứng đối rất là không thú vị xem ra hôm nay qua binh xác thực có thể cho người ta mang đến kinh hỉ sinh hóa thu dung hợp cấp bậc đề cao cùng võ học đề cao vừa có khác biệt nếu như nói võ học đẳng cấp đề cao là ôn hòa tăng lên như vậy sinh hóa thú mỗi lần dung hợp cấp bậc tăng lên liền là núi lửa buộc phát như thế tăng lên sinh hóa thu cấp 3 dung hợp Tân phấn còn nhớ rõ Lâm lập cường loại này chuyên gia cấp nhân vật xưng là thật cụ hóa dung hợp so với sinh hóa thú cấp 2 dung hợp cụ hóa dung hợp cấp 3 dung hợp ngưng tụ ra năng lượng thể cơ hội là thực thể trạng thái có thể hình thành đặc thù sóng vì ba năng lượng thuẫn đương nhiên võ giả tinh cấp càng mạnh đồng cấp dung hợp sinh hóa thu trạng thái tinh cấp cường võ giả càng có thể phát huy ra lực lượng vậy đồng dạng càng thêm cường đại bãi biển hạt cắt vậy không còn là chm rái núp đích Bọn chúng phản phất là đốt lên nước sôi bình thường, kịch liệt lăn lộn nhảy lên, lấy qua binh thân thể bán kính là 10 năm mễ, m, hạt cắt đều đang sôi trào nhảy lên, phản phất nhận lấy cái gì triệu hoán, hoàn toàn thoát ly điệu tâm lực hấp dẫn, bắt đầu vây quanh qua binh cao tốc chuyển động, hình thành một cái cự đại cắt thể vòng xoáy. Ngay đó, tại thịnh kinh tòa kiêu màu đỏ biệt thự trong sân tràng cảnh lại một lần nữa trọng hiện. Chỉ là, lần này uy thế so với lần trước cường đại không biết bao nhiêu lần. Kim cắt vàng tử. Đêm đau đầu nhóm quan sát ánh mắt hoàn toàn đánh gãy, chỉ có thể nghe được cái này màu vàng trong gió lốc truyền ra điện hỏa hoa ba ba bạo hưởng, còn có qua binh cái kia tràn ngập chiến ý thanh âm, tần phấn, hy vọng ngươi không cần làm ta thất vọng. So báo cắt còn muốn cường hoành hơn màu vàng xoáy phong trong nháy mắt đình chỉ, nổi đồng bền giữa không trùng hạt cát, vậy tại thời khắc này bất lực rơi rơi xuống đất. Lần nữa xuất hiện trước mặt người khác qua binh, toàn trên thân hạ đều bị kim loại bao phủ. lần này liền ngay cả ánh mắt hắn đều bị kim loại bao phủ lên, từ bên ngoài nhìn phảng phất là một cái đúc bằng kim loại thiết nhân bình thường. Một mặt đĩa đại tiểu âm dương thái cực cá hình vẽ, tại qua binh ngực chậm rãi chuyển động. Đây không phải là cái gọi là công nghệ cao hình chiếu kỹ thuật, mà là lấy âm dương điện từ năng lượng cụ hóa ra năng lượng tâm chắn. Tần phấn con mắt mang theo mấy điểm ngạc nhiên, thần kỳ sinh hóa thú. Bình thường sinh hóa thú cố hóa hình thái đều là lấy động vật trạng thái xuất hiện, bây giờ cái này qua binh sinh hóa thú cũng giống hắn võ công như thế đạt thủ. Tần Phấn liên tục gật đầu, mỗi lần cùng qua binh giao thủ đều có một loại rất huyền huyễn cảm giác. Hắn vô công hoa lệ, tràn đầy siêu thời đại cảm xúc, bây giờ chẳng những mới võ học y nguyên tràn ngập thời đại cảm xúc, liền ngay cả sinh hóa thú đều làm người tán thưởng. Sinh hóa thú Tần Phấn trợ trợ hai tiếng, cái này qua binh thật đúng là đủ liệu mệnh, sinh hóa thú mỗi lần dung hợp đều tràn đầy nguy hiểm cùng gian nan, hắn lại nhưng đã dung hợp đến cấp 3. Ta Thiên A ngô huy nuốt ngụm nước bọn, đây là nơi nào xuất hiện BT? Lục Tinh thực lực Sinh hóa thu dung hợp nhìn rất mạnh mẽ. Đúng vậy a ngươi nhìn hắn mới võ học. Lâm Phong lắc đầu liên tục, âm dương điện từ tay A Đồ chơi kia cũng không phải bình thường quý. Còn có cái kia mật độ đâu. vu hiểu lao bên hông thương, phổ thông thương, chỉ sợ đều đánh không thủng hắn tầng này sắt áo khoát. Đừng nói huyết nhục chi khu chúng vào một quyền, liền xem như si mang cốt thép ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng cùng đầu hũ không có gì khác biệt à. Ta nhìn, có phải hay không cho chi đội trưởng trước gọi chiếc xe cứu thương Tân phấn. Qua binh 10 ngón hướng lòng bàn tay khẽ trụ, tiếng kim loại va chạm chuyển ra trăm mễ, m, cái kia bóng loáng trên cánh tay trong nháy mắt nhô lên từng cái trông sát. Một cái sát cái kia, qua binh trên thân sắt áo khoác không còn chỉ là một kiện đơn thuần phòng ngự quần áo, đồng thời nó hiện đầy nhô lên bén nhọn trông sát. Dù là không có âm dương từ lực thuẫn, chỉ là cái này một mảnh trông sát, vậy đồng dạng đủ người uống một bình. Khác nói ngươi là bát tinh. Coi như ngươi là cựu tinh, đem hành luyện thập tam thái bảo luyện đến đỉnh phong. Qua binh cánh tay dùng sức vùng lên, trong không khí phát ra ô một tiếng, ta cũng có thể đem đánh nổ. Tân phấn chậm rãi gật đầu, một tên lục tinh đỉnh phong võ giả, đem sinh hóa thú tiến hành cấp 3 dung hợp về sau, vậy mà có thể đem luyện đến cảnh giới viên mãn hành luyện thập tam thái bảo, cựu tinh bên trong cơ hồ vô địch võ giả, cho tươi sống đánh nổ, cái này sinh hóa thú uy năng sắc thực cường hành, trách không được liền bang sau đó đại lực khí đầu nhập đi nghiên cứu sinh hóa thú, vậy trách không được thế lực hùng hậu gia tộc hậu đại đều có thể đứng tại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. Không có tiền, làm sao mua sắm thượng đẳng võ học. Không có tiền, chỗ nào mua sắm cao cố buồn bồi nguyên đàn thuốc. Không có tiền, lại thế nào mua sắm đắt đỏ đến có thể khiến người trong nháy mắt phá sản sinh hóa thú. Qua bình, ngươi lại mang cho ta một chút kinh hỉ cho nên ta quyết định vì hồi báo ngươi cũng cho ngươi một chút kinh hỉ Tần phấn chậm rãi kéo ra hồng quyền giá đỡ, ta cho ngươi cái cơ hội, tiếp ta ba quyền. Như có thể tiếp được, tính ngươi thắng. ba quyền. Qua bình xứng sở Nơi xa đau đầu đám cảnh sát càng ngây dại, chi đội này trường điên rồi sao. Hắn đến cùng nơi nào đến lực lượng, cũng dám cầm 3 quyền làm tiền đặc cược Ba quyền. Qua binh cổ quái nhìn chầm chằm tân phấn, ta đón lấy ngươi ba quyền, vậy không tính ta thắng. Ta nếu là đường đường chính trinh đánh bại ngươi. Hiện tại ngươi, còn không được. Tân phấn thở dài, mặc dù ngươi cho ta kinh hỉ nhưng trong khoảng thời gian này trôi qua, vẫn là đưa ngươi ta trên lệnh kéo ra. Tin tưởng, lần sau gặp mặt lúc. Ngươi khả năng ngay cả ta một quyền cũng đỡ không nổi." Tiếng nói rơi, tần phấn một tiếng bạo hống. Long tượng bàn nhược công toàn lực bộc phát, to lớn tim đập âm thanh phảng phất xuyên qua thời không bay tới tiếng trống trận vang, trong mạch máu máu tươi rầm rầm lao nhanh thanh âm, ẩn ẩn vượt trên chậm chạp sóng biển phát ra âm thanh. Kéo gân, nổ xương, chống đỡ thịt. Trong ngay mắt, tần phấn lần nữa hóa thân viễn cổ ma thần, chính là ngày đó rẻ ở smart cô đứng ở phía trước bây giờ trước mặt, vậy đồng dạng sẽ cho người một loại rẻ ở cô thân thể gầy yếu cảm giác. Qua binh sông đồng rụt lại, cái này khí thế bảng bạc vậy mà ẩn ẩn có vượt trên mãnh liệt biển cả. Hán luyện thế nào đến? Cựu tinh. So trong truyền thuyết bắt tinh còn mạnh hơn. Điện quang hỏa thạch suy nghĩ, tần phấn cái kia tráng kiện hai chân tại mặt đất một cái dâm đạp thân thể bán kính năm mễ, m, hạt cắt biến thành phun trào núi lửa, bị cường hoành lực trùng kích trực tiếp chấn lên không trung. Phúc. Tung bay trên không trung tưởng cắt phá vỡ, tần phấn tựa như sông phá phong ấn cổ đại ma thần Thân thể cùng không khí tiếng ma sắt vang tựa như đoàn tàu tại trong đường hầm cao tốc lao nhanh sinh ra hoành mình, sau lưng những nơi đi qua kim cắt vàng hạt bị trực tiếp cường hoành khí lưu mang tới không trung, hình thành một đầu màu vàng kim cái đôi. Qua binh trong mắt không có tần phấn, chỉ có cái kia cự quả đấm to, một quyền này phản phất chiếm cứ hắn toàn bộ thế giới. Đem toàn bộ thế giới đều không chế tại cái này dưới nắm tay bình thường. Lui! Không có cách nào lui! Tần phấn tốc độ quá nhanh! Trước ngực âm dương điện từ thuẫn. Chuyển qua qua binh song quyền trước đó, một thức song long xuất hải tại dưới chân cùng cực trỏi nhau phản tác dụng lực hạ toàn lực phản kích. Châu châu đá xe. Chúng đau đầu cảnh sát trong lòng, đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Có thể chống lại cựu tinh đỉnh phong mà không hồi hư hao âm dương điện từ thuẫn, tại tiếp xúc đến tần phấn quyền diện trong nháy mắt, phản phất giòn mỏng pha lê trực tiếp vỡ vụt. Ba cố quyền ép đụng vào nhau, không khí bị ngạnh sinh sinh đẻ nát, phản phất mười mặt trống lớn đồng thời dùng tạ vang Khí lưu tứ tán đem chấn lên hoàng kim hạt cắt sông tứ tán bay đi. Không còn có bất kỳ trở ngại nào, Tần Phấn Hào quyền cùng qua binh song quyền rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, sức mạnh mạnh mẽ đem hai người bán kính 10 mét, mở, cắt vàng chấn lên thiên không. Qua binh cảm giác mình nằm đấm, nện không phải Tần Phấn nằm đấm, mà là cái kia trên trăm tấn, to lớn xe lưu hình tròn trục lan, một cỗ hung ác điên cuồng lực lượng như trường giang đại hà bình thường trùng kích tại toàn thân hắn. Trong không khí vang lên một mảnh duệ khí cắt vỡ không khí cái còi tiếng vang. Mấy trăm viên sáng lóng lánh kim loại miếng sắt đột phá cái kia cắt vàng vách tường, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Âm dương tử lực tay bại. Đau đầu đám cảnh sát trong đầu nổi lên suy nghĩ sát cái kia, cắt vàng trong vách tường bay ra một cái cự màu đỏ chốt vật thể, cao tốc bay lượn nhấc lên mặt đất một đầu nhàn nhạt, nhạt cắt vàng, phản phất ô tô tại cắt cao tốc chạy lúc, mang theo cắt mùi cái đôi. Qua binh toàn thân lỗ chân lông phun máu tươi, Lộ Thai nghe phi thường rõ ràng, trong cơ thể đi qua cường hóa xương cốt trong nháy mắt này đứt gãy vô số. Cái kia cường hoành sinh hóa thú cũng bị sinh sinh đánh đỉnh chỉ làm việc. 40 mễ, m.